Cũng trở nên sắp bén, hắn quyền ngay sau đó tấu đi lên, tấn hi khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm tà cười, không trốn. Hoác Minh Tiêu cũng đi theo cười, tấn hi đáp lại vốn chính là ở hắn dự kiến bên trong sự, tấn hi muốn thật trốn rồi, kia kế tiếp nói có thể không cần tiếp tục nói. Tấn thiếu, chúng ta nói chuyện, thật là có đủ châm chọc xưng hô. Nói xong liền rời đi xương khói tràn ngập ghế lô, muốn nói khẳng định không phải là ở chỗ này, Hoác Minh Tiêu ghét bỏ vị qua hướng, cũng sợ chính mình một cái không nhịn xuống đi lên tấu hắn. Tấn Hy một thân quần áo rướt thê thảm xuất hiện ở trên hành lang, mặt khác mấy cái ghế lô bạn bè nhưng xem đến rõ ràng, Quang xem còn không thỏa mãn, cầm lấy di động một đốn chụp, 360 độ vô góc chết các loại hắn chủ, cũng truyền tống đến các mạng xã hội hoàn mỹ chứng kiến hắn vì ái điên cuồng. Thứ 8 đêm tầng cao nhất văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Minh Tiêu đẩy lại đây một ly rượu vang đỏ, cái ly thượng lộ ra Tấn Hy chật vật thân ảnh, Tấn Hy vừa muốn gặp phải ly vách tường, Hoắc Minh Tiêu hướng tới ly trùng cách không ném tới một cái bật lửa. Rượu vang đỏ bắn ra tới vài giọt rừng ở Tấn Hy mu bàn tay thượng. hoắc thúc, ta tỉnh. Ý tứ là hôm nay uống rượu rừng ở đây. Hoác Minh Tiêu một mình nhấm nháp rượu ngon, ánh mắt lạnh lẽo, bên miệng rơi xuống nỉa mai cười. Mười hào cùng ngày Tấn Thị cổ phiếu hạ ngã, đại chúng tưởng ta hoác ra vứt bỏ người Tấn Thị. Tấn Hy lao đi mu bàn tay thượng rượu tí, dị thường bình tĩnh, ta cho rằng hoắc thúc hôm nay là tưởng cùng ta nói khác. Vậy nói chuyện khác. Hoác Minh Tiêu lại nói. Ngươi ở Kim Thành kia mấy năm ta phái người quan sát quá ngươi, ngươi đối nguyên nguyên tốt sắc không chê vào đâu được, nhưng trước đó ta cũng không đồng ý nguyên nguyên cùng ngươi ở bên nhau. Vì cái gì? Tấn thị ở qua đi 8 năm phát triển tấn mãnh, ngươi công không thể không, chẳng sợ ngươi là từ chính mình phụ thân trong tay đoạt tới quyền to, ở điểm này ta thực thưởng thức ngươi. Nếu là ngươi cho ta con rể, đối hai nhà phát triển như có thần trợ, hoặc Minh tiêu không chút nào che giấu chính mình đối hắn khen, lời nói điểm đến mới thôi. tiếp theo câu liền đem hắn biếm đến đáy cốc ngươi hỏi ta vì cái gì ta cũng muốn hỏi ngươi lúc trước giúp đỡ tần bách hợp lừa nguyên nguyên có một lần liền tính thế nhưng còn có thể có lần thứ hai tấn hi, tần bách hợp đối với ngươi như thế quan trọng có thể làm ngươi ca nguyện bồi ở nguyên nguyên bên người đã nhiều năm chẳng sợ ta là cái nam nhân ta cũng không thể nhận đồng ngươi cách làm nếu là chân ái tần bách hợp lấy tính tình của ngươi hẳn là cưới nàng chẳng sợ nàng trong lòng có người khác tấn hy lắc đầu không đồng ý hắn nói ta không yêu tần bách hợp ta cũng nhìn không ra người hái nguyên nguyên hoác minh tiêu cố ý nhắc nhở hắn kia chàng bắt cóc gán vừa qua khỏi đi không lâu ngươi hẳn là nhớ rõ lúc trước ngươi lựa chọn ai Này đó là tấn hy cấm kỵ Đêm một lần đau một lần hoác thúc ta đối nguyên nguyên ta chỉ là cho rằng ta cho rằng hắn trả lời không lên cũng rất khó nói rõ ràng chính mình cảm thụ bởi vì không ai tin tưởng liền tính giờ phút này hắn đem chính mình tâm mổ ra tới nói cho đối phương chính mình ở hôn lễ thượng hối hận cũng không ai tin a. lục nguyên nguyên đáp ứng hắn cầu hôn, mọi người chúc mừng hắn muốn kết hôn khi tấn hi còn cười ngây ngô một phen. lúc ấy trong đầu liền nghĩ tới nguyên nguyên xuyên váy cưới bộ dáng, hắn là từng có thích, nhưng hắn đổi lấy cái gì? hắn bị người chơi, tất cả mọi người đang xem hắn chê cười. nguyên lai like chúc mừng là ở chúc mừng nữ chủ, hắn chỉ là vai hề mà thôi. ngay từ đầu là không cam lòng, tấn hi không tin lục nguyên nguyên sẽ như vậy đối hắn. hắn nguyên nguyên yêu hắn a. cái kia không rời đi hắn, nguyện ý cùng hắn hợp lại. Kết hôn nguyên nguyên, cuối cùng lựa chọn người khác, hung hăng đánh hắn mặt. Tấn hy hối hận, sở hữu tự tin tan thành mây khói, nguyên lai nàng ái cũng sẽ có tiêu tán một ngày, như vậy hắn đâu. Mới vừa chui từ dưới đất lên nảy mầm, có tính không ái. E giờ, chờ đợi thật lâu sau, Hoắc minh tiêu càng thêm xác định, ngươi trả lời không lên, bởi vì ngươi trong lòng lắc lư không chừng. Nhiều năm như vậy, nguyên nguyên đều không có đem ngươi tầm che nhiệt, ta nữ nhi lại dựa vào cái gì phải vì ngươi hốn lượn tấn hy ngươi nếu là cái nam nhân phải hảo hảo chặt đức đối nữ nhi của ta niệm tưởng nàng nhân sinh đã không cần ngươi ngươi bị vứt bỏ lúc này đây là nữ nhi của ta lục nguyên nguyên đường đường chính chính đem ngươi vứt bỏ hoác thúc hoác minh tiêu hừ lạnh một tiếng nhớ tới những cái đó đồn đãi vớ vẩn giận sôi máu ngươi ở thứ 8 đêm bán thảm bán đáng thương xây dựng chuyên nhất nhân thiết muốn làm cái gì ngươi tưởng hủy hoại nữ nhi của ta thanh danh ngươi thả thử xem đừng ép ta đem ngươi cùng tần bách hợp xấu xa sự lấy ra tới công bố với chúng Hoác thúc, ta không phải bán thảm, ta là thật sự khó chịu. Tấn Hy nhìn về phía hắn, thu hồi một thân cuồng ngạo, tư thái bại đến đủ thấp, chỉ có ở thứ 8 đêm ta mới có thể chờ đến ngươi, ta hiện tại muốn gặp nguyên nguyên một mặt quá khó. Này không phải ngươi thay đổi lý do. Còn có, ngươi khó chịu cái rắm làm người đi người, đừng cho là ta không biết từ thượng chu bắt đầu tấn thị cổ phiếu bắt đầu tăng lên, ngươi cho chính mình xây dựng một cái thâm tình nhân thiết, trùng hợp dân chúng thích ăn ngươi này bộ, ta nhưng nói cho ngươi. đừng nghĩ lại lợi dụng ai nếu không ta sẽ không màng cuối cùng một chút tình cảm làm ngươi lại ăn chút đau khổ tấn Hi khẽ cười một tiếng đề cập tấn thị như là tìm về chính mình sân nhà tư thái dơ lên một chút quần ngạo cũng phóng thích một chút trong mắt vẫn đục dần dần bị khôn khéo thay thế hoác thúc nếu không phải xem ở ngày xưa tình cảm ngươi cũng sẽ không làm cha mẹ ta cùng nhau gạt ta nhập cục, bọn họ chính là gấp không chờ nổi xem ta ăn mệt đâu chuyện tới hiện giờ đã là vừa mất phu nhân lại thiệt quân nhưng ta không thể cái gì đều mất đi hóc thúc tấn thị là ta cuối cùng một chương bài mới đầu nơi nào lo lắng tấn thị như thế nào hắn một lòng nghĩ thế nào mới có thể nhìn thấy lục nguyên nguyên mượn rượu tiêu sầu là bất đắc dĩ mà làm chi thẳng đến truyền đến khai phá án hạng mục bị minh thanh khoa học kỹ thuật túi nhập trong lòng ngực giá cổ phiếu dâng lên đồng thời đã từng quang hoàn thêm thân tấn thị lại là bị người xa lánh tấn thị là hắn đoạt tới cuối cùng lợi thế hắn không thể ném Hùng chi còn có một cái đối thủ cạnh tranh lộ sâm ở hướng hắn kêu gạo, hắn không thể thua vì thế hơn nửa tháng xuất nhập thứ 8 đêm người hiểu chuyện truyền khởi hắn tính tình đại biến bất quá là thai trái nghe thai phải ra nếu có thể bức hoác minh tiêu ra mặt nhất tiễn xong điêu thôi hoác minh tiêu đoán được hắn ý tưởng cho rằng lại là một hồi lợi dụng cho nên tấn hy tương kế tự kế dường như bị hoác minh tiêu khinh thường trào phúng cũng là đối hắn một loại tra tấn ai kêu hắn tự làm tự chịu trước kia giúp đỡ tần bách hợp lừa nguyên nguyên lợi dụng nàng cảm tình vì cái gì không nghĩ chính mình cũng có bị nàng chơi làm cho một ngày đâu Này không, bao ứng tới thực mau. Lục Nguyên Nguyên trước mặt mọi người vứt bỏ hắn, hoác minh tiêu lại lại lần nữa nói móc hắn, tới a, làm trận này cha tấn tới càng mánh liệt chút, tốt nhất làm nàng tự mình tới, sau đó hắn sẽ làm nàng chính mắt chứng kiến chính mình là như thế nào đem lộ sâm đánh bại. Hoác thúc, nếu tấn thị cùng hoác thị chia lịa, sau này ta cùng với Lục Nguyên Nguyên ở thương giới tương ngộ, đó là đối thủ cạnh tranh, ta sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Tấn hy đầy người ngạo khí, không hề có ủy khuất cảm xúc. Buông ra thân sĩ khắc chế, lộ ra nguyên bản làm cản cùng tiêu ngạo, này đại khái chính là nhất tiếp cận chân thật tấn hy bộ dáng Rất tốt, ngươi thả chờ coi. Hoác Minh Tiêu nguyện ý đương cái an dưa quần chúng xem một hồi cho hay. Hoác Minh Tiêu là người từng trải, biết như thế nào tôi luyện nguyên nguyên, tấn hy là cái không tồi đối thủ, hắn sẽ tản nhận đến hạ tâm phát triển tấn thị, cũng sẽ tái ngộ đến lục nguyên nguyên khi, nương tay. Lục nguyên nguyên rốt cuộc là Hoác Minh Tiêu thân quê nữ, hắn không muốn nhìn đến nàng bị thương. sinh ý trong sân lục nguyên nguyên là cái tay mơ chín tháng suất không bằng 1% thất bại nàng yêu cầu thất bại nhưng hoác minh tiêu hy vọng lục nguyên nguyên thất bại sẽ không làm nàng quá mức thống khổ đây là hắn đối nữ nhi thiên vị lợi dụng tấn hy đối nguyên nguyên ái kia phân liền tấn hy chính mình cũng chưa ngộ minh bạch ái rất nhiều năm trước hắn cùng tấn hy giống nhau lục diên rời đi sau hắn cũng từng có loại này dãy rủa thời điểm ngay lúc đó hoác minh tiêu đem chân ái làm như chiếm hữu dụng lần lượt tê mọi chính mình nói kia không phải ái Nhưng nếu không phải ái, hắn vì cái gì không thể quên được, vì cái gì muốn quy định phạm vi hoạt động mua dây của mình. Hắn rất vui lòng xem tấn hy khó chịu, bởi vì cái này quá trình là ở lộ ra một cái chân tướng, đó chính là tấn hy đã yêu nguyên nguyên. Sau này tấn hy sắp sống ở không ngừng nghỉ thống khổ bên trong, nếu hắn tâm tàn nhẫn một chút, đã quên liền đã quên, nhưng nếu tấn hy vẫn luôn dùng một loại khác phương thức đi đối phó nguyên nguyên, kia liền chúc mừng hắn, đời này hắn đều trốn không thoát thống khổ tra tấn. Tấn Hy phải hảo hảo nếm thử này phân thống khổ. Hoác Minh tiêu cấp Lục Diên đã phát tin tức. Ngươi tổng muốn học lớn lên, Lục lao sư, ta không giống nhau, ta ở học như thế nào cùng ngươi chậm rãi biến lão. Hoác Minh tiêu đổi theo Lục Diên hơn phân nửa đời, nàng trước sau không không chịu quay đầu lại, duy độc ở Tấn Hy chuyện này thượng, Lục Diên cùng hắn đứng ở cùng điều tuyến thượng, bọn họ ở 14 năm sau rốt cuộc thành đồng đội. Là cái hảo bắt đầu đâu? Kim Thành, Ánh Trăng Hông Lung. Lục Diên cùng nước ngoài đoàn kịch người phụ trách thông điện thoại đường lui quá Nguyên Nguyên phòng, đèn sáng lên nàng còn chưa ngủ. Lục Nguyên Nguyên cùng lộ xâm hồi kim thành tế bái bà ngoại, ngày thứ ba lộ sâm bay đi nước ngoài xử lý công ty công việc, Lục Nguyên Nguyên lưu tại Lục gia chủ trạch thanh nhàn hảo một trận. Kết hôn không bao lâu, Lục Nguyên Nguyên còn không có thích chứng tân hôn thân phận, ngủ đến quá muộn không thể được. Lục Diên tiến vào khi Nguyên Nguyên đang xem khôi hải video, cười đến rất lớn thanh, Lục Diên nhẹ giọng kêu nàng rất nhiều lần. Nguyên nguyên quay đầu lại nước mắt đều cười ra tới, mụ mụ, còn chưa ngủ sao? Lục Diên tâm sinh quá dị, ta thấy ngươi phòng có lượng, như vậy vãn ngươi như thế nào không ngủ? Xem video đâu? Thực buồn cười, cùng nhau. Lục Diên lắc đầu cự tuyệt, Nguyên nguyên, mụ mụ cùng ngươi nói sự kiện, ngươi xác định rạng sáng một giờ nói sự. Dù sao ngươi cũng ngủ không được. Lục Nguyên nguyên thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, khó được đứng đắn chút, thu hồi cười nghe nàng nói chuyện, Nguyên nguyên, ngươi cùng lộ xâm thật muốn đi trước Lâm Thành sinh hoạt. Tiểu cứu cứu cùng ngươi để qua đi, không sai, ta cùng với lộ sâm thương lượng qua, về trước một chuyến càng thành, xử lý tốt sau liền đi lâm thành, tiểu cứu cứu ở bên kia hạng mục ta rất có hứng thú, hơn nữa lộ sâm buồn ra liền ở lâm thành, hắn tuổi nhỏ ở nơi đó vượt qua, đối hắn mà nói cũng không tính xa lạ, đổi cái góc độ xem cũng coi như viên hắn ngậu. Lục Diên do dự mà, ngươi không đi qua lâm thành, đối với ngươi mà nói đó là cái xa lạ địa phương. Lục Nguyên Nguyên không quá để ý cười cười, thật lâu trước kia, càng thành cũng là cái xa lạ địa phương mụ mụ ở nơi nào sinh hoạt không quan trọng quan trọng là chúng ta ở bên nhau nguyên nguyên mụ mụ tưởng ly ngươi gần một chút ta tưởng chiếu cấu ngươi lâm thành là phi điệu đoàn kịch đại bản doanh mụ mụ chúng ta chưa bao giờ chia lịa hai mẹ con ôm ở một khối lục diên nước nở nói ngươi muốn nhiều thế chính mình ngẫm lại hảo từ giờ trở đi ta chỉ vì chính mình mà sống nàng vì cái gì sẽ đi càng thành ngay từ đầu là bởi vì hoàn đảo ánh bình minh cung quang Nàng cũng muốn đi trông thấy cái kia thiếu niên, vạn nhất đâu, đơn giản vận khí tốt thật kêu nàng gặp. Nguyên nguyên gặp tấn hy, là tốt bắt đầu, cũng là một hồi sai lầm bắt đầu. Tốt nghiệp sau lại trở lại cảng thành, nàng như cũng không thói quen nơi đó oi bức, vô số lần nàng đều tưởng nói cho nước ngoài lục diên. Ta tưởng hồi kim thành, ta chán ghét mùa hè, cảng thành quá nhiệt. Nơi này một năm bốn mùa đều xuyên ngắn tay, một năm bốn mùa thái dương đều thật lớn, độ ấm hảo cao, mặc dù là ban đêm. Ta cũng sẽ đổ mồ hôi, mồ hôi lướt qua khỏe mắt, đặc biệt chua sót. Xem đi, nàng không thích hợp cảng thành. Sớm mấy năm trước, nàng liền không nên tới nơi này. Lâm thành, ta thích kia. Bởi vì lâm thành là tân bắt đầu. Là từ bỏ tấn hy lúc sau, chân chính bắt đầu. 35, đệ 35 chương. Lục nguyên nguyên từ nhỏ ở kim thành lớn lên, đối nơi này hết thể đều quen thuộc, đã lâu không trở lại, liền thân phận đều thay đổi, từ thiếu nữ biến thành trong mắt người khác tân hôn thiếu phụ. nhiều ít có điểm biến hữu đảo cũng không chậm trễ nàng hồi ức thơ hấu, mỗi ngày cho chính mình hành trình an bài đến tràn đầy, tựa hồ muốn ở Kim Thành mấy ngày nay đem những cái đó năm vui sướng cấp ôn lại một lần. Trễ chút đi một chuyến chợ bán đồ cũ, hảo ngoạn đồ vật quá nhiều, vừa lơ đãng mua tam đại túi tiểu ngoạn ý, tất cả đều là nàng vơ vét hiếm lạ cổ quái đồ vật. Sẽ sáng lên gian giấy, xoay tròn nhận son môi, mỗi loại đều là nàng hồi ức, liền này hội công phu lộ xâm video đã tới. Lục nguyên nguyên không chờ hắn mở miệng. Thuộc như lòng bàn tay giống nhau ở trước mặt hắn khoe ra, lộ xâm so nàng hơn mấy tuổi, thơ hấu cách đến không xa lắm, nàng đề cập hoài cựu đồ vật hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể biết điểm. Chờ nàng bùn bùn nói một đống lớn sau, lộ sâm mới cùng nàng nói tới chính sự thượng. Tiểu cứu cứu ở lâm thành hạng mục sắp khởi động, ta muốn cho ngươi mang lên một trợ lý lại đây hiệp trợ chúng ta. Hắn đề nghị lục nguyên nguyên cũng không phản đối, theo hắn nói tiếp theo, ngươi nói đúng, ta đang có sở tính toán. Lần này trí năng phẩm hạng tông tư lâm cuối cùng có thi thố tài năng thời điểm, lần trước khai phá án cùng hắn chuyên nghiệp kỹ năng không dính dáng, ta tổng cảm thấy bạc đại hắn như vậy thiên tài, thật sự ủy khuất hắn, hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi, nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng càng thích hợp hắn. Lộ sâm mặt mày lóe nhận đồng quang, ngươi nói không sai, nhưng ngươi đối hắn có điểm bao che cho con ý tứ, ta hẳn là không nhìn lầm. Còn không phải hắn quá nhỏ, đáp ứng rồi trưởng bối muốn chiếu cố hắn, ta phải hảo hảo làm được mới được liền cùng ngươi phía trước giống nhau ta cũng đáp ứng rồi lộ cương chiếu cấu ngươi lộ sâm nghiêng đầu xem nàng tay phải nắm tay để ở bên trên mặt mang theo vẻ mặt ý cười nói còn hành đều thành vợ chồng chiếu cố đỉnh đến vị lục nguyên nguyên trong nháy mắt hổ thẹn đến che mặt lỗ thai căn cũng là hồng lộ sâm ngươi thiếu tới này bộ tiểu tâm ta cáo trạng hoan nên hắn như vậy thân sĩ phản phất bị xuân phong bao vây mặc dù là liên tiếp vài lần kịch bản nàng đặc biệt là nhận chuyện đó Tiêu nàng vô pháp chân chính cùng hắn sinh khí, cũng sinh không đứng dậy. Cắt đứt trước, lộ xâm một câu không tính quá hảo cũng không tính quá xấu tin tức gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Không cần út út mở mở làm loanh quanh lòng vòng, ngươi nói thẳng đi. Tiêu hảo, ta nói thẳng. Lộ xâm ánh mắt tự do tầm mắt ngoại, ba giây mà thôi lại quay lại tới, không sai chút nào bị lục nguyên nguyên phát hiện. Lần này hạng mục, thấn hy cũng sẽ tham gia. Hiểu biết, không ngoài ý muốn, có thể nói là dự kiến bên trong. Lục Nguyên Nguyên lại nói vài câu, tấn hy sẽ không ủy khuất chính mình, từ nơi nào ké ngã liền từ nơi nào bỏ dậy, hắn thậm chí sẽ so dị vãng đi được xa hơn, lâm thành hạng mục ở tiểu cứu cứu đi cảng thành phía trước hắn liền nhìn chúng, hiện tại chúng ta tưởng tham dự trong đó, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn như vậy kiêu ngạo người như thế nào sẽ chịu đựng bị người khác tính kế. Bằng không năm đó hắn cũng sẽ không từ phụ thân trong tay đoạt lại tấn thị, chỉ có đem thực quyền nắm ở lòng bàn tay mới có cũng đủ lời nói quyền, không chịu giới hạn trong người. cũng không có người dám thao túng hắn lộ sâm ánh mắt thâm thúy thấp giọng hỏi khởi không sợ tấn thị danh khí đại ảnh hưởng lớn vừa lúc các bằng bản lĩnh tấn hy sẽ như thế nào đối phó bọn họ là không màng tình cảm đem đối phương đưa vào chỗ chết vẫn là lưu lại đường sống thủ đoạn hay không sẽ tàn nhẫn kết cục hay không như nàng nguyện mọi việc như thế lục nguyên nguyên đảo cũng không sợ không có tình yêu làm địch nhân cũng không tồi ít nhất thế lực ngang nhau dưới thắng hắn càng sáng giỏi lộ sâm không có quấy rầy nàng tư hai tròng mắt thẳng lăng lăng chăm chú nhìn nàng, khoe mắt lây dính đặc có chuyên trúc ôn nu, thình lình kêu nàng hoảng loạn. Lục nguyên nguyên sớm đã phát hiện hắn văn phòng tới người, lộ xâm phía sau pha lê trên tường đầu thượng mơ hồ thân ảnh, có thể tự do xuất nhập hắn văn phòng người trừ bỏ dư duyệt không làm hắn tưởng. Ta không quấy rầy ngươi công tác, lâm thành thấy, hảo. video cắt đứt, lộ xâm tay phải ấn ở giữa mày, ngón cái xoa bóp huyệt thái dương, không có vừa rồi ôn nu thích trí ngược lại xuất hiện ra vẻ mặt mỏi mệt, hắn nhắm hai mắt nghe được dư duyệt nói. Không quấy rầy đến các ngươi đi. Không có, nàng biết ngươi tại đây. Lộ Sâm không trấn mắt, nhàn nhạt mà mở miệng hồi nàng lời nói. Dư Duyệt có chứa một chút nghi hoặc, các ngươi như thế nào sẽ Lâm Thành thấy. Chẳng lẽ ta định sai rồi này? Ngươi như thế nào đi trước Lâm Thành, không phải hậu thiên hồi cảng thành sao? Lộ Sâm chỉ là lắc đầu. Dư Duyệt còn ở buồn bực, các ngươi không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì? Nàng cắt đứt trước còn đối ta dùng ngôi ngữ nói cố lên. Dư Duyệt nghe cười. Từ hắn trong giọng nói nhưng thật ra nghe ra vài phần bất đắc dĩ, ngươi vì cái gì không nói cho nàng ta cùng với ngươi quan hệ. Làm nàng hiểu lầm, ngươi không khó chịu. Lộ sâm mí mắt nâng lên, bất đắc dĩ gia tăng, ta khó mà nói. Nay có cái gì khó mà nói, kết hôn là nàng đề cập vừa lúc mượn cơ hội này bồi dưỡng cảm tình. Nếu muốn quên mất thượng một đoạn cảm tình phải có tân cảm tình đi bổ khuyết, ngươi càng là đối nàng ôn nhu nàng càng sẽ cảm thấy thượng một đoạn trả ra không đáng, sấn hư mà nhập, một lần là bắt được Sấn hư mà nhập. Chẳng phải là phải làm đê tiện tiểu nhân. Lộ xâm thu hồi ôn nhuận cười, thay công tác khi nghiêm cẩn, rồi nói sau, trước mắt chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Đầu nhập đến công tác nghiễm nhiên thay đổi một khác phó bộ dáng, mặt ngoài hắn trầm mê với khuyết trương sự nghiệp bản đồ, kỳ thật tâm loạn như ma, nhớ tới kia bức ảnh, nhớ tới 1.127 con số, còn có hạ bạo tuyết đông. Hắn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu một đoạn cảm tình thật yêu cầu một khác đoạn đi thay thế. kia tân cảm tình một ngày nào đó sẽ bị những người khác thay thế, đây là vô giải tuần hoàn, đổi làm mặt khác nữ nhân, lộ sâm còn sẽ có điều do dự, sẽ lo lắng hay không tới muộn một chút liền sẽ mất đi nàng, nhưng người nọ là lục nguyên nguyên, nàng là ở tình yêu chịu quá thương nữ nhân, hắn kêu không tỉnh một cái theo bản năng bảo hộ chính mình nữ nhân, duy nhất có thể bảo đảm chính là, lục nguyên nguyên tạm thời sẽ không tiếp nhận những người khác, này cũng cho lộ xâm hy vọng, một cái hắn có thể thành công thay thế được tấn hy hy vọng, khi cách hơn nửa tháng trở lại cản thành từ dưới phi cơ lục nguyên nguyên liền cảm nhận được bất đồng với kim thành nhiệt còn có ập vào trước mặt dính nhức cảm rời đi kim thành trước hoác minh tiêu nói sẽ đến tự mình tiếp nàng nguyên nguyên không phản đối nàng lao phụ thân tưởng tiếp liền tiếp bái phòng chừng là tưởng trước tiên hỏi một chút lục riêng tình huống vừa lúc nàng cũng tưởng cùng hoác minh tiêu tham thảo một chút lâm thành hạng mục nếu là đặt ở trước kia nàng cùng hoác minh tiêu thật đúng là không nhiều như vậy lời nói liều, tự nàng nhập chủ minh thanh khoa học kỹ thuật Lại làm vài phần thành tích ra tới sau, hoặc ra kia vài vị đồ cổ các trưởng bối đối nàng ấn tượng xoay chuyển không ít, đi phía trước nào có nữ nhân đảm nhiệm người nắm quyền lý, nhưng không lay chuyển được hoác minh tiêu đối nàng mong đợi cùng coi trọng, hoác minh tiêu không chỉ có là nàng ba ba, vẫn là nàng sinh ý trong sân nói rõ đèn, tự mình giáo. Nàng cũng có thể thiếu đi đường vòng. Lục Diên sẽ đau lòng nàng, hy vọng nàng không cần quá mệt mỏi, có một số việc tận lực liền hảo. Đạo lý sao, nàng đều hiểu. đến nỗi về sau lộ đi như thế nào, nàng vẫn là tưởng ra sức một bác, là chân chính không đâm nam tưởng không quay đầu lại, giao tranh dẻo dai cùng cha mẹ kỳ thật có đến một đám, quen thuộc bê xuất khẩu, lục nguyên nguyên mới vừa cắt đứt hoắc minh tiêu điện thoại, trước mắt con ba lô leo núi du khách vội vàng rời đi, chậm rãi lộ ra ẩn ở hắn phía sau nam nhân ôn nhu tươi cười, hắn lớn lên quá đẹp, quanh thân dung quang, dần dần cùng bên người vội vàng người qua đường cách xa nhau khai, chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ, giống như trầm ổn dãy núi tàng nổi lên bén nhọn góc cạnh. độc lưu lại đỉnh núi nên đưa thần phong thoải mái thanh tân nhu nhuận khó trách Hoắc Minh Tiêu ở trong điện thoại nói nguyên nguyên bảo Bối Nhi ta đột nhiên có việc gấp tiêu tài xế đi tiếp ngươi thế nào còn có thể thế nào có như vậy săn sóc tài xế không dễ dàng lộ thái thái tới cái ôm như thế nào lộ xâm hướng nàng đi tới mặt mày thịnh thượng kinh hỉ thực hiện được quang tới rồi trước mặt thuận thế giang hai tay cánh tay cho nàng lưu ra một cái cũng đủ ôm không gian bao lớn người còn tới này bộ nói tốt Lâm thành thấy. lại đồng thời tới càng thành lục nguyên nguyên bước chân chưa động lộ xâm lại để sát vào chút gặp phải nàng đầu ngón tay nháy mắt đôi tay lướt qua nàng thủ đoạn trực tiếp đem người mang tiến trong lòng ngực ôm không thâm không cạn đủ để kêu người khác nhận định bọn họ quan hệ có bao nhiêu thân mật lộ xâm có thể làm. lục nguyên nguyên mới vừa xuống phi cơ có điểm đói bụng muốn kêu hắn đừng ở sân bay ấp ấp ôm ôm còn không bằng sớm một chút đi ăn một chút gì bổ khuyết bụng ai ngờ nàng mỉm cười nói bị xem nhẹ thân mình bỗng nhiên đủng đến càng khẩn chút Lộ sâm Lục Nguyên Nguyên tránh phải rời khỏi, hán ngạnh sinh sinh đem nàng ấn ở trong lòng ngực, hô hấp cắn thượng nàng bên thai, đồng nhiên cuốn lên một loại giống như đã từng quen biết bá đạo. Lộ thái thái, chúng ta gặp được người quen. Ai? Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, ta trước tình địch. Tấn Hy. Sân bay là dễ dàng nhất nhìn thấy ôm địa phương. Ly biệt, ôm, hôn môi, tài kiến. Tấn Hy liền ở chỗ này lại lần nữa gặp Lục Nguyên Nguyên, cùng với nàng tân hôn đối tượng. Qua đi hắn mỗi một lần rời đi càng thành, Lục Nguyên Nguyên cũng không sẽ đi đưa hắn, nhưng chỉ cần hắn trở về, hạ bao lớn vũ quát nhiều đột nhiên phong nàng cũng tới tiếp cơ, Lục Nguyên Nguyên không thích ly biệt, hắn cũng từng hỏi nàng như vậy khẳng định hắn sẽ trở về. Nàng như thế nào hồi? Ta sẽ không tiếp một cái không biết về nhà người, chỉ cần ngươi biết ta tại đây chờ ngươi, ngươi liền có trở về nhà lý do. Cho nên, lại xa cũng sẽ trở về. Hiện tại, hắn đã trở lại. Nàng chờ người sớm đã không phải hắn. Nhiều chói mắt cái kia ôm còn có chỉ gian điệu thấp nhất cưới tấn ca tỷ của ta nhận được không có nàng nhát gan lại là lần đầu tiên tới càng thành ngươi nhưng đừng đánh mất tấn hy nắm di động tiếp nghe điện thoại chu lâm dặn dò làm hắn không lý do hỏa khí nữa ra hắn biết chính mình khí cái gì cũng không nên đem khí rơi tại chu lâm trên người đã biết ta thấy ngươi tỷ, trước phải tấn ca ngươi nhưng nhất định phải an toàn đem tỷ của ta mang lại đây Con tuổi nhỏ so với hắn còn rong dài bực bội cảm xúc tán không đi Trong lòng cùng chầm 3000 cục đá giống nhau trọng. Tấn Hy nhận được Chu lắm tỷ tỷ, cái kia nhát gan nữ nhân trùng hợp bị người qua đường đụng phải một chút, khó khăn lắm muốn ngã xuống trước vừa vặn bị Tấn Hy đỡ một phen, đàn sen tư thế rất là thân mật, cách không truyền lại đến một khắc chỗ. Hảo xảo bất xảo kể hết lọt vào lục nguyên nguyên trong mắt. Tấn Hy bên người nữ nhân xinh xắn lanh lợi, một chương hoa hoa mặt trọc người thương tiếc. Lộ xâm theo bản năng ôm nàng eo, Lộ Thái Thái, nguyên lai Tấn thiếu thích này một quả. Dường như hỏi lại, kia Tân bách hợp đâu? cũ nát nhà xưởng, bỏ nàng mà đi tấn hy bất chính là vì cứu tần bách hợp sao? mơ hồ, lục nguyên nguyên càng không thể đi đoán, hắn bên người là ai, thích lại là nào một quả nữ nhân, cùng nàng cũng không quan hệ. đi thôi, lục nguyên nguyên cùng lộ xâm như người xa lạ giống nhau đi hướng tấn hy dừng lại vị trí, bất quá là gặp thoáng qua kết cục. lộ sâm tay ngày thường luôn là khô giáo thoải mái thanh tân, hiện giờ phúc ở nàng trên eo lại giống bếp lò giống nhau năng, lục nguyên nguyên nghiêng đầu thấp giọng ngươi không cần lại diễn. Chúng ta đã đi xa. Cũng là, ngươi nhắc nhở đối. Lời nói lãnh đạm thả mới lạ, Lục Nguyên Nguyên cảm nhận được hắn này trong giọng nói rất nhỏ khác biệt, không biết câu nào chọc hắn không mau, tưởng do xét thâm điểm, hắn lại thành cái kia như tắm mình trong gió xuân thân sĩ, lộ thái thái, về kia phân khế ước hiệp nghị, ta tưởng hơn nữa mấy cái quy củ. Ngươi nói. Tỷ Như, không cần đối tiền nhiệm cố ý làm bộ dường như không có việc gì, ngươi trang càng bình tĩnh ta càng cảm thấy tò mò. Ngươi tò mò cái gì? lộ sâm phân tích có đủ hoàn toàn ở chúng ta kết hôn sau tấn hy lưu luyến hộp đêm bên người nữ nhân vô số đồn đai hắn là vì ái bị thương từ thâm tình nam nhân biến thành ăn chơi chắc táng đại thiếu vì ái chịu khổ là ở vì hắn phụ lòng bạn gái chịu khổ loại này hành vi có lẽ mới là nhất dự kiến bên trong kết quả ý của ngươi là ta cũng muốn biểu hiện thống khổ ta sẽ không can thiệp ngươi hành vi lục nguyên nguyên khỏe mắt dư quang chói lọi theo dõi nghiêng phía trước người hắn cùng bên người nữ nhân như thế đang đối lộ sâm Ngươi thả cúi đầu, làm cái gì? Khẩu thượng hỏi lại, động tác nhưng thật ra không hàng hồ, ngoan ngoan không lưng cúi đầu. Lục Nguyên Nguyên dán lên hắn sườn mặt, nhiễm khói sông màu hoa hồng môi nhẹ nhàng cọ qua hắn cằm. Ngươi dạy ta thích hợp suy diễn thiệt tình, ta học được. Như vậy bình tĩnh vừa lòng sao? Không phải mỗi một đôi tình lữ ở chia tay sau đều phải biểu hiện thống khổ bất kham phi hắn không thể, liền tính là đau đớn. Lục Nguyên Nguyên cũng qua nhất đau thời điểm, thất vọng cùng hy vọng bất đồng, hy vọng bản thân chính là khổng lồ tồn tại. mang theo sinh khát vọng cùng theo đuổi quang minh khắc khao chỉ cần nhiều tăng thêm một phân hy vọng liền sẽ càng lúc càng đại mà thất vọng là một chút một chút tích lũy là đem sở hữu hy vọng mà không quá trình lục nguyên nguyên thất vọng từ ghế lâu nghe được câu kia còn không có chơi xong bắt đầu nàng ngôi thất vọng một chút liền ở kia bàn ván cờ tiếp theo viên quân cờ nàng trời sinh tính chính là có thù tất báo người khi dễ nàng người liền tính là nàng từng thâm ái tấn hy nàng cũng muốn làm hắn nếm thử thống khổ tư vị kia bản cờ bày lâu như vậy Tóm lại ở kia chàng hôn lễ thượng hoa hạ hoàn mị câu điểm. Tấn Hy được đến nàng thiên vị lâu lắm, lâu đến quên mất chính mình không kiêng nghề gì bất quá là bởi vì nàng ái, nàng đem ái ném, hắn liền cứng rắn khôi giáp cũng chưa, muốn đâm thủng hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Tấn ca, người dẫn ta tỷ tới tìm ta đi, ta này đi không khai a Chu lấm điện thoại lại lần nữa thúc giục tới, Tấn Hy mặt vô biểu tình nghe xong một giây liền cắt đứt, hắn sớm đã phái trịnh khiếu đưa Chu lấm tỷ tỷ trở về. Mà hắn bản nhân tránh ở sáng lên biển quảng cáo sau trộm đánh giá thân mật tân hôn vợ chồng. Hắn chỉ định có bệnh. Hắn thậm chí cảm thấy lục nguyên nguyên cùng lộ xâm hôn nhân là giả. Trong thân thể có một đạo thanh âm đang nói, tỉnh tỉnh đi, còn lại không đủ mất mặt. Hắn cắn răng một cái, bước chân về phía sau lui, lui một bước lại bị một thanh âm khác ngăn lại, này liền lùi bước. Người không biết lộ xâm bối cảnh sao. Hắn người như vậy tẩy không bạch, nguyên nguyên đi theo hắn bên người nhất định sẽ không hạnh phúc. Không hạnh phúc càng tốt. Ai kêu nàng mắt mù tuyển người khác, là ngươi bỏ nàng lại trước, bắt cóc cán là ngươi tuyển tân bách hợp, bắt cóc cán là giả. Nếu ngươi thật sự, ngươi đều chết thấu, ngươi tính toán như thế nào cứu? Cưỡng tử đoản lý, rõ ràng là các nàng lừa gạt lại trước. Lưỡng đạo thanh nghiêm ai theo ý nấy, khắc khẩu không dưới, tấn Hy một cái đầu hai cái đại. Từ Huyệt Thái Dương bắt đầu thỉnh thịch đau đến không được, hắn đích sắc làm sai, cũng muốn tìm hiểu bọn họ hay không thật sự có hạnh phúc hôn nhân sinh hoạt. không cam lòng cùng chiếm hữu dục ở trong lòng hắn quay bất an. Hắn dùng còn sót lại thể diện đốc xúc chính mình, hắn cùng hoác ra không quan hệ, cùng lục nguyên nguyên không hề có liên lụy, bọn họ lý nên làm người xa lạ, nhưng là... hắn vẫn là muốn tìm cái lý do xoay người. Có lẽ là trời cao đối hắn có điều chiếu cố, ở hắn do dự gian, lộ xâm cùng dư duyệt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tấn Hy không tự giác theo sau, thuyết phục chính mình chỉ là tưởng bắt được lộ xâm chân thật bộ mặt. làm cho lục nguyên nguyên minh bạch nàng rốt cuộc có hay không làm sai lựa chọn hắn khuyên chính mình hắn làm này hết thảy đều là vì nghiệm chứng hắn ý tưởng chỉ cần theo sau xem một cái xem một cái liền đi tuyệt không dừng lại bãi đỗ xe dư duyệt dựa vào lộ sâm trên vai nhỏ vụn tiếng khóc lan tràn mở ra lộ sâm liên thanh an ủi nàng động tác mềm nhẹ không giống bình thường bạn bè ở chung a tấn hy không hề tranh né hắn cầm chìa khóa xe khinh miệt nhìn qua lộ sâm nhíu chặt mi càng thêm chứng thực hắn ngôn luận Nói cái gì tân hôn vui sướng, nam nhân đều giống nhau, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, lộ sâm cũng giống nhau, cũng bất quá như thế. Cuối cùng, tâm tình thoải mái. Thanh âm kia lại xuất hiện. Thấy không? Lộ sâm chính là cái dối trá tiểu nhân, hắn không yêu lục nguyên nguyên, hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng hoác gia thượng vị. Thấn hy, ngươi không có thua. 36, đệ 36 chương Lục nguyên nguyên cùng lộ sâm ở sân bay tách ra. Nguyên nhân gây ra là tông tư lâm phụ thân tông dịch lăng tiên sinh muốn thấy nàng một mặt, nàng có thể đoán được cụ thể muốn nói nội dung, đơn giản là cùng tông tư lâm có quan hệ. Lộ xâm bốn là tưởng đưa nàng đi trà lâu, trên đường nhận được công tác muốn đi trước giang thị phân bộ, lục nguyên nguyên không nghĩ hắn chậm trễ công tác, khăng khăng một người ngồi xe qua đi. Trên đường, Hoắc Minh Tiêu phát tới tin tức, nói đêm nay tự mình xuống bếp, làm nàng nhất định đến cùng lộ xâm về nhà trụ. Mặc dù Hoắc Minh Tiêu không nói, bọn họ cũng muốn hỏi hắn kia. nàng cùng lộ sâm mới vừa tân hôn ở cảng thành cũng không sẽ đãi lâu lắm có thể cùng hoắc minh tiêu ở chung thời gian chỉ biết càng ngày càng ít từ kim thành trở về trước lục Diên nhắc tới hoắc minh tiêu cũng coi đầu bạc lục nguyên nguyên bỗng nhiên cảm thán cha mẹ cũng ở chậm rãi biến lao nàng ở theo đuổi mộng tưởng đồng thời càng muốn thấu nhiều điểm thời gian làm bạn bọn họ ít nhất đến theo bọn họ tâm tư tới thiếu trọng không mau thiếu khởi mâu thuẫn lục nguyên nguyên ngay sau đó cấp lộ sâm bắt điện thoại qua đi vang lên một tiếng truyền đến không người tiếp nghe giọng nữ Rõ ràng là bị cắt đứt, nàng cũng không có tính toán đi miệt mài theo đuổi hắn làm như vậy nguyên nhân, lộ xâm muốn từ sân bay chạy đến giang thị phân bộ đến hoa 40 phút thời gian, hắn bên người đi theo dư duyệt, trừ phi là hắn không nghĩ bị quấy rầy. Lục Nguyên Nguyên đánh tới điện thoại thật là bị dư duyệt cắt đứt. Bất quá nàng là muốn mượn cơ hội này cầu lộ sâm hỗ trợ. Lộ xâm còn chưa nói đệ nhị câu, lộ xâm trầm giọng đánh gãy nàng, đây là ở công chúng trường hợp, về sau ngươi ta đều phải chú ý, ta còn không nghĩ bị trục đến. Dư duyệt theo bản năng hướng bốn phía nhìn xung quanh, lau đem nước mắt lập tức trở nên nhảy bén lên, không ai nhìn đến đi. Ta còn không phải là cầu một cái an ủi, trước kia ngươi tuổi trẻ kia sẽ không cũng hướng ta trong lòng ngực toàn cầu ôm một cái cầu an ủi. Lộ xâm trên mặt thần sắc bằng thêm vài phần không mau đó là trước kia, mười mấy tuổi biết cái gì, hiện tại không được lại hồ nháo. Thiết, ta không phải tỷ tỷ ngươi. Chính là bởi vì đem ngươi đương tỷ tỷ, mới có thể ngăn cản ngươi đi gặp âu hình. dư duyệt cái này muốn phân chẳng phân biệt muốn đoạn không ngừng bạn trai cũng là cái cực phẩm kỳ ba mẹ bảo nam dư duyệt công tác diện mạo mọi thứ xuất sắc chính là xem nam nhân ánh mắt không tốt thật không hiểu chứ âu hình cái gì nói đối hắn hảo đến đào tim đào phổi vui trả giá chính mình sở hữu lộ sâm không đành lòng nàng lại nhảy hố lửa chỉ cần là có quan hệ ô hình sự tổng hội nhiều hơn ngăn trở lúc này dư duyệt thế nhưng dùng cùng lục nguyên nguyên nói rõ chân tướng là áp chế lộ sâm ngươi không dám chọc phá ta tới giúp ngươi nói không ngươi như vậy cất giấu kết hôn cầm chứng chẳng lẽ còn tưởng bứt ra mà lui còn không phải thời điểm ngươi đừng hồ nháo dư duyệt không màng hắn đấy mắt toát ra hỏa khí cầm lấy di động cấp lục nguyên nguyên bắt qua đi lộ sâm trường cánh tay dối tới đang muốn mở miệng điện thoại chuyển được lộ sâm dư duyệt cùng lục nguyên nguyên thông khởi điện thoại tay trái hướng hắn chỉ vào khẩu hình lại nói đừng tới đây sau đó nhanh chóng chui vào trong xe khóa lại cửa xe lộ sâm đôi tay gác ở cửa kính thượng dùng ánh mắt ý bảo nàng đi xuống Ngũ quan đều nhăn một hối. Nguyên nguyên, ta là Dư Duyệt. Dư tiểu thư, ngài hảo. Các ngươi mau tới rồi sao, thành chú lộ ra sự cố nhỏ, nghe nói ở kẹt xe, ta bên này đường vòng, đang chuẩn bị qua đường hầm, các ngươi tốt nhất cũng đường vòng đi, bớt việc. Hảo, nghe ngươi. Dư tiểu thư, còn có chuyện muốn nói. Nàng tâm tư thông thấu, một đoán một cái chuẩn. Dư Duyệt liền thích cùng người thông minh làm việc, kỳ thật ta cùng lộ Sâm không phải cái gì tình lữ quan hệ, ta có bạn trai. Ta vẫn luôn đem lộ sâm đương đệ đệ xem, ngươi có thể cùng hắn kết hôn ta cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi không biết chính là hắn rất sớm liền gặp qua ngươi, kim thành tư lập sơ chung ngươi giúp qua hắn, phỏng chừng ngươi tuổi còn nhỏ cấp đã quên, nhưng là hắn không quên. Gặp được một cái thích chính mình người không dễ dàng, hơn nữa là nhớ mong nhiều năm như vậy, đây cũng là hắn tiếp thu ngươi việc hôn nhân này nguyên nhân chi nhất, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Nguyên nguyên, ngươi có thể thử tiếp thu hắn sao? Lộ sâm, mấy năm nay thực không dễ dàng. Ngươi đối hắn lại chiếu cố điểm lại hảo điểm, cũng coi như là giúp ta vội, hiểu rõ ta một cọc tâm sự. Hảo. Dư duyệt nghe được vừa lòng trả lời, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, khởi bỏ xe khóa đối với du tẩu ở tức giận bên cạnh lộ sâm nhún nhún bay, toàn nói xong, nàng cũng đáp ứng rồi. Lộ sâm đoạt lại di động, đi đến ghế điều khiển, lục nguyên nguyên còn không có cắt đứt như là có chuyện muốn nói, lộ sâm đệ thấp thanh tuyến hướng dư duyệt nói, chính ngươi trở về đi, hôm nay sự ngươi dâm ta điểm mấu chốt. ta chính mình sự không cần ngươi nhọc lòng dư duyệt lười đến cùng hắn so đo chung nhị giống nhau nàng tự mình đa tình bái chính mình trở về rất khó sao Đừng ai không xe dường như lộ sâm ngồi trở lại ghế điều khiển dư duyệt mở ra nàng tiểu siêu chạy phát ra thấp hoành thanh lộ sâm tim đập thực mau đắn đo không chuẩn lục nguyên nguyên lúc này cảm xúc hắn còn chưa mở miệng lục nguyên nguyên thanh âm thanh thúy cười hỏi hắn các ngươi cãi nhau Tính sao lộ sâm biết được dư duyệt là cái thẳng tính tình Nhưng hắn những cái đó sự đi qua những người khác nói ra, hắn không thích, cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thật sự là quái dày kế hoạch của hắn. Lấy lục nguyên nguyên tính nết, sẽ chịu đựng hắn ngay từ đầu dấu giếm sao. Lộ xâm mang theo bí mật đi hướng nàng, đã sớm không coi là một cái chân thành người, hắn ở lục nguyên nguyên trước mặt Tổng hội thấp thượng một đầu, nếu không phải nàng lại nhiều lần cầu thượng hắn, này phân rằng buộc cũng sẽ không bắt đầu có hiệu lực. Nếu dư duyệt xúc động nói ra về hắn chấn tướng, lộ xâm đột nhiên khẩn trương lên, ngươi Đều đã biết. Ân, đã biết. Lộ sâm, ta sẽ tạm thời thay thế dư duyệt hảo hảo chiếu cấu ngươi, yên tâm đi, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định đem ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nàng trong tay. Lộ sâm liền mau hảo tưởng bọn họ ngày sau tốt đẹp sinh hoạt, kết quả nàng đang nói cái gì? Cái gì đại nàng chiếu cố? Lộ sâm, ta bên này mau tới rồi, các ngươi nhớ rõ vòng đến chạy, phía trước sẽ kẹt xe. Hắn nơi nào có tâm tình tưởng ngày đó? chẳng lẽ hắn cùng nàng quá vãng hồi ức liền như vậy không đáng giá nhắc tới sớm biết như thế còn không bằng vẫn luôn gạt đảo như là đem hắn thiệt tình coi như cỏ rác nhậm người bài bố đá tới đá lui cảm giác mất mát tập vào trước mặt hắn liền lời nói đều giảng không ra lộ sâm ngươi có nghe thấy lời nói của ta sao lục nguyên nguyên ở bên kia hỏi chuyện lộ sâm mí mắt hơi nâng từ kính chiếu hậu nhìn thấy chính mình chật vật biểu tình cùng ngày ấy hôn lễ thượng tấn hy có gì bất đồng đều buồn cười đến cực điểm có phải hay không ngươi bên kia tín hiệu cũng không hảo a ta vừa rồi tiến đường hầm nghe dư duyệt nói chuyện đức quáng nàng còn ở tiếp tục nhưng là từ từ ngươi không nghe được nàng nói những cái đó tâm tình giống ngồi tàu lượn siêu tốc quấy hắn sâu trong nội tâm nhấc lên sóng lớn mà lại phục vì bình tĩnh hẳn là cũng không kém đi ta biết dư duyệt đối với ngươi tâm tư không nghĩ tới các ngươi vẫn là tỷ đệ luyên a lộ sâm ta đáp ứng nàng chiếu cấu ngươi nhất định sẽ làm được các ngươi yên tâm đi vô ngữ lại bất đắc dĩ Lộ xâm như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ không nghe thấy, trời cao làm như vậy rốt cuộc là giúp hắn vẫn là ở nhắc nhở hắn không cần xa cầu quá nhiều. Ta không cùng ngươi nói, buổi tối nhớ rõ hồi ta bà kia. Hảo, trễ chút thấy. Lục nguyên nguyên thu hồi di động, nhìn phía ngoài cửa sổ vừa vặn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, tông tư lâm liền đứng ở giao lộ chờ nàng. Nàng giáng xuống nửa thanh cửa sổ xe cùng hắn chào hỏi, tông tư lâm cười ánh mặt trời vừa lúc, bước xuống bậc thang chuẩn bị đi tới khi... hắn trước người vụt ra vài cái tuổi trẻ học sinh thân ảnh thống nhất tư lập cao trung giáo phục vừa nói vừa cười thanh xuân tùy ý càng thanh giáo phục lục nguyên nguyên chỉ xuyên qua một năm sau lại nàng hồi kim thành liền đem kia bộ giáo phục ném như là từ khi đó khởi liền chú định tốt kết cục quái nàng lúc ấy quá tuổi trẻ còn xem không rõ lục nguyên nguyên ở sưng sờ tài xế đã ở thuốc dục nàng xuống xe thông tư lâm canh dự ở cửa xe khẩu cho nàng khởi động dù lục lục tổng hôm nay không có lục tổng thư lâm Tiêu tên của ta là được hảo hảo lục lục nguyên nguyên chắc vá nghe đi tông dịch lang ước địa phương là một tòa kiểu trung quốc trà lâu nơi trốn rào rạt cổ hương cổ sắc hơi thở điêu lan ngọc thế hồ nước tân hà núi giả thác nước bình phong đồ sứ mọi thứ tinh xảo nàng bị thỉnh nhập tần vận ghế lô tông tư lâm muốn cùng đi vào lại bị ngăn ở ngoài cửa xuyên tiểu trung quốc sơn sám giám đốc đối tông tư lâm nói tông tiểu thiếu gia tông tiên sinh muốn cùng lục tiểu thư đơn độc nói chút lời nói Sau đó lại thỉnh ngài đi vào dùng trà. Tông tư lâm lắp bắp mà cự tuyệt. Không, không, ta, ta muốn. Lục nguyên nguyên chủ thượng vai hắn, ý bảo tâm an. Tư lâm, ta cùng với phụ thân ngươi trước liều một hồi, mới vừa rồi tiến trong viện thấy trước đài hoa khai đến không tồi. người giúp ta đi hỏi một chút đó là cái gì chủng loại lan. Ta mụ mụ yêu thích hoa lan, hỏi rõ ràng ta cũng đi lộng mấy buồn thảo nàng niềm vui. Hảo, hảo. Tông tư lâm còn tính nghe lời, quay đầu giúp nàng đi hỏi hoa lan đừng nhìn một mét tám đại cao cái, nhạc lên cùng hải tử vô nhị. Lục nguyên nguyên thâm giác có một đạo xa lạ tầm mắt chính tránh ở chỗ tối đánh giá nàng, tới tông dịch lăng địa phương tự nhiên là hắn ở nơi tối tâm quan sát. Lúc trước nàng nghe hoắc minh tiêu nhắc tới quá tông dịch lăng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đều là bỏ gia tộc mà đi người, bên ngoài độc lập lang bạt cố tình sáng chế một phen tân thiên địa. Hoắc minh tiêu là từ thường, tông dịch lăng là làm chính trị, ai có thể nói hai người lén không hợp tác đâu? Đáp án miêu tả sinh động. Lục Nguyên Nguyên trầm hạ tâm tới bước vào ghế lô, đàn hương vị kẹp một cổ nhàn nhạt mà hoa nhài hương, không tính gây mũi. Lục tiểu thư, mời ngồi. Theo đạo lý, tông dịch lăng có lẽ hẳn là cùng nàng càng thân cận chút, tiêu nàng đại chất nữ đều được, nhưng hắn tuyệt không quan hệ họ hàng, một hai phải đem hai người ngăn cách khoảng cách tới, mới lạ trung lộ ra chút quý khí. Này đại để cùng thân phận của hắn ly không được quan hệ, là chân chính quyền cao chức trọng người mới có phong phạm. Lục Nguyên Nguyên ngồi trên thiên vị, thân thể hướng tới hắn. thái độ cung kính tôn hắn vì bình thường trường bối tông tiên sinh hôm nay ước hẹn ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân tông tư lâm năng lực ưu tú là cái hiếm có nhân tài hắn nguyện ý ở minh thanh khoa học kỹ thuật công tác là vinh hạnh của ta nhưng minh thanh sẽ không vây khốn hắn nếu hắn tưởng rời đi bay đi càng cao địa phương ta cần đại biểu minh thanh chúc hắn hết thể thuận lợi tông dịch lăng sang sảng cười ra tiếng ta thật là vì hắn mà đến bất quá không như vậy nghiêm túc ta này nhi tử từ nhỏ có chủ kiến bị dự vì thiên tài nhi đồng lớn lên cũng còn hành sau khi thành niên ta càng là nửa phần cắm không thượng thủ duy độc tưởng hồi càng thành chuyện này thượng hắn dị thường nghe lời nga có chuyện xưa lục nguyên nguyên cẩn thận nghe cũng không sẽ chen vào nói tông dịch lăng lại tiếp tục vừa rồi ta đều thấy hắn thực nghe ngươi lời nói lục nguyên nguyên sắc mặt hơi cường, cố ý nâng lên chính mình tay trái xoa xoa phát rồi sau đó lại nâng chung trà lên nhấp cái miệng nhỏ tông dịch lăng tự nhiên chú ý tới nàng những chi tiết này hành động uống một ngụm trà mới nói Ta tưởng ngươi hẳn là đối hắn có ấn tượng mới đúng, rốt cuộc không ai sẽ có ngốc đến nhận ngươi đương mẹ. Nhận nàng đương mẹ? Lục Nguyên Nguyên trong đầu có cái đại khái hình dáng ở kia phóng, nàng là cảm thấy Tông Tư Lâm quen thuộc, thuộc ở nơi nào một chốc một lát nhớ không nổi, lần đó ở nước Trà Giang, nàng cấp Tông Tư Lâm xử lý miệng vết thương trong đầu từng nhảy ra quá một cái hình ảnh, mùa đông thành thị công viên nàng cùng hắn chuyện xưa hẳn là ở kia bắt đầu. Nhìn dáng vẻ ngươi là không nhớ rõ, ngươi 18 tuổi kia sẽ Lâm Lâm mới 11 tuổi. năm ấy lục diên ở mễ quốc mở ra phi điệu đem lạc tuần diễn thành thị công viên bên kịch trường là trận đầu diễn xuất mà ngươi nhưng có ấn tượng kinh hắn nhắc tới lục nguyên nguyên tưởng không nhớ lại tới đều khó đó là mễ quốc từ trước tới nay nhất rét lạnh một cái mùa đông lục diên diễn xuất đạt được không tiền khoáng hậu viên mãn lan tràn đến thành thị công viên vỗ tay che khuất nàng lạnh băng tiếng khóc nàng bắt đầu đảo tưởng sau này lộ muốn đi như thế nào trong lúc suy tư đụng phải một cái mang mũ len tiểu nam hải hắn cuộn tròn ở ghế dài thượng trong tay gắt gao tù mố vàng cũ báo chí lục nguyên nguyên chỉ xem một cái không làm dừng lại không tưởng tiểu nam hải dùng nàng quen thuộc tiếng trung yếu kém kêu mụ mụ từng tiếng chưa từng dừng lại ở cô tịch đông đêm có vẻ đặc biệt đáng thương hắc tiểu hai tử tỉnh tỉnh lục nguyên nguyên đi vòng vèo trở về phát hiện hắn bởi vì sốt cao lâm vào hôn mê đương nàng tưởng kéo hắn rời đi khi tiểu hai tử phản ôm lấy nàng hướng nàng trong lòng được toản tiểu đáng thương dường như kêu nàng mụ mụ mụ mụ không, không cần đi không cần Ném xuống, lâm, lâm lâm. Nàng vô pháp, móc di động ra cấp đi theo nàng bảo tiêu, tầm thúc, lại đầy hỗ trợ. Đông ban đêm tiểu Nam Hải ở bệnh viện nằm một đêm, hắn bắt lấy lục nguyên nguyên tay không bỏ, liên tiếp kêu nàng mụ mụ, hoàn toàn đem nàng coi như chính mình mẫu thân. Lục nguyên nguyên tay bị hắn chảo hồng, rời đi càng là không được. Tiểu Nam Hải mẫn cảm đến có thể phát giác bắt lấy người là ai, một khi không phải nàng, lại khóc lại nháo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng với ai khi dễ hắn giống nhau khó làm. Lục Nguyên Nguyên ngày hôm sau tỉnh lại cánh tay đau cực kỳ, nàng cong thân mình ngủ chỉnh túc, liền tính nàng lại tuổi trẻ, tư thế ngủ không hảo cũng có thể đau đến nàng thẳng không dậy nổi eo, càng nhưng khi chính là tỉnh lại liền không gặp Tiểu Nam Hải, nói đến kỳ quái, liền nàng những cái đó thời khắc đi theo bảo tiêu cũng chưa có thể phát hiện hắn bóng dáng, Tiểu Nam Hải khi nào rời đi, lại là như thế nào đi ra ngoài, đi đâu, một mực không biết. Lục Nguyên Nguyên đoán là người nhà của hắn mang đi hắn. Tiểu Nam Hải trên người xuyên đều là định chế cấp nhãn hiệu lâu đời trang phục, không phải người thường ra có thể ra nổi tiền, trên cổ mang thúy ngọc mặt dây cũng không phải người bình thường có thể sử dụng được với đồ vật, phòng chừng là đồ gia truyền linh tinh đồ vật, xem một cái liền biết có bao nhiêu chân quý. Như thế thân ra bối cảnh Tiểu Nam Hải đi lạc, người nhà của hắn nên có bao nhiêu xuất ruột, Lặng lẽ rời đi cũng ở tình lý bên trong, nàng có thể đoán được Tiểu Nam Hải bối cảnh, Tiểu Nam Hải không nhất định có thể đoán được nàng. làm không hảo cho rằng nàng là cái gì phát dầu người phiến tử như vậy tưởng tượng không có cáo biệt cũng có thể tiếp thu lục nguyên nguyên trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc tông dịch lăng cười cười chắc là nhớ ra rồi nguyên nguyên đại chất nữ ngày xưa hữu dụng đến địa phương cứ việc tiếp đón ta cùng với phụ thân ngươi kết giao thâm hậu lâm lâm đặt ở bên cạnh ngươi ta phi thường vừa lòng hắn vẫn luôn đang đợi ngươi nhớ tới ta này làm phụ thân chi bằng đẩy hắn một phen đến nỗi về sau ngươi như thế nào làm đó là chuyện của ngươi ta tuyệt không sẽ nhúng tay Hối ức nói xong, liền xương hô đều thay đổi. Lục Nguyên Nguyên đứng dậy, ghế lô môn vừa vặn từ ngoại đẩy ra, bọn họ tầm mắt nhất trí hướng ra ngoài nhìn lại, Hoác Minh Tiêu cùng Tông Tư Lâm đứng ở ngạch cửa ngoại, biểu tình phong phú. Ba ba, ngươi như thế nào cũng tới. Hoác Minh Tiêu chỉ vào Tông Tư Lâm trong lòng ngực hoa lan, thì không thắng thu, tố quan hà đỉnh, ta cấp lục Lão sư lộng một chậu đi. Lục Nguyên Nguyên ngượng ngùng nhìn về phía Tông Dịch Lăng, đối phương đã gọi người lại dịch hai buồn tới, Hoác Minh Tiêu. ngươi nữ nhi có thể so ngươi ổn trọng nhiều mau chi thiên mệnh tuổi tác ngươi thế nhưng còn trầm mê với đưa hoa thảo phu nhân niềm vui nhìn ngươi điểm này tiền đồ hoác minh tiêu dương giọng sặc hắn ngươi quản ta lục nguyên nguyên đỡ chán cười trộm tầm mắt đảo qua tông tư lâm kia chỗ nàng đi vào chút đệ thượng khăn giấy lau lau đi trên tay có bùn thật nghe nàng lời nói thật đúng là đi đào hoa lan tông tư lâm túi đầu trà lau vành hai hơi hơi hồng bị ngoài cửa ánh sáng chiếu thượng trở nên trong suốt đáng yêu lục Lục Nguyên Nguyên, ân. Lục Nguyên Nguyên khinh phiêu phiêu hồi hắn một câu, ghế lô truyền đến Hoắc Minh Tiêu cùng Tông Dịch lăng tiếng cười. Nàng được nhàn đẻ thấp tiếng nói cô ý đậu hắn, tiểu hai tử, không cứ gọi mụ mụ lạp. Tông Tư Lâm thiếu chút nữa lấy không xong khăn giấy, ngón tay cứng đờ không biết nên như thế nào động, hướng nào đi. Lục Nguyên Nguyên không đùa hắn, lặng lẽ hỏi hắn, ngươi không đủ ý tứ, ta chiếu cố ngươi một đêm, ngày hôm sau liền chạy, tính toán như thế nào báo đáp ta a Ta, ta ta, được không? nàng cho rằng tông tư lâm ở nói lắp tay trái ở hắn trước mắt lắc lắc đánh gây hắn nói được rồi tâm ý ta lãnh về sau đi theo ta đi lâm thành hảo hảo công tác nga hảo nhẫn cưới thật chói mắt hắn thiếu chút nữa liền đã quên nàng kết hôn Vãn chín điểm hoác minh tiêu tới rồi biệt thự khẩu bắt đầu chơi rượu điên một lòng nào muốn cùng lục diên thông điện thoại bên kia không để ý đến hắn hắn nào đến lợi hại hơn lục nguyên nguyên thật vất vả cùng loan thúc cùng nhau xử lý xong hắn lưu lại tàn cục nhẹ nhàng một hồi Lộ xâm điện thoại đánh tới. Nguyên nguyên, ta còn có 10 phút đi lên. Ta ra tới tiếp ngươi đi. Bên ngoài nổi lên phong, ngươi phủ thêm áo khoác. Lộ xâm từ trước đến nay thân sĩ tinh tế, nơi nào yêu cầu nàng chiếu cố, trái lại hắn chiếu cố nàng còn kém không nhiều lắm. Dư duyệt những cái đó giao phó nàng nghe một chút liền tính, vạn nhất chiếu cố nhiều dâm qua giới, dư duyệt phỏng trừng có ý tưởng, điểm này à, lục nguyên nguyên nghĩ đến nhưng đấu. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài khi, loan thửa từ trên lầu xuống dưới. Nguyên Nguyên tiểu thư, muốn đi ra ngoài. Lộ xâm lập tức liền đến, ta đi ra ngoài tiếp hắn. Loan thửa vui mừng thực, hắn từng cho rằng bọn họ cảm tình giống nhau, không tưởng tận mắt nhìn thấy còn rất hài hòa. Cuộc hôn nhân này bí mật biết đến người càng ít càng tốt, mục tiêu nhỏ, bọn họ diễn lên cũng càng tự do, đặc biệt là ở những cái đó coi nàng vì cái đinh trong mắt người trước mặt, mới càng có thuyết phục lực. Nàng đi đến biệt thự cửa, coi nàng vì cái đinh trong mắt người liền đứng ở kia, trong mắt bốc hỏa. Lục Nguyên nguyên. Ngươi thế nhưng còn dám trở về. Ngươi có biết hay không tấn hy bị ngươi làm hại có bao nhiêu thảm, hắn trở thành toàn bộ cảng thành chê cười, chính là bởi vì ngươi ở trước mặt mọi người vứt bỏ hắn. Phải không? Lục Nguyên Nguyên không có nửa điểm ấy nấy, nàng làm sao cần đối bọn họ sinh ra ấy nấy? Rất đáng tiếc, thế nhưng chỉ là chê cười sao? Tân Bách Hợp nếu là chỉ con nhím, phòng trừng trên người đâm vào toàn bộ dựng thẳng lên một cây không rơi thứ hướng nàng, ngươi như thế nào có mặt nói lời này? chẳng lẽ ngươi một chút ấy nấy đều không có ngươi chính là cái yêu tinh hại người nghe ghét nàng mắng chửi người thật sự không được đổi lấy đổi đi liền kia mấy thứ như thế nào mắng chửi người cũng chưa tiêu chuẩn đâu không tao không ngứa liền yếu hại cũng chưa chọc chúng không được lục nguyên nguyên đến giáo giáo nàng ngươi như vậy đau lòng hắn nhân lúc còn sớm cùng chu tử tốn chia tay gả cho tấn hy, chu tử tốn không cần ngươi loại này tam tâm nhị ý nữ nhân ngươi càng thích hợp tấn hy, các ngươi một kẻ xảo trá một cái tự luyến Thanh Mai trúc mã trời đất tạo nên, tốt nhất tìm khối thiết hạt chết, cả đời cũng không cần tách ra. Ngươi! Tân Bách Hợp khí đến nói không nên lời lời nói, nhưng thật ra phía sau chuyển đến quen thuộc giọng nam. Lệnh nhạt đánh út lại, phải không? Ngươi cho rằng ta tấn hy nên cùng Tân Bách Hợp hạt chết, cả đời cũng không xa rời nhau. Đây là ngươi trong lòng lời nói, lục, nguyên, nguyên. Cái đinh trong mắt tới một đôi. Thú vị! 37, đệ 37 trương. tại đây phiến người giàu có khu gặp được tân bách hợp kỳ ngộ quá lớn nàng cùng chu tử tốn mới vừa đính hôn liền dọn tới rồi một chỗ ở chung ỷ vào chu tử tốn mẫu thân yêu thích nàng nghiễm nhiên có chu ra thiếu loại loại uy tứ bọn họ cái này vòng chính là điểm này không tốt thời trước xưng hô cũng chỉ là nghe cao quý trong xương cốt giống nhau bù lầy cố tình tân bách hợp hái thảm cái này xưng hô không lâu ngày, này này khiến khu người nhìn đến nàng đều phải kêu một tiếng chu thái thái làm người đến này phân thượng quái đáng thương gả cho người ý nghĩa tên của mình đều phải xa đi bởi vậy trở thành ai phụ thuộc phẩm hà tất đâu nơi trốn xem người ánh mắt sinh hoạt tân bách hợp phụ thuộc nhật tử quá đến còn tính vui sướng Người cười cái gì lục nguyên nguyên ngươi có cái gì hảo đắc ý tân bách hợp không thể gặp nàng tâm tình hảo nào nào hảo đều không được phàm là nàng hài lòng chút tân bách hợp liền phải kề bên hỏng mất bên cạnh lục nguyên nguyên trong đầu tưởng cái gì nội dung tân bách hợp đương nhiên đoán không được nàng chỉ có thấy lục nguyên, nguyên khỏe miệng giơ lên Theo bản năng nhận định vì là đối nàng khinh miệt, lửa giận tự nhiên mà vậy dâng lên, rồi sau đó lại khó tiêu nhị. Kỳ quái, ta cười cái gì ngươi cũng muốn quản. Lục Nguyên Nguyên chuyển hướng nàng kia chỗ, tầm mắt trực tiếp xẹt qua Tấn hy, lời nói lại muốn nói cấp hai người nghe, ngươi quản được sao? Tấn bách hợp phân bẹp, tầm mắt đầu hướng trầm mặc thả ẩn ẩn bất an Tấn hy, "A Tấn, ngươi liền chuẩn bị như vậy chịu nàng mang sao? Ta là không quan trọng, dù sao mất mặt người không phải ta." Tấn Hi thờ ơ, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Nguyên Nguyên. Cái chán ngân xanh bạo khởi a tấn ngươi ở hoàn đảo ăn nhiều ít mày ta ta ở cảng thành nghe xong những cái đó nhàn luôn, toái ngữ đều khó chịu muốn chết ngươi làm nam chính chẳng lẽ muốn nén giận sao ngươi chịu được ngươi tấn thị nhưng chịu được nếu không phải lục nguyên nguyên vứt bỏ ngươi mà đi ngươi như thế nào sẽ bị người ở sau lưng trào phúng chế nhạo a tấn ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng có đủ tiểu tụy đủ chật vật ta đau lòng đã chết cuối cùng một câu nói xong ngữ khí đều thay đổi khóe mắt phi dương dần dần kiêu ngạo Nghĩ đến, Tân Bách Hợp là muốn đem này đoàn hỏa đẩy cho Tân Hy, dù sao chỉ cần bọn họ hai người tranh lên, việc này liền hảo chơi. Nhiều đơn giản kịch bản, nhiều thiền hố, Tân Bách Hợp thật đúng là chính là thử lần nào cũng linh, mỗi một lần đều đem chính mình đẩy đến rất xa, cho rằng Tân Hy sẽ không có ngoại lệ thiên hướng chính mình, nàng hảo đứng ngoài cuộc xem diễn. Lục Nguyên Nguyên cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ như thế nào làm, bị Tân Bách Hợp đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn thật là có đầu óc. nếu hắn thật sự lặp đi lặp lại nhiều lần thiên hướng tân Bách hợp lục nguyên nguyên tắc tự trách mình trước kia ánh mắt không tốt nhìn nhầm nếu hắn có thể thấy rõ tân bạch liên tốt xấu thuyết minh lục nguyên nguyên còn không có hạt đến quá thái quá nông nỗi nàng không phải tưởng với ai tranh cái cao thấp chính là trong lòng có khẩu khí lạc không đi xuống nhà mình dưỡng cẩu còn có thể thấy người xa lạ phệ vài tiếng bảo hộ chủ nhân một cái có máu có thịt tấn hy vì hắn không biết cái gọi là khổ chung nhiều lần che chở tân Bách hợp mặc kệ hắn đến cùng là vì ai lục nguyên nguyên cũng không nghĩ hủy khuất chính mình nàng trước kia luôn muốn muốn điệu thấp làm người ở đối phó tần bách hợp thượng cũng là yên lặng phản kích trở về tần bách hợp là ăn ngậm bù hòn không sai nhưng nàng sẽ khóc ca ở tấn hy trước mặt trang nhu nhược trang bạch liên hoa tấn hy cất bước liền chạy cơ hồ là mã bất đình đề lục nguyên nguyên đánh trả nhưng thật ra thành tần bách hợp đi tới thuốc đẩy lực làm đến chính mình tâm mệt lục nguyên nguyên lâu như vậy tới nay xem như xem minh bạch đối phó tần bách hợp căn bản không thể sử dụng thương giới kia bộ sách lược Cái gì điệu thấp hành sự tới cái xuất kỳ bất ý, lại hoặc là cái gì dương đông kích tây hết thể không dùng được, vẫn là cách nôn nói rất đúng a, và mặt không thể chọn nhật tử, khi nào có khí phải khi nào còn, bỏ lỡ thời cơ, trả lại đánh trở về liền mùi vị đều không đúng. Tấn Hy không nói lời nào, lục nguyên nguyên đối hắn ép hỏi nói, nghe thấy được sao? Chu Thái Thái khả đau lòng ngươi, ngươi đối ta có ý kiến gì có thể nói ra, nhanh chóng nói ra, có lẽ ta lấy minh thanh khoa học kỹ thuật danh nghĩa còn có thể cho ngươi bồi thường điểm cái gì? dù sao cũng là ngươi tự động từ bỏ khai phá án cạnh đầu hắn vẫn chưa mở miệng cổ họng lăn lộn dường như có rất nhiều lời nói phải đối nàng nói sợ là lăn đến đầu lưới lại sinh sôi áp xuống đi có khí nghẹn không phát thấy thế nào như thế nào đáng thương tân bách hợp đi đến tấn hy bên cạnh người giơ tay túm thượng hắn góc áo nhỏ giọng thúc giục át ấn ngươi đừng sững sờ a liền nhân cơ hội này đem khai phá án đoạt lại cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái người câm miệng tấn hy dương giọng cắt đứt nàng lên tiếng Nhìn về phía lục nguyên nguyên ánh mắt trước sau chưa biến. Tân bách hợp, ngươi không cần quá thiên chân, ký tên hợp đồng giấy trắng mực đen, tưởng từ ta cầm trên tay đi hạng mục tiếp sau đi. Lục nguyên nguyên có bằng lòng hay không xem bọn họ liên thủ, những cái đó tấn hy ở đêm mưa từng giảng qua nói, thuần cho là cái chê cười, nàng nghe một chút liền tính, một chữ đều thành không được thật, tin cái gì ái cùng không yêu, nào có trước mắt nhìn hai người chân thật đâu. Hạng mục là lấy không đi rồi, nhưng đời này các ngươi có thể hảo hảo quá. Tân Bách Hợp tuy rằng là Chu Thái Thái, nhưng theo ta được biết tử tốn ca ca giống như không quá để ý ngươi a, không quan hệ, hào môn liên hôn chính là như vậy, ai chơi theo ý người nấy, hồi tâm không thể nào. Lục Nguyên Nguyên ở bọn họ hai cái trên mặt tuần tra vài cái qua lại, hai người biểu tình khác biệt, thực sự buồn cười, thật sự, các ngươi không bằng ở bên nhau tính. Tấn Hy, ngươi từ trước đến nay đối nàng thiên vị, Tân Bách Hợp, ngươi lại luyến tiếp hắn, chân ái vô địch sao, làm không hảo còn sẽ trở thành cảng thành thượng lưu vòng một đoạn giai thoại. Giai thoại, sợ là ở sau lưng phải bị người trào xuất động tới. Nghe ta cái này người từng trải khuyên, kết hôn rất vui sướng, ai cũng không chậm chế ai. Tân bách hợp ngón tay khép lại, nắm chặt tấn hy góc áo chỉ gian trở nên trở nên trắng. A tấn, ngươi xem nàng lại ở nói bậy. Thuần túy châm ngòi ly dán, đừng nghe nàng. Nàng chính là không nghĩ chúng ta hảo quá, nàng chính là cái tiện. T. Ngươi dám nói thêm câu nữa. Tấn hy trở tay bóp chặt nàng cổ, không lưu một tia tình cảm. làm cho Lục Nguyên Nguyên mặt Tấn Bách Hợp mất hết mặt, thiếu chút nữa đã bất quá khí. Hai tay bắt lấy Tấn hy thủ đoạn, ngươi, Tấn hy, ngươi có phải hay không điên rồi? Xin lỗi, ta làm ngươi cùng nàng xin lỗi. Tấn hy hướng nàng gầm nhẹ, kia bộ dáng nghiêm túc đến sợ hãi, nếu không phải Tấn Bách Hợp không một chút diễn kịch thành phân ở, Lục Nguyên Nguyên thiếu chút nữa liền tin hắn kỹ thuật diễn, Tấn hy diễn hảo thật à, người ngoài nhìn còn tưởng rằng hắn là thật sự ở vì Nguyên Nguyên nói chuyện đâu. Được rồi. các ngươi thanh mai trúc mã cái nhau cái gì lạp không cần vì ta cái này người ngoài bị thương nhiều năm hoa khí ta lão không phải về nhà làm các ngươi đều tan đi lục nguyên nguyên không công phu đi quan tâm bọn họ chó can chó mặc hắn lại xuất sắc cũng không có hứng thú đừng đi ta nói còn chưa dứt lời tấn hy buông ra tân bách hợp ngược lại ngăn trở lục nguyên nguyên hắn mặt mày nửa là mỏi mệt nửa là khẩn cầu lục nguyên nguyên liếc hắn một cái vẫn duy trì tốt đẹp mỉm cười đều là trong lòng lời nói ta hy vọng các ngươi hạn chết Trở lại ban đầu vấn đề, đây là lúc ban đầu tâm trả lời. Ngươi nói lại lần nữa. Á lười đến nói, phi nghe hắn nói không thể sao. Hắn chính là thiên vương lão tử, nàng cũng không muốn như hắn ý, tiến tới tránh đi hắn, liền cuối cùng thể diện cũng lười đến cốc, lành đến tấn hy thân mình phát cương, lục nguyên nguyên. Kia gầm nhẹ chuyển rời đến nàng bên hai, tấn hy không ngừng ngăn trở nàng lộ, thuận thế tốn thượng nàng cánh tay, ngươi thấy sao? Ta không hề hướng về nàng. Nàng tình nguyện đương có mắt như mù. cũng không cần miệt mài theo đuổi hắn làm như vậy nguyên nhân, hắn quá khứ là hướng về tần bách hợp, nhưng đều đi qua, hắn tưởng chứng minh cấp nguyên nguyên xem quyết tâm. Đau. Lục nguyên nguyên cười nói, nàng là thật đau, tấn hy xử toàn lực, lại chứng minh lại có ích lợi gì, thời gian qua chính là qua, giải thích chính là ở làm vô dụng công, ta thấy, cảm nhận được, ngươi có thể buông ta ra sao. Nếu lúc trước là cùng ta kết hôn, chúng ta cũng sẽ trở thành trong vòng lệnh người hâm mộ một đôi, ta cùng với lộ sâm không giống nhau Ít nhất chúng ta lẫn nhau hiểu biết, ít nhất ta so với hắn càng để ý ngươi, ít nhất ta sẽ không lại làm ngươi chịu vì khuất. Nếu ngươi nói thực vời lòng việc hôn nhân này, ta chân thành hy vọng đây cũng là ngươi trong lòng lời nói. Hắn từng câu từng chữ thổ lộ, như là ở làm một cái kết thúc, chúc ngươi hôn nhân hạnh phúc, lộ thái thái. Tấn hy đầu ngón tay lạnh lẽo, phản phất từ trong động băng bỏ ra tới, chạy một thân thủy, bên đường ánh hạ thê thảm quang. Hắn trung quy lựa chọn từ bỏ, theo sau hốt hoảng thoát đi. Lục Nguyên Nguyên nhìn theo hắn rời đi, ánh mắt mê ly, tấn bách hợp xoa cái gáy không cam lòng nói, xem ngươi bộ dáng này, không bỏ được đi. Xét đến cùng, ngươi cùng ta có cái gì bất đồng? Đơn giản là nhận không ra người hảo, ngươi nói rất đúng, ta chính là ghen ghét ngươi, đồng dạng là đại tiểu thư, ta lại mọi thứ không bằng ngươi. Nhưng ở cảm tình phương diện này, ngươi liền ta một ngón tay đầu đều so không được, bởi vì ngươi nhìn lãnh đạm cái gì đều không nghĩ muốn kỳ thật sâu trong nội tâm cái gì đều muốn, ngươi yêu cầu người hống súng đau lục nguyên nguyên ngươi chính là thiếu ái cho nên xứng đáng không chiếm được hắn ái lục nguyên nguyên kinh ngạc cảm thán nàng đột nhiên tới thông tuệ, nàng chính là thiếu bọn họ ái muốn bị để ý bị ái rất kỳ quái sao nhiều đơn giản bình thường một sự kiện như thế nào đến nàng nơi này liền thành tội lỗi chẳng lẽ nàng không xứng có được một phần chân thành tha thiết cảm tình sao một con mèo hoang khẽ sở vụt ra tới tân bách hợp vừa vặn nhìn thấy tiện đà kẹp dao dấu kiếm một đốn lãnh phúng không biết nơi nào tới mèo hoang cũng dám là gan đại bước vào này phiến thổ địa. Chẳng lẽ cũng tưởng ở chỗ này vớt điểm chỗ tốt sao? À, mèo hoang chính là mèo hoang, luôn là mơ ước chính mình không chiếm được đồ vật, trời sinh tính nên bị loạn côn đánh chết. Kia không phải bình thường mèo hoang, là sẽ chui vào hoác ra biệt thự miêu miêu muốn ăn quất miêu, nó có thể trưởng như vậy béo, có một nửa nguyên nhân quy kết vì lục nguyên nguyên nuôi ấng tới rồi điểm liền sẽ tới muốn ăn, từ mới lạ sợ hai đến cho phép nàng sờ mau mau, ước chừng hoa hơn nửa tháng thời gian. tân bách hợp cùng chu tử tốn mụ mụ tản bộ thời điểm gặp qua rất nhiều lần nàng nguy miêu hiện giờ tại đây ngấm ngầm hại người trào phúng lục nguyên nguyên nghe không hiểu mới là lạ đâu mèo hoang còn tại kêu to dùng vài bữa cơm là có thể đổi về một cái lưu lạc miêu thích đổi ở nhân thân thượng liền không được Người không hiểu biết được gân báo đáp bọn họ chỉ hiểu được như thế nào phản bội cùng lừa gạt lục nguyên nguyên đón nhận nàng hai hước mắt nguyên bản tưởng phóng nàng một con ngựa đảo mắt tưởng tượng tân bách hợp này chỉ số thông minh cũng chỉ có đặt ở bên ngoài thượng dỗi qua đi nàng mới có thể hiểu đi, vì thế, lục nguyên nguyên dùng nàng lời nói phản kích, không biết nơi nào tới mèo hoang, cũng dám bước vào này phiến người giàu có khu, quả thực không biết đúng mực, không biết cái gọi là. Những câu chỉ hướng nàng, này phiến người giàu có khu trụ nhưng đều là hướng lên trên số tam đại lao tiền gia tộc, nàng tần thị không có tư cách ở nơi này, tần bách hợp có thể tại đây phiến hoành hành, vẫn là câu nói kia, dựa chu ra. Tần bách hợp sắc mặt trắng bệnh, lục nguyên nguyên thả sợ nàng nghe không hiểu, càng thêm trắng ra cờ lực mở nàng trong lời nói ý, Chu thái thái, phòng ở trụ nhưng thoải mái. Còn không phải là một bộ phòng ở, ta tần ra nơi nào mua không nổi. Đúng vậy, một bộ phòng ở mà thôi, ta nếu là không cao hứng, chúng ta hoác ra có thể cho ngươi ở cảng thành một bộ cũng mua không nổi. người thường cả đời ở vì phòng ở xe 43 ba, thượng giai tầng người cũng muốn vì thế bôn ba, bất quá so chính là càng cao cấp chỗ ở, càng hạn lượng siêu xe, nơi nào phòng ở đều có thể trụ. có thể mua nổi cùng trụ đến khởi là hai khái niệm thoát ra có thể làm cho bọn họ có tiền cũng mua không nổi nguyên nhân chính là vì cái này sự thật tân bách hợp mới có thể ở lục nguyên nguyên phía sau thẹn quá thành giận đến giơ lên tay lục nguyên nguyên ta nàng không quen nhìn lục nguyên nguyên não sinh ra đã có sẵn nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ lại là lần lượt thương nàng sâu vô cùng nàng nhất để ý đồ vật ngược lại thành lục nguyên nguyên áp chế nàng lý do ném thể diện không nói khí thế cũng không có tân bách hợp bàn tay không có rừng ở nguyên nguyên trên người Tay nàng từ phía sau bị Lộ Sâm bắt được, Tần Bách Hợp liên tục hô đau. "Lộ Sâm, ngươi chính là như vậy khi dễ nữ nhân. Ngươi cho ta buông ra, buông ra. Ngươi tính thứ gì, có biết hay không tôn trọng nữ nhân?" Lục Nguyên Nguyên nghe song thanh mới quay đầu lại. Lộ Sâm sắc mặt rất khó xem, thông qua Tần Bách Hợp biểu tình có thể thấy được hắn hạ nhiều trọng tay. "Tần nữ sĩ, ta tôn trọng ngươi tiền đề là thỉnh ngươi tôn trọng ta thái thái, thực hiển nhiên, ngươi không hiểu đạo lý này, ta đây không cần phải quán ngươi, nhờ ngươi May ngươi gặp được chính là ta, nếu là ta nhạc phụ, ngươi có thể thử xem, giống như bây giờ đều là việc nhỏ, mâu thuẫn nhỏ còn có thể giải quyết, nhưng tới rồi hắn vậy không đơn giản như vậy. Nhắc tới Hoắc Minh Tiêu, Tần Bách Hợp nháy mắt nhớ tới Tần Nhạc cái kia kẻ điên, nàng túm ra tay tới hung tợn nhìn chằm chằm Lộ Sâm cùng Lục Nguyên Nguyên, các ngươi quả thực trời sinh một đôi. Khí no rồi, liền đi rồi. Lộ Sâm thập phần vui nghe nàng câu này khen ngợi, tươi cười lộ vài phần đối thượng Lục Nguyên Nguyên trêu ghẹo mắt, Lộ Thái Thái, mang khăn giấy không? Làm cái gì? Hắn giơ lên tay phải, tấm tác ghét bỏ, chạm vào mặt khác nữ nhân, tay của ta không sạch sẽ. Lục Nguyên Nguyên bị hắn chọc cười, được rồi, đừng làm ra vẻ, trở về đi. Cảm tạ lộ thái thái cố ý tới đón ta, bằng không cũng nhìn không tới trận này cho hay. Lộ sâm đổi kịp nàng, cười nói. Lục Nguyên Nguyên hơi hơi nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi làm gì như vậy, đối với tần bách hợp không để ý tới chính là. Lộ sâm lắc đầu, không quá tán đồng nàng kiến nghị, đối phương cũng sẽ không như vậy tưởng. Ngược lại sẽ đi bước một trêu cho ngươi. Nàng không dám. Lúc trước là nguyên nguyên lựa chọn điệu thấp xử lý, về sau sẽ không. Đó là bởi vì có hót ra. Lộ sâm thanh em nu hòa, những câu đều giống thiệt tình lời nói. Sau này ngươi có ta, ta cho ngươi chắn. Lục nguyên nguyên khỏe mắt rũ xuống, tầm mắt lướt qua hắn khớp xương rõ ràng tay, nhất thời dưới ánh trăng vượng nhiễm một tầng bạch quang. Từ trước không ai đối nàng nói nói như vậy, liền tính là cùng tấn hy luyên ái. Hắn thường làm chính là ở nhị tuyển một dặm bỏ nàng mà đi. hắn vì nàng chắn quá cái gì đâu lộ sâm ân lộ sâm đứng ở dưới ánh trăng sợi tóc cũng lây dính thượng ôn nu quang không được à nguyên nguyên không thể bởi vì một hai câu cực độ thiên vị nói đã quên hợp đồng quy củ một cái trước mắt thất thần đại biểu không được cái gì như thế nào không nói lời nào lộ sâm không lưng hỏi nàng để sát vào chút lục nguyên nguyên mới đưa chính mình áo choàng đưa cho hắn nhạ đại bài sát khăn mặt có thể không lộ sâm thoáng sửng sốt bất đắc dĩ mà cười ngươi à muốn ta nói cái gì hảo ta tẩy cái tay không thể so làm dơ một khối hàng hiệu áo choàng có lời hắn xua xua tay đi hướng huyền quan lưu lại lục nguyên nguyên ở trước cửa thăm ánh trăng hắn ái nhìn thanh lanh ánh trăng cũng ái ánh trăng mỹ nhân thiệt tình nếu yêu cầu thử còn gọi thiệt tình sao một tiếng thở dài chìm vào bóng đêm giống trang có bí mật chiếc hộp vẽn đó ra, chứa được thiện lương cùng chân thành cũng tản ra vô cùng vô tận dục vọng tân bách hợp tìm tới tấn hy hắn đang ở thứ 8 đêm uống đến say không còn biết gì Bình rượu bị nàng cướp đi, phanh một tiếng rơi chia năm bảy. ngươi vì cái gì ở lục nguyên nguyên trước mặt như vậy đối ta? Ngươi thế nhưng vì nàng khi dễ ta? Tấn Hy, ngươi vừa rồi thật đem ta dọa tới rồi, như vậy đại kính ngươi là tưởng bóp chết ta sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, nếu tỉ của ta ở thiên có linh, ngươi sẽ? Sẽ như thế nào? Sẽ gặp báo ứng sao? Tấn Hy đã biết tình hình thực tế, lại không nói cho nàng, Tấn Bách Hợp ở hắn trước mắt tiếp tục đương một cái nhảy nhót vai hề, nàng xấu. hắn cũng không thấy đến thoải mái nàng càng xấu càng chứng thực hắn trước kia có bao nhiêu buồn cười tấn bách hợp một chút hoảng loạn sợ chính mình nơi nào lộ ra dấu vết ngự khí ngay sau đó chậm lại a tấn ta không phải cái kia ý tứ ta chính là sinh khí lục nguyên nguyên hôn lễ cơ hồ trong vòng bằng hữu đều mời nàng duy độc không có cho ta phát thư mời ta mau mất mặt đã chết tấn hy mỹ mắt khẽ nâng cười lạnh nói thể diện là muốn chính mình tránh ngươi có sao kia chàng hôn lễ ném đại mặt người chính là hắn a tấn hy tân bách hợp hoàn toàn ngưng vòng ngươi như thế nào như thế nào trở nên nhanh như vậy tấn hy trải qua quá sẽ không lại bị nàng lợi dụng đi ra ngoài quanh mình dương mùi rượu mặt mày lại càng thêm thanh minh tấn bách hợp bị hắn nói đâm đến khổ sở rất nhiều càng có rất nhiều khiếp sợ nàng có trong nháy mắt thập phần khẳng định đương hắn bóp chính mình cổ là có tưởng bóp chết nàng ý tứ thân thể tùy theo đánh lên dùng mình tấn bách hợp nhanh chóng chạy thoát Thấn hy hừ lạnh một tiếng gạt ra một chiếc điện thoại Uy, chú Lẫm, Ngươi có hứng thú tham gia lâm thành hạng mục sao? Ta bảo đảm sẽ rất thú vị. Chú Lẫm, thiên tài tới sao? Bình thường sự vật nhập không được hắn mắt, nhưng nếu đối phương là đáng giá hắn nỗ lực đối thủ cạnh tranh, nhưng có ý tứ nhiều. Thấn ca, thì như đâu? 38, đệ 38 trương. Nửa đêm đột nhiên cắt nước, lục nguyên nguyên dọc theo đường đi đêm đèn quang xuống lầu, đến chỗ rẽ nghe được quậy ba truyền đến giọng nam, cẩn thận nghe xong hai câu, là hoác minh tiêu ở gọi điện thoại. Lục Nguyên Nguyên đang muốn lặng lẽ tích đi đến một bên lấy bình thủy liền đi lên, đồng nhiên bắt giữ đến mấy cái tử ngữ mấu chốt. Tưởng thưa Diệp, ngươi cũng đừng nói ta chiêu này tổn hại không tổn hại, đem tần nhạc tức giận đến chết khiếp người nhưng không ngừng ta một cái, cố thành giã bên kia ta cho ngươi chống đỡ, đến lúc đó ngươi cầm chỗ tốt nhưng đạt được ta một ly canh. Tưởng thưa Diệp, Kim Thành tưởng thúc sao? Hẳn là không sai được, chính là Kim Thành thứ 8 đêm lão bản, lục diên đoàn kịch phía đối tác. Đại khái là ban đêm quá tĩnh. Lục Nguyên Nguyên có thể mơ hồ nghe được đối phương hồi phục thanh âm, cụ thể nói gì đó lại nghe không rõ lắm. Hoác Minh Tiêu lần thứ hai ra tiếng, tần thị nguy cơ không phải tự tìm sao, cố thành giã giúp đỡ nhiều năm như vậy, tần nhạc sớm nên có sỉ cốt hẻn chuẩn bị, ta Hoác Minh Tiêu cấp đi ra ngoài hạng mục cuối cùng là tới rồi trên tay hắn, vẫn là bị ngươi tưởng thị hàng không cấp đi, ta cũng quản không thượng A nói nữa, này không phải còn có tấn hy sao. Tấn hy. Lục Nguyên Nguyên trầm hạ tâm tiếp tục nghe. Bên kia lại không hề nói cái gì thương nghiệp bí mật, sang sảng cười chuyển tới, cách khoảng cách nàng đều có thể cảm nhận được nàng ba thoải mái, cái gì, tấn hy không hỗ trợ a Ta đây, càng không rõ ràng lắm à, theo đạo lý nói, hắn hiện tại hận chúng ta còn không kịp đâu, giúp không giúp tần thị, ta càng không lý do dò hỏi, chiếu giới giải trí nói rằng tấn hy là tiêu chuẩn thoát phấn hồi dẫm. Phúc, lục nguyên nguyên ngồi ở bậc thang cười ra tiếng, ý thức được chính mình phát ra thanh lập tức che lại miệng mình, lỗ thai hướng ra phía ngoài dựng. hoác minh tiêu như là đoán được có người thứ hai ở đây, cố ý mở ra khuyết đại âm thanh, tưởng thừa diệp tiếng cười truyền ra tới, hoác tổng, thoát phấn hồi dẫm. Ngươi thật đúng là cái gì đều hiểu. Đó là, ta làm giải trí công ty xuất thân, điểm này đều lộng không rõ tính bạch lan lộn, còn có, kim thành thứ 8 đêm không bằng cảng thành náo nhiệt, nếu không ta cho ngươi ra một bộ marketing kế hoạch, bảo đảm một quý buôn bán ngạch để ngươi 3 năm. Ha ha, thật cũng không cần. Tưởng thừa diệp nói xong không thanh hoác minh tiêu cũng không nói lời nào lục nguyên nguyên nhìn xung quanh vài cái phỏng đoán bọn họ có phải hay không nói xong đúng lúc khi, đỉnh đầu đèn đại lượng lục nguyên nguyên ngửa đầu nhìn về phía kia chỗ rất là trói mắt ánh sáng hoác minh tiêu một tiếng kêu to nguyên nguyên ra tới nàng hạ bậc thang hướng quầy ba đi hoác minh tiêu trong tay yên đi theo bóc cắt, hắn trong tầm tay lưu có một cái không chén lớn rượu rượu tây uống xong chỉ còn một tiểu khối khối băng lục nguyên Nguyên mày nhăn lại ngươi như thế nào lại uống thượng không uống rượu là nước đá Phát minh tiêu nói chính là lời nói thật. Cơm chiều ở trà lâu ăn, trên bàn cơm cùng tông dịch lang uống lên vài cái qua lại, say ngã đầu đau. Đến dạng sáng, đầu say xe liền tưởng uống điểm băng đỡ thèm. Hắn nghiêng thân mình hỏi nàng: Ngươi không ngủ được tại đây nghe ta góp tưởng. Lục Nguyên Nguyên cong môi cười: Ai có nhàn tâm nghe ngươi góp tưởng? Ta là khát nước xuống dưới uống nước. Cuối cùng lại hơn nữa một câu: Ta tưởng uống sữa chua. Lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Máy lọc nước ở thư phòng, nàng thư phòng cùng phòng ngủ đả thông. trung gian cách một cánh cửa vừa lúc nàng cùng lộ xâm phân phòng ngủ lộ xâm thân sĩ lựa chọn thư phòng nàng tưởng uống nước lại không nghĩ quay giày đến hắn nghỉ ngơi đành phải xuống lầu không tưởng gặp được hoác minh tiêu ở dưới lầu thông điện thoại sớm biết rằng sẽ như vậy nàng nhất định lấy mấy bình nước khoáng đi lên bị lục nguyên nguyên vì che giấu chính mình cho dạng cố ý quay người đi chuyển hướng tủ lạnh lấy đồ vật nàng ba nhiều khôn khéo người liền sợ ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở nếu là kêu hắn biết cuộc hôn nhân này là ký hiệp ước hiệp nghị hôn nhân dù cho nàng là hắn bảo bối nữ nhi cũng đến hảo hảo thuyết giáo một phen nguyên nguyên liền không nghĩ hỏi điểm cái gì hoác minh tiêu đột nhiên mở miệng lục nguyên nguyên thình lình đem sữa chua bình nắm chặt ta đại khái đoán được hoác minh tiêu nói luận lên ta cùng với tưởng thừa diệp giao hảo là bởi vì đã từng giúp hắn truy quá lao bà diệp văn vãn ngươi ở kim thành thường thấy vị kia diệp tha di ngươi tiểu cứu cứu cũng truy quá nàng lục nguyên nguyên hút sữa chua cười bị hắn khó trách tiểu cứu cứu chướng mắt ngươi Hoắc Minh tiêu tay phải chi khởi đầu, cảm thán nói, lục đình trạch chướng mắt ta nguyên nhân nhiều đi, ta còn sợ hắn này một cái. Lục nguyên nguyên hồi tưởng khởi ngày xưa tiểu cứu cựu đối hắn ba thái độ, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm cao ngạo cùng lạnh nhạt, nàng cho rằng trong đó nguyên do khẳng định cùng nàng mụ mụ lục diên thoát không được quan hệ, không nghĩ tới còn có tầng này gút mắt đâu. Cho nên này sẽ tưởng thừa diệp giúp đỡ chèn ép tần thị, ta khẳng định sẽ không nhúng tay, tấn hy là lui ra, hắn đi theo phản bội nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Hoác Minh Tiêu không ra tay tắt đã, ra tay rộng rãi, mấy ngàn vạn thượng trăm triệu hạng mục phát cho thần thị, nguyên lai không phải giúp đỡ người nghèo, mà là ở bố cục chờ tưởng thị đã đến, cuối cùng hắn toàn thân mà lui, người tốt cũng đương. Lục đình trạch kiến nghị lục nguyên nguyên đi lâm thành khi, liền đối nàng nói qua, nói Hoác Minh Tiêu sớm chút năm không tấn quá một cái phụ thân trách nhiệm, nhưng hiện tại hắn sở đi mỗi một bước đều ở tính toán tỉ mỉ vì nàng suy nghĩ, chờ hắn minh bạch chính mình quá khứ có bao nhiêu không song sao. sao. Hắn đau nàng phương thức liền đến dùng bất cứ thủ đoạn nào nông nỗi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, hoác minh tiêu cũng không ngoại lệ, cha mẹ sẽ vinh viên đứng ở nàng bên này, thẳng đến vì nàng lấy lại công đạo. Lục Nguyên Nguyên nghe thấy tấn hy tên, chầm mặt không nói chung tìm không thấy thích hợp đề tài tiếp tục, hoác minh tiêu cũng không nghĩ đề. Nguyên Nguyên, ta có điểm đói bụng, ngươi có muốn ăn hay không điểm đổ vợ. Lục Nguyên Nguyên lắc đầu, ta không cần. Kia lộ xâm hoác minh tiêu hỏi. Hán, hán ngủ. lục nguyên nguyên cơ hồ là buột miệng tốt ra hoác minh tiêu ánh mắt thâm thúy không thấy đế phải không vậy ngươi xuống dưới không đánh thức hắn lục nguyên nguyên thật muốn tự vào miệng hắn công tác vội ngủ thật sự thục nàng sợ lại nhiều ngốc một hồi nàng ba có thể hỏi cái đế hướng lên trời tới ngay sau đó nghiêng người đi hướng bậc thang ba ba ta trước đi lên ngủ ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi hảo hoác minh tiêu thấy nàng bóng dáng biến mất từ hộp thuốc một lần nữa rút ra một cây bật lửa vương bật lửa mới hỏi khởi bên cạnh người tới một cây. Một đôi khớp xương rõ ràng thon dài tay rời qua tới, không có tiết nhiên mà là đem hắn trong tầm tay gạt tàn thuốc dịch đến Hoác Minh Tiêu trước người, sau đó thấp giọng kêu hắn, Hoác Tổng. Hoác Minh Tiêu vui vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía lộ sâm, cùng ta như vậy khách khí, không cứ gọi ta ba. Lộ sâm ngượng ngùng, cũng không tốt ở Hoác Minh Tiêu trước mặt múa dịu qua mắt thợ, bọn họ điểm này chút tài mọn, Hoác Minh Tiêu dăm ba câu cấp bộ ra tới. Hắn lại giấu đi xuống không đinh điểm chỗ tốt, Hắn cùng Lục Nguyên Nguyên là ngủ một tầng, hai gian phòng từ trong đả thông. Mặc dù là tách ra ngủ cũng không có người quấy rầy, bọn họ ở Hoắc Minh Tiêu mí mắt phía dưới gạt hắn, làm bộ ngọt ngào tân hôn tiểu phu thê. Nếu không phải hắn hỏi nhiều một câu, Lục Nguyên Nguyên lại hồi hắn ngủ rất khá. Hoắc Minh Tiêu trong lòng cái kia nghi hoặc cũng sẽ không như vậy có rồi kết quả. Ta cho phép Nguyên Nguyên hồi nháo, nhưng không đại biểu ta muốn xem nàng cùng ngươi khế ước hôn nhân. Nguyên Nguyên tự nhận là làm được tích thủy bất lậu, ngươi bên này nhưng thật ra lộ ra đôi cáo. hoác minh tiêu thuần thoái là nghĩa tốt không mang theo bất luận cái gì ác ý hãm hại ngươi lại nói nói ngươi vì cái gì lại nhiều lần đáp ứng nàng tình cầu bắt cóc cán lần đó tính thượng kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi cũng muốn rút tấn hy đôi tay giao nhau tương nắm thành tâm thành ý mà hỏi lại hắn hoác tổng dù vậy ngươi vì sao đứng ở ta bên này hoác minh tiêu khỏe mắt nâng lên đầy mặt viết có ý tứ nếu không phải tối hôm qua hồi biệt thự trước ngài cũng sẽ không cố ý dặn dò ta Làm ta ở tấn hy sau khi đi mới đi lên Ta tưởng nguyên nhân có nhị Đệ nhất là không nghĩ làm chúng ta quá sớm giao thủ Ta cũng nhìn ra tới Hắn hiện tại chính là người điên Chứ không nói ngầm đối tần thị chèn ép Sống sờ sờ vi phạm hắn gì Vã nguyên tắc Ta còn nghe được tấn hy từ tấn bách hợp Trong tay bộ đi rồi 10% cổ phần Giang thị kiềm giữ tần thị 20% cổ phần Toàn bộ tần thị sụp đổ Cổ quyền kết cấu rời rạc không thành khí hậu Chính là ở cái này mấu chốt thượng Tấn Hy vẫn đem đỉnh đầu thượng 10% tần thị cổ phần lấy thấp hơn thị trường giá cả giao dịch cấp minh thanh khoa học kỹ thuật. Tần thị hai mặt thụ địch, hơn nữa tưởng thị chen ép, bọn họ đã là không có đường lui, liền tính là cố tiên sinh chỉ sợ cũng không giúp được hắn, trừ phi tần nhạc tần tổng có thể đem tần bách hợp trên tay 10% cổ phần lộng tới tay, nếu không, toàn bộ tần thị chỉ biết có bị đuổi ra cảng thành này một cái kết cục. Hoác Minh tiêu lộ ra tán thưởng ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục. Đệ nhị. Tấn Hy đột nhiên ném xuống tần bách hợp liền đi, nói vậy cũng là ngài chủ ý, mặc kệ hai cái có mâu thuẫn nữ nhân một mình rời đi căn bản không giống hắn tác phong, càng không tính là cái gì đại nam nhân việc làm, ta cùng với Tấn Hy nhận thức thời gian không tính đoạn, ở đầu tư án thượng ta nhiều lần cùng hắn giao thủ, hắn từ trước đến nay quyết sách quyết đoán mọi chuyện bị có vạn toàn chi sách, ở điểm này ta trước sau lạc hắn hạ phong, đầu tư án thất bại với hắn ta cũng là tâm phục, khẩu phục, cho nên, ta tưởng trong đó hẳn là có chút chuyện xưa. Hoác Minh tiêu yên chịu xong rồi, rút ra một cây đắn đo ở trong tay vừa bỡn, từ các ngươi hồi cảng thành bắt đầu, tấn hy liền ở cửa chờ. ta đi ra ngoài phó ước, lại trở về hắn còn ở, kia tiểu tử xe còn biết tẩn ở nơi tối tăm, cho rằng ta không biết nột, ta tuy rằng uống nhiều quá rượu nhưng còn không có say đến bất tỉnh nhân sự nông nỗi. Các ngươi ở Kim Thành Nhật Tử, hắn thay đổi cá nhân dường như, nhau đến mãn thành người đang nói nguyên nguyên như thế nào tuyệt tình, hắn như thế nào không nghĩ, lúc trước lại là như thế nào đối nữ nhi của ta. ta nguyện ý lấy ra hoác ra 5% cổ phần cùng nhau kéo tần thị xuống nước hắn không cự tuyệt thậm chí nóng lòng muốn thử ta xưng hắn là cái ích lợi tiểu nhi hắn cũng mừng rỡ đồng ý ta lại yêu cầu hắn nổi điên có thể trước xử lý tốt tần bách hợp sự bằng không hết thể không bàn nữa hắn đáp ứng cực nhanh ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn sẽ xử lý như thế nào hắn nữ nhi nhưng thật ra không lo lắng sẽ bị khi dễ tần bách hợp phạm là có cái đầu góc cũng không dám tại đây phiến khu nháo sự tấn hy rời đi sau tần bách hợp đột nhiên nổi điên Ngăn cản nguyên nguyên lộ, khi đó Hoác Minh Tiêu liền đứng ở sân phơi thượng nhìn, nếu tần bách hợp thật xuống tay đụng tới nguyên nguyên, hắn dám cam đoan tần bách hợp đêm nay đi không ra này phiến người giàu có khu. Bất quá thời gian véo đến vừa văn tốt, vừa lúc làm lộ sâm có một cái nhìn như anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Lộ sâm một điểm liền thấu, tâm tình thoải mái đến tưởng uống rượu, hắn trước đảo một ly đẩy cho Hoác Minh Tiêu, Hoác Thúc, còn nói ngại không phải hướng về ta. Tiểu tử ngươi, Hoác Minh Tiêu ấn thượng hắn đầu vai tấn hy là cái thế lực ngang nhau đối thủ hắn lấy lui làm tiến ngươi tưởng như thế nào giải đương nhiên là giặc tới thì đánh nước lên nâng nền lộ sâm đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị bởi vì hắn có được trời ưu ái điều kiện lục nguyên nguyên chính là hắn lộ thái thai a chỉ là này một cái tấn hy liền so ra kém chỉ cần hắn không ly hôn tấn hy còn có thể thượng vội vàng đi đương nam tiểu tam không thành đương nam tiểu tam cũng đến nhìn xem lục nguyên nguyên có nguyện ý hay không Đương nam tiểu tam có thể so hôn lễ thượng lui hàng tân lang muốn mất mặt nhiều, như vậy không lấy lòng sự, tấn hy khẳng định sẽ không làm, trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn, khuynh mộ hắn nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tấn hy tổng hội có đã quên lục nguyên nguyên thời điểm. Đến lúc đó, lộ sâm khăng khăng giấu giếm bí mật cũng có thể nói cho nàng. Nay đoạn thời gian, thần ra không hảo quá, tân bách hợp cũng đau đầu, đột nhiên chặt đức tam trương tạp, chỗ nào cũng đi không thành, mang quá quý trang sức. Liền ra cửa mua sắm xã giao phảng phất cảm thấy chính mình ở lòa buôn, nàng ăn xài phung phí tiêu tiền, thói quen xa hoa tác phòng, trước mắt tiêu tiền trở nên bó tay bó chân, lại không thể đi tìm chu tử tốn tố khổ, mặc dù là nói, chu tử tốn chỉ biết khuyên bảo nàng có thể không mua liền không mua, học tập cần kiệm quản gia cũng khá tốt. Lại đến, nàng cũng sợ đi kia phía người giàu có khu, tự đêm đó ở thứ 8 đêm tìm được Tấn Hy, hắn ác liệt ánh mắt thực sự dọa tới rồi nàng, Tấn Hy cũng không sẽ đối nàng ác ngữ tương hướng. Càng miễn bản nói nàng không có thể diện sự, nàng không biết nơi nào ra sai, nàng rõ ràng che giấu như vậy hảo, tấn hy cũng vẫn luôn nghe nàng lời nói. Có lẽ nàng hẳn là phóng đi kia chàng hôn lễ, không có hoàn đảo thư mời lại như thế nào, dù sao nàng là tần thị thiên kim, nào có vào không được đạo lý. Tân Bách Hợp không dám hướng thâm đoán, có thể hay không là lục nguyên nguyên báo cho cấp tấn hy sở hữu chân tướng, nàng cố ý nhằm vào nàng, lại cùng nàng cùng nhau kế hoạch bắt có án Càng nghĩ càng sợ hãi. cuối cùng liền ra cũng sợ trở về. Xe đầu vừa chuyển, trực tiếp chạy về phía thường tới hành chu hội sở mua xe. Đây là một nhà chỉ vì nhà giàu thiên kim phục vụ tư mật hội sở, bên trong tất cả đều là thiện giải nhân ý xoáy khí ngưu lang. Tân Bách Hợp mỗi lần ở chu tử tốn nơi đó chạm vào cái đinh, liền tới hành chu tìm về vui, các nàng này đàn tỷ mội so bình thường nam nhân chơi đến còn muốn hải, rốt cuộc chỉ cần có tiền, đến chỗ nào đều có thể bị phủng. Tân Bách Hợp vào hành chu hội sở môn, trong đó một cái thưởng bồi nàng chó con mắt sắc đến chạy về phía nàng từng tiếng tỉ tỉ kêu đắc nhân tâm run tỉ tỉ ngươi đã lâu không tới xem ta có phải hay không bên ngoài có người a mãi cậu bẻ đầu ngón tay tính ủy khuất cực kỳ ước chừng có đã hơn hai tháng ngươi không yêu ta sao tân bách hợp niết thượng hắn mặt nghị khai một lọ rượu hống hống đi đảo mắt tưởng tượng chính mình đông lại mấy trường tạp nháy mắt cảm thấy quý ngoan ngoãn lần trước tồn lên rượu đâu lấy lại đây uống lên đi ngay mắt cho giác hiện lên ghét bỏ quang kỳ thật hắn đã sớm đem rượu hống cấp mặt khác khách nhân uống lên cố ý tìm lý do nói tỷ tỷ ngươi sắc mặt không hảo hôm nay liền không uống rượu được không ta đã lâu không thấy ngươi rất nhớ ngươi tỷ tỷ chúng ta đi phòng nói hội thoại đi phòng càng là tư mật muốn làm cái gì đều được Tân bách hợp cũng vô tâm tình uống rượu nhưng bên người có người chiếu cố nàng cảm xúc tóm lại là tốt mai cổ nửa ôm nàng đai lưng nàng đi phòng thuận thế từ bạt kẽn đỡ kia cầm một hộp áo mưa Tân Bách Hợp không chú ý tới hắn hành động, chỉ cảm thấy trong cổ họng không quá thoải mái, liên quan dạ dày cũng ở quay cuồng, giống như muốn phun ra. Hai người đến phòng, môn mới vừa khép lại, nãi cổ tay dần dần không quy củ lên, rốt cuộc là ngành sản xuất tinh anh. Tần Bách Hợp thực mau bị hắn xoa thân thể nhôn ra, ngưỡng ngã vào thật lớn trên giường nước theo hắn động tác phập phập phồng phồng, tỷ tỷ, thoải mái hay không? Thư, thoải mái. Tân Bách Hợp lười biếng thực, đồng nhiên buồn nôn ý đồ rõ ràng mánh liệt lên, nàng đẩy ra cổ. ngồi dậy nôn khan mai cẩu thân thể phủ lên tới quan tâm nói có phải hay không tới phía trước liền uống rượu a ngươi đều nôn khan vài lần tỷ tỷ, phải chú ý thân thể a không cần uống quá nhiều rượu lạp ngoan ngoãn hảo tâm đau tỷ tỷ khó chịu ta cũng khó chịu mai cẩu tránh ở tân bách hợp sau lưng nàng tự nhiên nhìn không tới ngại mắt cho chúng kinh thường nôn mửa nữ nhân dơ hề hề nếu không phải tần bách hợp có điểm tiền đau nàng vài lần ra tay cũng hào phóng mai cậu thật đúng là không yêu bồi nàng làm Tỷ tỷ nãi cổ còn muốn tiếp tục nói chuyện, Tần Bách Hợp di động tiếng chuông vang lớn, nãi cổ tự giác rời đi ghế lô. Thập phần có chức nghiệp hành vi thường ngày, Tần Bách Hợp người như vậy đến hành chu hội sở đều là giấu giếm thân phận tiến vào, hội sở cẩu cẩu nhóm cũng sẽ không đi cố tình hỏi thăm thân phận của nàng. Dù sao có tiền tới tay sao lại không làm? Điện thoại là Tần Nhạc đánh tới, Tần Bách Hợp buồn không nghĩ tiếp, nhưng suy xét đến Tần Nhạc điên phê thủ tính, điên lên có thể bóp chết nàng, vẫn là tiếp. Tần Nhạc rất không kiên nhẫn, ngươi ở đâu? Ta nói cho ngươi mặc kệ dùng cái gì phương pháp nhất định phải đem tấn hy trên tay cổ phần cấp lấy về tới. Nếu là lần sau cổ đông đại hội chúng ta tần gia bị đá ra đồng sự cục, đại gia cùng nhau xong con bê. Nói xong liền quải không cho nàng cơ hội phản bác. Tần bách hợp không nghĩ mất đi hết thảy tiền đã không có nàng như thế nào sinh hoạt, nàng sẽ chết. Nàng cấp tấn hy điện thoại, kết quả kéo đen. Khi đến phát run, đưa điện thoại di động vứt ra đi. Đạn đến trên giường nước, tần bách hợp mấy năm nay dựa vào tấn hy cùng tấn thị che chở. Ai cũng xem không tiến trong mắt, đắc tội nàng chẳng khác nào đắc tội tấn thị cùng tấn thị, nàng là có tư bản tiêu gạo, duy độc ở lục nguyên nguyên trên người đá đa phiến. Tấn hi mặc kệ nàng, Tần nhạc không đem nàng đương mội muội, tấn ra liền tạp cũng cho nàng chặt đức, tấn bách hợp còn có thể dựa ai. Nôn nàng che miệng, hoàng loạn trung phủ lên bụng nhỏ, nàng chỉ có thể đánh cấp chu tử tốn. Bên kia vang lên thật lâu mới tiếp, tấn bách hợp giành nói, ta, ta mang thai. Hát xỉ, 10 tháng đôi sáng sớm cảng thành cuối cùng có một cổ tử lạnh lẽo chu tử tốn liền đánh vài cái hát xì tiếng nói nghẹn ngào như vậy suy yếu chu tử tốn lục nguyên nguyên thấy số lần không nhiều lắm dĩ vãng hắn chiếu cố phát bệnh a di chỉ biết có thật sâu bất đắc dĩ cùng tự trách hiện tại đứng ở nàng trước mặt chu tử tốn càng có rất nhiều biểu lộ với mặt ngoài mỏi mệt hơn nữa từ từ gầy yếu thân hình nàng nhịn không được trách móc nặng nề hắn người rốt cuộc có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình ta lần trước hồi cảng thành ngươi liền bị cảm Qua hơn phân nửa tháng ngươi như thế nào còn không có hảo A. Công tác lại vội cũng muốn chú ý thân thể, chu tử tốn, ngươi thật là muốn đem ta tức chết. Nàng nói những câu là thiệt tình lời nói, nếu không phải nghe nói hắn không muốn sống công tác, cơ hồ là ăn ở tại công ty, nàng đều phải hoài nghi nhà hắn công ty có phải hay không muốn phá sản, mặc dù là muốn công tác, cần thiết như vậy đua sao. Không gặp cái nào lão bản như vậy đua, tăng ca có thể, lại không phải mới thành lập xí nghiệp, ngươi đúng hạn đi làm tan tầm công ty sẽ không suy sụp. Chu tử tốn nghe nàng nói xong cười ra tiếng, cười lại bắt đầu ho khan, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thật vất vả chấn định xuống dưới, tưởng nói thao thao bất tuyệt bị tiến đến lộ sâm đánh gãy. Nguyên Nguyên, đến đăng ký. Hảo, lập tức tới. Chu tử tốn than nhẹ dừng ở bên môi, đương hắn biết được lục Nguyên Nguyên muốn đi lâm thành công tác, thả này đây năm vì đơn vị cư trú khi trường, vội vàng từ công ty tới rồi sân bay, quên uống thuốc gặp mặt liền ở nàng bên cạnh ho khan không ngừng, suy yếu bất ham, làm nàng một đốn giáo dục Nguyên Nguyên, lộ tiên sinh là người tốt, ta từ trên mặt hắn nhìn ra đối với ngươi để ý. Chu tử tốn ngăn chặn trong cổ họng ngứa, ra vẻ chấn định nhìn về phía nàng, ngươi ở lâm thành phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần giống ta giống nhau bị cảm. Chu tử tốn, đừng làm cho rông cáo biệt, ta còn sẽ trở về, chờ ngươi có thời gian ngươi có thể đi lâm thành xem ta, nơi đó so cảng thành thoải mái rất nhiều. Ta nhớ kỹ. Chu tử tốn, túi chào. Tai kiến. Đối với chu tử tốn tới nói. đây là một hồi cáo biệt người đều đi xa còn luyến tiếp đâu tân bách hợp leo lên hắn cánh tay giày cao góp đổi thành bình đế khoa trương trang dung xoa sau bộ giang có hiếm thấy thanh lệ tử tốn ta biết ngươi không bỏ xuống được nguyên nguyên nhưng nàng cũng kết hôn chúng ta cũng có hài tử ngươi không thích ta cũng muốn thích bảo bảo nha hài tử là vô tội ta muốn làm cái hảo mụ mụ hảo thái thái tử tốn ta sẽ sửa chờ bảo bảo sinh ra chúng ta lại cử hành hôn lễ được không ta không nghĩ bụng to xuyên váy cưới Hảo. Lục Nguyên Nguyên đột nhiên quay đầu lại, lộ sâm bước chân dừng lại, ánh mắt đi theo qua đi thấy được Chu tử tốn cùng tấn bách hợp rời đi thân ảnh, hắn cái gì cũng chưa hỏi, tay trái nắm lên nàng tay phải, Lục Nguyên Nguyên túi đầu xem một cái, làm cái gì? Suy diễn thiệt tình A. Cầm thật chặt. Lục Nguyên Nguyên hình như có nhận thấy được hắn không tầm thường, lại ngẩng đầu, nên diện đi tới mấy cái tây trang rải ra nam nhân, cầm đầu đúng là tấn hy. Lộ sâm hơi làm thân mật cùng nàng giải thích. Tấn Hy xem ra là nhất định phải khi chúng ta đối thủ cạnh tranh, hắn phía sau người là chú lấm, là có thể cùng tông tư lâm đánh đồng thiên tài, tề diệp là xã giao thiên tài. Tấn Hy là có bị mà đến, liền nhân viên phối trí đều cùng chúng ta tương đồng. Không hiếm lạ, hắn không hòa nhau một ván như thế nào đem thể diện tìm trở về. Lục nguyên nguyên đối với Tấn Hy đảo qua tới tầm mắt lập tức bỏ qua rớt, hai đội nhân mã gặp thoáng qua, nàng lại ở trong lúc lơ đã nghe được Tấn Hy nhẹ gọi. Vương tha Ngươi, kiếp sau đi. 39 Đệ 39 chương Bay đi Lâm Thành trước, Lục Nguyên Nguyên tiểu cứu cứu Lục đỉnh Trạch cố ý phát tới tin tức. Nguyên Nguyên bảo bối, ta rất cao hứng ngươi có thể tới Lâm Thành, nhưng là gần nhất một vòng ta bên ngoài đi công tác, vô pháp tự mình tới đón cơ, bất quá các ngươi yên tâm, ta sớm đã an bài hảo trợ lý tới hỗ trợ, tới Lâm Thành sau các ngươi liền ở tại trung tâm thành phố biệt thự, thiếu cái gì cùng nàng nói, sau đó ngoan ngoan chờ ta trở lại. Khi còn nhỏ, Lục Diên bận về việc đoàn kịch công tác, nàng sẽ làm lục đỉnh trạch hỗ trợ mang nguyên nguyên, lục đỉnh trạch trời sinh tính trầm ổn đối tiểu hài nhi cũng có thể trầm đến hạ tâm tới, lục nguyên nguyên lại là cái nghe lời tiểu hài nhi, lục đỉnh trạch làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, có một hồi làm lục nguyên nguyên ở nơi nào đó chờ hắn, lục đỉnh trạch không biết là đi làm cái gì chậm trễ sẽ, trên đường hạ vũ, hắn vội vã chạy trở về tiếp nàng, lại phát hiện lục nguyên nguyên đỉnh cặp sách tại chỗ gặp mưa, liền vô ngữ thật sự lấy nàng không có biện pháp cái loại này khí. Lục Đình chạch mặt mày quang chim xuống, hỏi nàng lời nói khi âm điệu quá cao, nhiều ít mang theo điểm chất vấn ngữ khí, Nguyên Nguyên bảo bối, ngươi như thế nào không tìm địa phương trốn vũ? Hào gia hỏa, nàng liền không biết thông minh một hồi. Ở trong mưa sối bị cảm làm sao bây giờ? Ai ngờ, Lục Nguyên Nguyên giống phạm sai lầm hài tử, kéo lấy hắn góc áo lại thanh mại khi nói, tiểu cứu cứu thực xin lỗi, ta sợ ngươi trở về tìm không thấy ta, mụ ngụ muốn ta nghe lời, không cho ta chạy loạn, tiểu cứu cứu thực xin lỗi. Nàng liên tiếp nói tốt vài tiếng thực xin lỗi, mỗi một lần đều nện ở lục đình trạch trong lòng, hắn mới là cái kia đến chế người, là hắn vấn đề, như thế nào tới rồi lục nguyên nguyên đây là nàng sai rồi. Nguyên nguyên bảo bối, về sau phải hiểu được linh hoạt xử lý sự tình, lần này là tiểu cứu cứu đã tới chậm, là tiểu cứu cứu sai, ta không có trách người ý tứ, cũng không có giận người, nguyên nguyên bảo bảo tốt nhất nhất ngoan. Lục nguyên nguyên nghe lời nghe thói quen, từ nhỏ liền học được chiếu cố đại nhân cảm xúc. Nàng chính mình ngược lại bị xem nhẹ sạch sẽ Ở kia lúc sau, Lục Đình Trạch cùng nàng quan hệ trở nên siêu hảo So với phía trước tốt hơn gấp trăm lần trình độ Liền Lục Diên đều tò mò đến dò hỏi nguyên nhân Nàng không có khả năng đi hỏi Lục Nguyên Nguyên Nàng vẫn là cái hài từ đâu Quay đầu liền đi hỏi Lục Đình Trạch Lục Đình Trạch cười cười, than nhẹ một tiếng a tỷ, Nguyên Nguyên bảo bối quá ngoan Ta thật lo lắng nàng về sau sẽ bị khi dễ Lục Diên chính cấp Lục Nguyên Nguyên làm sang nguy hữu Nàng ngừng tay trung động tác nhìn phía bên cửa sổ đọc sách Nguyên Nguyên, ngươi cũng cảm thấy nàng quá nghe lời có phải hay không, nhưng ngươi không biết hiện tại muốn một cái nghe lời tiểu hài tử có bao nhiêu khó được, ta giấu giếm nàng lâu như vậy, Nguyên Nguyên chỉ hỏi quá ta một lần nàng ba ba sự tình, sau lại chúng ta đi hoắc ra, hoắc. Nàng ba ba đối nàng thái độ không phải thực hảo, Nguyên Nguyên từ khi đó khởi liền trở nên hảo an tĩnh. Ngươi thật cảm thấy như vậy là chuyện tốt. Lục Đình trạch hỏi lại nàng, ta không quá tán đồng. Nguyên nguyên tuổi này tiểu hài tử liền không có không làm ở mỹ, quá an tính ngược lại có vấn đề. Có cái gì vấn đề? A tỷ, Giang Nộ Hà là ta ở Lâm Thành nhận thức bằng hữu, trong nhà nàng đều là bác sĩ, cha mẹ là quốc nội nổi danh Trung Y Thế. Nàng chính mình là tâm lý cố vấn này khối chuyên gia, nếu ngươi có yêu cầu ta có thể đem nàng giới thiệu cho ngươi. Lục Diên không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nàng không bệnh. A tỷ, không thể bởi vì nguyên nguyên tuổi còn nhỏ liền cảm thấy nàng tâm lý là khỏe mạnh lục đình trạch nói chưa dứt lời mới vừa nói xong câu này lục diên bắt lây trong tầm tay nguyên liệu nấu ăn ném lại đây ngựa khí so với phía trước kém rất nhiều lục đình trạch ngươi nói lại lần nữa nhìn xem lục đình trạch môi khẽ nết từ bỏ hắn không phải nguyên nguyên cha mẹ mặc dù là thật sự muốn mang nàng xem bác sĩ tâm lý cũng đến quá lục diên này quan a tỷ tâm lý phụ đạo ở trưởng thành trên đường chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng thích hợp dẫn dắt có trợ giúp nàng thể sắc và tinh thần phát triển Nguyên nguyên về sau không chỉ có là lục gia bà bối, nàng ba hoác minh tiêu chỉ cần nhận nàng hồi hoắc ra, nguyên nguyên này trên vai gánh nặng chỉ biết càng ngày càng nặng, ngươi cũng không nghĩ nàng tương lai có bất luận cái. Gì sơ xuất đi. Lục diên suy nghĩ đã lâu mới nhả ra, vậy, thử xem xem. Như thế, giang ngộ hà thành lục nguyên nguyên tâm lý phụ đạo lao sư. Trước kia nàng tiểu, còn không biết chuyên gia tâm lý có bao nhiêu quyền uy, lại là làm gì đó. Sau khi lớn lên ngược lại không thèm để ý tâm lý có phải hay không có vấn đề, Giang Ngộ Hà chính là ở nàng vào đại học sau rời đi Kim Thành, Giang Lão Sư không giống như là nàng phụ đạo Lão Sư, hai người đã sớm biến thành bằng hữu Phi cơ rất xuống lâm thành sân bay, tới đón cơ trợ lý cùng trong ấn tượng Giang Ngộ Hà giống bảy phần, đặc biệt là động lòng người mặt mày, cười rộ lên giường như chân trời nguyệt, thanh lệ lịch sự tao nhã. Lộ Tổng Hảo, Lộ Phu Nhân Hảo, ta là Giang Ngộ Diệp, lần này là từ lục Tổng An Bài cố ý lại đây tiếp cơ Các ngươi một đường phi hành vất vả, ta trước đưa các ngươi hồi biệt thự nghỉ ngơi đi, quay đầu lại xem thiếu cái gì ta bổ khuyết thêm. Mở miệng lại không giống, so Giang Nộ Hà muốn hoạt bát thật nhiều, tuổi cũng thoạt nhìn muốn tiểu. Lục Nguyên Nguyên cười xem nàng, Giang Nộ Hà là tỷ tỷ ngươi. Lộ phu nhân biết tỷ tỷ của ta a. Ta cùng với nàng tên rất giống, lớn lên cũng không sai biệt lắm, bất quá ta cảm thấy ta so nàng sinh đẹp nga. Lục Nguyên Nguyên gật đầu đồng ý, đích xác. Giang Nộ Diệp mang theo bọn họ hướng xuất khẩu đi. Hào phóng tự nhiên không có nửa điểm ngượng ngùng, đi ở phía trước thường thường quay đầu lại nhìn qua, cười khởi khi lộ ra hai cái má lún đồng tiền, nhìn từ ngọt. Lục Nguyên Nguyên nhớ tới Giang Ngộ Hà, hai tỷ muội tính tình khác nhau như trời với đất, thực dễ dàng là có thể phân biệt. Lộ xâm đột nhiên cắm đi lên một câu, lâm thành danh y thế ra Giang ra giống như này, đồng lứa chỉ ra một cái bác sĩ. Mội mội là Giang Ngộ Diệp 18 tuổi tham gia quá tuyển tú tiết mục xuất đạo, 25 tuổi lui vòng trở thành chức nghiệp bạch lĩnh. nhị tỷ giang ngộ hà là nổi danh chuyên gia tâm lý đến nỗi đại tỷ giang ngộ tiêu còn lại là quốc gia cứu viện đội một người đội viên suy nghĩ một chút giang gia tam tỷ mội các đều rất truyền kỳ phải không lục nguyên nguyên chỉ nhận thức một cái giang ngộ hà liền cảm thấy nàng thực ghê gớm không nghĩ tới mặt khác tỷ mội cũng phi người thường giống nhau tồn tại nàng nhữ mày hỏi hắn ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng lộ sâm cười trộm vài tiếng lục nguyên nguyên lại truy vấn ngươi trộm hỏi tham quá hào đi Ta thừa nhận Giang gia tỷ muội đều lớn lên thật xinh đẹp, lộ sâm đỡ chán, bất đắc dĩ gia tăng. Ngươi nha ngươi, có phải hay không ghê tị? Ngươi tưởng mở Lục Nguyên Nguyên ngầm cùng lộ sâm đấu võ mồm cho cười, vừa lúc bị Giang ngộ Diệp nhìn đến, mặt mày chồng chất cười vô hạn phong đại, không hổ là tân hôn vợ chồng, cảm tình thật tốt ta. Lục Nguyên Nguyên sắc mặt hơi cương có chút xấu hổ chuyển hướng bên kia, may mà Giang Nộ Diệp tiếp nổi lên điện thoại không có cố thượng nàng khác thường, nhưng thật ra lộ sâm đột nhiên thượng nàng lòng bàn tay. Lục Nguyên Nguyên buộc chặt chút lại bung ra, lộ sâm. Ân, chúng ta hẳn là đổi nghề đương diễn viên. Kỹ thuật diễn tuyệt đối không thể so đương Hồng Lưu lượng kém. Lộ Sâm bung ra tay nàng, chỉ gian lướt qua nàng non mềm lòng bàn tay, có một loại tuyệt không ướt át bẩn thỉu tuyệt tình. Thật đương diễn viên chỉ sợ cũng không có tốt như vậy kỹ thuật diễn. Lộ Thái Thái. Nói đúng. Lục Nguyên Nguyên di động văng lên, nàng vừa đi vừa tiếp điện thoại, không có chú ý tới Lộ Sâm dừng lại bước chân. Sân bay. Nơi nào đó nhập khẩu tiến vào Tây Trang Nam, ngẩng đầu tuần tra phía trước, ánh mắt cùng lộ xâm giao hội, tựa phát hiện mục tiêu, lập tức hướng hắn vững bước, bước đi tới. Lộ xâm ở Tây Trang Nam tới gần trước đã đi hướng một cái khác góc, Tây Trang Nam bước nhanh đội kịp, đến cuối cùng chạy chậm ngừng ở hắn phía sau. Không lưng túi đầu, thái độ cung kính mà nói, lộ tiên sinh, xây là phu nhân đang đợi ngài hồi âm, còn thỉnh ngài sớm chút về nước vẫn ăn nàng. Lộ sâm không trở về lời nói, hắn liền vẫn luôn cùng bối Tây Trang Nam lưỡng lự. Tự nhiên cũng phỏng đoán không được hắn ý đồ, ánh mắt hướng về phía trước ngó vài lần, trước mắt người vẫn là không có bên dưới, xảy là phu nhân bệnh nặng, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở nhắc mãi ngài, phu nhân rất muốn ngài. Lộ xâm cố chấp một mặt vào giờ phút này biểu hiện vô cùng nhu nhuyễn, Tây Trang Nam đành phải đem phu nhân nói toàn bộ đưa tới, xảy là phu nhân còn nói, nếu ngài tưởng kế thừa nàng gia nghiệp, liền không cần bên ngoài hồ nháo. ba tháng nội, nếu ngài không về nước, xảy là phu nhân sẽ tự mình tới nơi này. tới nơi này làm cái gì lộ xâm ngữ khí lạnh băng giống như hàng năm bao phủ ở băng sơn hạ xương mù tùng cành bị đông lạnh thành băng sợi hắn chính là cái kia bị băng trụ trốn không thoát băng sợi ngài rất rõ ràng xây lạ phu nhân chỉ là tưởng ngài trở lại bên người nàng phu nhân bên người thần tín tuy nhiều nhưng ngài là nàng yêu nhất đủ rồi lộ xâm xoay người ánh mắt chói chặt trụ hắn không có một chút hoảng hốt mắt thì ngươi chuyển cáo cho phu nhân nên còn ta đã trả hết đến nỗi mặt khác làm nàng tưởng đều đừng nghĩ Ít có sắc bén thế công, tây trang nam đãi hắn đi rồi mới chính trực thân mình, lầm bầm lầu bầu, bất quá là cái súng nhi, thật đem chính mình đương hồi sự. Lục Nguyên Nguyên nói chuyện điện thoại xong chưa thấy được lộ sâm, giang lộ diệp ở ghế phụ chờ nàng, lộ phu nhân, lộ tiên sinh người đâu. Ta cũng. Tới. Lộ sâm ôm một tiểu thuốc hoa hồng xuất hiện, đưa tới lục Nguyên Nguyên trên tay, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn thân thượng nàng sơn mặt, chân thật đụng chạm, ôn nhuận cánh môi lại lộ ra vài phần hắn ý lục nguyên nguyên còn chưa lấy lại tinh thần liền nghe hắn nói lâm thành là chúng ta kết hôn địa phương đi vào nơi này liền tưởng cho ngươi đưa hoa hồng còn thích lục nguyên nguyên trước mắt chạm biển hoa hồng phá lệ mê người cánh hoa thượng còn có thủy giọt sương nhi nàng cứng đờ đầu mờ mịt gật đầu giang lộ diệp manh chụp đùi ghé vào bên cửa sổ thượng lộ ra hâm mộ thần sắc chảng biển hoa hồng a lộ tiên sinh hảo lãng mạn a lộ phu nhân chẳng biển hoa hồng hoa ngự chính là chỉ yêu tha thiết một người ta cắn tới rồi Không hổ là hôn giới giải trí, há mồm liền tới. Lục nguyên nguyên phùng hoa hồng lên xe, có chút thất thần, nàng không biết lộ sâm trận này diễn vì sao phải diễn đến như vậy đủ, giống như là ở cố ý chứng minh cái gì. Là muốn chứng minh cái gì? Nàng lấy không chuẩn, giống như là bị sóng biển đẩy về phía trước đi người, hiện tại là phiêu đãng ở giữa biển, sau này không có đường lui, liền tính là nhắm hai mắt cũng đến một cổ kính đi phía trước hướng. Lộ sâm phủ lên tay nàng, vừa lúc đụng tới nàng chỉ gian nhẫn. Lòng bàn tay vớt ve thượng chiếc nhẫn, đồng nhiên khỏe môi khẽ nhết, hắn ở xác định, đó là bọn họ nhẫn cưới, Lục Nguyên Nguyên vẫn luôn đều mang. Tới Lâm Thành ba ngày, lộ xâm mỗi ngày đều đưa nàng hoa hồng. Mỗi ngày không trùng lập, nhiều lần đều là bảy chi. Mới đầu Lục Nguyên Nguyên không có để ý chi số, ba ngày sau Lục đỉnh Trạch trở lại Lâm Thành, cùng hắn cùng trở về còn có thật lâu không thấy giang ngộ Hà, Nàng có thể nói là nhìn Nguyên Nguyên lớn lên. Gặp lại chỉ dùng một cái ôm liền hóa giải sở hữu nhân thời gian mà tàn khuyết chỗ trống cùng xa lạ. Nguyên Nguyên bảo bối, thân hôn vui sướng. Giang lộ hà nhìn thấy nàng bình thủy tinh hoa hồng, tiểu diễm ước ác, hoa hồng thật xinh đẹp, lộ tiên sinh thực cái ngươi. Cảm ơn. Tại trước một câu. Đến nỗi sau một câu như thế nào biết được, Lục Nguyên Nguyên cũng không có truy vấn. Cơm chiều kết thúc, mấy người ở giao lộ phân biệt. Lục Nguyên Nguyên cùng lộ xâm trước một bước rời đi hồi biệt thự Giang Ngộ Hà lôi kéo Lục Đình Trạch dò hỏi lộ xâm bối cảnh. Hỏi cái này làm cái gì? Lục Đình Trạch đơn giản đề ra vài câu, mới hỏi nàng ý đồ. Giang Ngộ Hà, ta cho rằng Nguyên Nguyên muốn vãn mấy năm lại định ra tới, không nghĩ tới sẽ cùng một cái mới nhận thức không lâu người loé hôn, điểm này ta nhưng thật ra không nghĩ tới, nhưng thoạt nhìn lộ xâm người không tồi. Như thế nào giảng? Ta chưa bao giờ xem trọng Nguyên Nguyên cùng Tấn Hy tương lai, ta đã thấy Tấn Hy vài lần, hán đối Nguyên Nguyên ái quá thiện. thậm chí so ra kém lộ sâm lục đình trạch hồ đồ chẳng lẽ chính là bởi vì tặng hoa hồng ngươi không cần dựa ngươi chuyên nghiệp năng lực nói chút làm người sở không được đầu góc nói giang ngộ hà xem hắn phảng phất thấy một cái sắt thép thẳng nam hoa hồng đưa bảy chi đại biểu trộm ái một người chi tiết nhỏ có thể nói lãng mạn đến cực điểm đó là ngươi chưa thấy qua tấn hy ở hôn lễ bộ giáng sợ là muốn trở thành cả đời chê cười nói đến này lục đình trạch theo bản năng cấp miệng nhưng lời nói đã nói ra đi thu không trở lại Hắn liếc thượng giang ngộ hà mắt, trong lòng có một ít mâu thuẫn, xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói. Hôn lễ, chê cười, này đó chưa đối với giang ngộ hà tới nói cũng là một hồi không muốn người biết đau. Hiện giờ nàng sớm đã vân đạm phong kinh, không có việc gì, ta thực mau sẽ rời đi nơi này, ngươi mời ta ăn vài bữa cơm nói công chủ tội. Lại đi. Nguyên Nguyên muốn tham gia ngươi hạng mục, nàng mang đến người nhưng có tông tư lâm à, họ tông đã từng nói qua. có hắn ở địa phương không thể có ta xuất hiện. Tông Tư Lâm tới, hắn lao tử còn chưa tới sao? Nhưng ngươi tỷ cùng hắn, các ngươi lại không quan hệ. Giang Nộ Hà trong mắt dừng lại một chút cô đơn. Tông Tư Lâm một ngày không nhận hồi nàng thân mụ, hắn lao tử liền sẽ không bỏ qua ta. Ngươi cảm thấy còn không có quan hệ. Lục Đinh Trạch giúp ta nhiều chiếu cố Hạ Tiểu Diệp Tử, nàng gần nhất mê thượng hành chu hội sở vịt, nếu là chân truyền đi ra ngoài kia còn phải, nàng đối với ngươi thổ lộ quá bị ngươi cự tuyệt. Nhưng kia đều là chuyện quá khứ, ngươi còn không phải là cho rằng so nàng đại một vòng tự ti bái, làm không được tình nhân làm bằng hữu được chưa, thay ta nhìn điểm nàng, ta thật sợ nàng vào nhầm lạc lối. Lớn tuổi chưa lập gia đình hoàng kim người đàn ông độc thân Lục Đình Trạch. Ai tự thi? Mặt hát hóa trang công sai không nhiều lắm. Nhắc tới Giang Ngộ Diệp, trong lòng an vị. Lục Đình Trạch lái xe về nhà, Giang Ngộ Diệp điện thoại đánh tới, buồn không nghĩ tiếp ai kêu đối phương không có kêu đình tính toán. Tâm phiền ý loạn gián tiếp lên, Huy. Hiểu, cứu cứu, thật là ngươi a." Lục Đình trạch mày nhân lại, "Nguyên Nguyên bảo bối." Hắn nghe được nàng bên kia thanh âm ồn ào, một đợt tiếp một đợt âm nhạc thanh anh tạc đến bên hai, Lục Đình trạch cảm giác chính mình lỗ tai muốn điếc. "Ngươi ở đâu?" Hành Chu hội sở, "Ngươi biết này mà sao?" "A, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tưởng gì tới gì, càng thành nổi danh xích hội sở, chuyên cung nhà giàu nữ du ngoạn địa phương, tục xưng như lang giả ưu sầu cửa hàng, hắn có thể không biết. Ngươi như thế nào ở kia?" Ai cho ngươi đi kia. Gầm nhẹ theo sóng điện truyền tới lục nguyên nguyên bên thai, nàng cũng mơ hồ đâu Ai, nói ra thì rất dài. Lục nguyên nguyên thở dài, giang lộ diệp uống nhiều quá, ngươi tới đón chúng ta đi. Cho ta thành thật tốc. Lục đình trạch không hỏi ra nhiều ít tới, cũng không tưởng cấp lộ xâm tin tức, chủ yếu là không biết lộ sâm coi ở đây không kia, cảm kích cùng không, để người văn nhất, vẫn là hắn đi bảo hiểm. Cùng lúc đó, vừa rơi xuống đất lâm thành tấn hy cũng thu được một phần tư liệu. Hắn so chú lắm. tê diệp bọn họ muộn chút thời gian nhưng vẫn luôn đều có an bài tường quan người ở lâm thành chờ trong đó có một bộ phận ở điều tra lộ xâm tư liệu một bộ phận người ở trong tối theo dõi lục nguyên nguyên hắn dùng chính là thượng không được mặt bản thủ đoạn hạng mục hắn muốn người hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn bên ngoài thượng là muốn vì chính mình đòi lại một cái mặt mũi một cái cách nói trên thực tế hắn bất quá là muốn tìm cái lấy cớ cùng lục nguyên nguyên dây dừa không rõ hắn đảo muốn nhìn bọn họ hôn nhân sẽ có bao nhiêu hạnh phúc hay không sẽ thật sự đâm bị thương hắn mắt Hán Tâm, biêu kiện nhắc tới lộ sâm ở sân bay cùng xa lạ nam nhân gặp mặt, như là đề cập đến giao dịch nào đó. Bọn họ đồng thời điều tra ra lộ sâm sớm đã là mẹ quốc người thân phận, còn cùng nào đó năm gần 40 quý phu nhân có quan hệ, vị kia bị thế nhân tôn xưng vì xấy là phu nhân nữ nhân là mỗi vị quý tộc góa phụ, kế thừa thượng ngàn tỷ tài sản, nghe nói bên người nam bạn không ngừng, lưu tại bên người nàng dài nhất chính là lộ xâm. Sự tình dần dần trở nên thú vị. tấn hy từng tò mò hắn như thế nào sẽ ở phong đầu giới đột nhiên thanh danh thức khởi nguyên lai lương rửa cự sơn có quý phu nhân chống lưng cũng khó trách trở thành thủ hạ bại tướng của hắn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn ném liền ném sảng khoái đến mắt cũng không chấp cái nào tấn hy ngồi trên khai hướng khách sạn xe thủ hạ tiếp theo hội báo bọn họ hành tung lộ xâm đi vùng ngoại thành suối nước nóng sân trang đến nỗi nguyên do còn không rõ lắm lục tiểu thư một mình một người đi đi hành chu hội sở cuối cùng bốn chữ nói được quá nhỏ giọng Tấn Hy ngồi ở ghế sau trong lúc nhất thời không nghe rõ. Dương giọng hỏi lại, đi đâu? Hành, hành chu hội sở. Cái này hội sở, Tấn Hy lại quen thuộc bất quá, phía trước hắn liền ở nơi đó đổ tới rồi Tấn bách hợp, bên người trái ôm phải ấp, nào có nhân gia vị hôn thê giác nộ, so bình thường nam tử chơi đến còn muốn vui vẻ, bên người nam nhân hống sủng, liếc mắt một cái là có thể kết luận cái này hội sở tính chất. Lão bản, chúng ta còn hồi khách sạn sao? A, người nói đi, là, ta lập tức quay đầu kính chiếu hậu tấn hi sắc mặt tâm trầm phảng phất đỉnh đầu vạn tầng ú ám dây tiếp theo liền phải lấy lôi đỉnh chi thế tạc nước bùng nổ 40, đệ 40 chương một giờ trước lộ xâm mới vừa đem xe ngừng ở biệt thự cửa lục nguyên nguyên nhận được giang nộ diệp điện thoại chuẩn xác tới nói là bạt kẹn đờ đánh tới đối phương xưng, di động chủ nhân ở hội sở uống say phát điên xảo muốn cho đại thiên phân lại đây tiếp nàng ghi chú vì đại thiên phân dãy số không tiếp nàng điện thoại mới phát cho gần nhất liên hệ người lục nguyên nguyên lục nguyên nguyên cởi bỏ đai an toàn đang muốn cùng lộ sâm nói lên việc này hắn di động đi theo vang lên nàng nhìn thấy lộ sâm mày gấp gáp tới rồi bên miệng nói như vậy rơi xuống lộ sâm buông di động lộ ra nôn nóng biểu tình nguyên nguyên ta có việc gấp muốn xử lý khả năng sẽ vãn một chút trở về nga không có việc gì ngươi đi vội ngươi lục nguyên nguyên đẩy ra cửa xe lại bị lộ sâm gọi lại ngươi vừa rồi muốn nói cái gì là ai đánh tới điện thoại Giang Ngộ diệp, nàng uống say làm ta đi tiếp nàng. Ở đâu? Lục Nguyên Nguyên nhớ tới bạn kẹn đờ nhắc tới địa chỉ, ly bên này trung tâm thành phố biệt thự không xa, liền ở phụ cận, ta chờ hạ đi đường qua đi. Quá muộn, ta đưa ngươi qua đi, đem địa chỉ cho ta. Không cần, ngươi nói còn chưa dứt lời, lộ xâm điện thoại lại lần nữa thúc giục tới, hắn mày ninh đến càng ngày càng nặng, xem ra bên kia tình huống càng khẩn cấp, ta không thành vấn đề, ngươi chưa vội. Lộ xâm tay hướng lên trên nâng. Tựa hồ muốn bắt lấy nàng góp áo, khó khăn lắm đụng tới nàng đôi tóc, cửa xe đã bị khép lại. Hoặc khai màn hình di động, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Nói chuyện. Lộ tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ động người bên cạnh người, nhưng là Sấy Lạ phu nhân nói, nàng không thích người bên ngoài hồ nháo. Di động truyền đến chói thai thét chói thai, không hổ là Sấy Lạ phu nhân chó săn, cố ý làm hắn nghe được dư duyệt kêu thảm thiết, Lộ tiên sinh, Sấy Lạ phu nhân từ lúc bắt đầu liền không thích ngài hướng về người ngoài, đặc biệt là đường người bang Giang yến. Ngươi tưởng đầu nhập vào giang thị, cũng phải hỏi xảy lạ phu nhân có đồng ý hay không, không cần đem nàng đối với ngươi dung túng làm như ngươi tùy ý làm bậy lợi thế, trên đời này không như vậy thật tốt sự phát sinh, nếu có, cũng là xảy lạ. Phu nhân cho ngươi ban ân lộ tiên sinh, tự giải quyết cho tốt. Từng câu bỏ thêm lợi thế uy hiếp, nghe vào lộ xâm trong thai phảng phất bị đánh vào vạn trượng vực sâu, hắn nỗ lực mà hướng lên trên bò, mỗi khi tuần thấy phía trước quang, lại bị phía sau vô số con kiến bọn đạo trích cấp kéo vào đáy cốc ở hắn rời đi mễ quốc trước tự do hô hấp đã ở đối hắn vây tay nhưng mà kêu bất quá là xảy lạ phu nhân đối hắn một cái khác bây dập trò chơi nàng từng báo cho hắn lộ sâm tìm kiếm quang minh vốn chính là lời nói vô căn cứ ngươi là xạ tản bản thân sớm đã thân ở ám hát địa ngục hai chân hám ở lính vũng bùn trạch ngươi không có tư cách đi phía trước bỏ ngươi không xứng nàng từ thủy tự trung đều như là cao cao tại thượng nữ vương mà hắn lại chỉ có thể là phụ phục ở nàng bên chân tù nhân ta sẽ chờ ngươi trở về đến lúc đó ngươi nhất định thân bại danh liệt, nguy khốn vũng bùn, mà ta sẽ lại lần nữa thu lưu ngươi. Cái gọi là buông tay chỉ là đang đợi hắn tiếp theo biết khó mà lui, mà nàng thủ đoạn như thế dơ bẩn cũng dám lấy hắn bên người người khai đao, hiện tại chỉ là dư duyệt, về sau lại là ai? Lục Nguyên Nguyên sao? Lộ sâm xe khai đến bay nhanh, bay vọt qua đi quát lên một trận gió, vài miếng lá cây trên mặt đất đánh chuyển cuối cùng rơi xuống Lục Nguyên Nguyên bên chân, nàng hợp lại hào áo lông áo khoác, đem lâm thành khí hậu thích đứng vạn. thu đi đông tới lâm thành tuyết vẫn là thực đáng giá chờ mong lục nguyên nguyên đứng ở tại chỗ đối với lộ sâm bay nhanh xe ảnh mạc danh thất thần trong tay nhận ở dưới đèn đường nổi lên mềm mại quang nàng tưởng gỡ xuống tới bất đắc dĩ chiếc nhẫn cùng ngón tay dán quá kín mít xoay vài vòng lại ma tới rồi ra thịt ngay sau đó từ bỏ gỡ xuống tới ý tưởng chờ nàng đuổi tới hành chu hội sở bước chân hơi đốn cửa diện mạo xoay khí xuyên áo sơ mi bông nam nhân tầm mắt đảo qua tới chủ động cùng nàng chào hỏi ngượng ngủ vị tiểu thư này chúng ta nơi này là hội viên chế hội sở không có vip tạp tạm thời vô pháp tiến vào lục nguyên nguyên liếc nhìn hắn một cái ta tới đón người nàng là các ngươi hội viên ta cùng với các ngươi bạn kẹn đỡ cũng thông qua điện thoại nàng ý đồ nhảy ra trò chuyện ký lục áo sơ mi bông nam nhân cũng không thèm nhìn tới ánh mắt khinh bạc thái độ cao ngạo tới rồi đỉnh đầu ngươi biết khách nhân danh hiệu sao chỉ để danh hiệu liền tên họ thật đều không thể tiến vào xem ra này hành chu hội sở nhiều quy củ đủ nghiêm cẩn lục nguyên nguyên lắc đầu Nàng há ngăn không biết danh hiệu, khiến cho nàng hiện tại bối răng nộ diệp số điện thoại nàng cũng bối không ra, quái xấu hổ. Phòng trừng áo sơ mi bông nam cũng nhìn ra tới nàng quất bách, rút ra một chi yên bật lửa, phun ra điếu thuốc vòng mới chậm rãi nói, chúng ta hành chu hội sở từ trước đến nay không tiếp đãi xa lạ hội viên, nghe ngươi khẩu âm không giống như là lâm thành người địa phương, nếu ngươi thật muốn đi vào cũng không phải không có cách nào. Đối phương trên giới đánh giá nàng một phen, lục nguyên nguyên bị loại này xem kỹ nháo đến khó chịu. vì tiếp Giang Ngộ Diệp đành phải căng ra đầu đặt câu hỏi, cái gì phương pháp? Rất đơn giản, đăng ký trở thành chúng ta trí tôn vip đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào tiến liền như thế nào tiến, hơn nữa ta sẽ trở thành ngươi chuyên trúc kỵ sĩ, thế nào, có hay không hứng thú? Hắn giống một con hoa khổng tước, liền chờ nàng nhảy vào hắn đào hố. Lục Nguyên Nguyên không tính quá buồn, còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng là bị ngoa thượng, nói đi thôi kia Giang Ngộ Diệp làm sao bây giờ? Nàng ngươi ở hội sở lục nguyên nguyên có thể làm mặc kệ nàng mặc kệ sao lâm thành nhận thức người không nhiều lắm nếu là phát cho những người khác nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm nàng tiểu cứu cứu hoa khổng tức thúc giục nàng xem ở ngươi mới đến phân thượng cho ngươi một chút để ý được không lục nguyên nguyên nâng cằm lên vẫn chưa bị hắn khinh bạc ánh mắt dọa đến người cẳng chân thật xinh đẹp về sau nhiều xuyên lượng sắc váy ngắn tuyệt đối sẽ hấp dẫn càng nhiều nam nhân ánh mắt lục nguyên nguyên ái như thế nào xuyên là chính mình sự nàng liền thích váy giải quần dài. Như thế nào? Nơi nào luôn được đến hắn một cái xa lạ nam nhân tới thuyết giáo? Ngươi nói cho ta đăng ký muốn bao nhiêu tiền? Hoa khổng tức một chi yên châm tới rồi đuôi, hắn cắn đầu mẩu thuốc lá cả lơ phất phơ xem nàng, sàng khoai A, đồng thao hội viên 50 vạn khởi bước, trí tôn nói ít nói đến 200 vạn. Hai hước ánh mắt đảo qua tới, phảng phất đang nói, ngươi trả nổi sao. 200 vạn A. Thật đúng là dám mở miệng. Cái này số lượng đối với lục nguyên nguyên mà nói, giống vậy là mua mấy dương băng côn. có thể ăn đến trong miệng đi cái nhiệt cũng không phải không thể, nhưng cái này hoa khổng tức còn có này cái gì hành chu hội sở, không đáng ra a Người xe ngừng ở nào? Là mini vẫn là phe gia di. Hoa khổng tức năm chính xác nàng ngại quý, vừa rồi thấy nàng đi đường lại đây, lại bởi vì không quá xác định hội sở địa chỉ mà do dự không chừng, cho nên cô ý hỏi nàng khai cái gì xe lần nữa kích thích nàng. Lục Nguyên Nguyên thấp giọng cười nói, ngươi lợi lặng nữa. Hoa khổng tức bốc cháy lên tân một cây yên. ngập ở trong miệng chỉ giật giật lông mày, tỏ vẻ đã biết, liền giơ tay động tác đều lười đến cho nàng. Lục Nguyên Nguyên sau này lui vài bước, đứng ở hội sở cổng lớn, cực đại hành chu hai chữ, không thượng nghe hồng chiêu bài, cùng quanh thân cửa hàng so sánh với một chút đều không xuất chúng, đến nỗi vẻ ngoài càng là bình thường đến sẽ không lại nhiều xem một cái nông nỗi, nơi nào tới lớn như vậy cái giá. Tiếp người không thành, ngược lại bị một con hoa khổng tức chế nhạo, không cho nàng tiến. Nàng liền muốn vào xem một chút bên trong rốt cuộc như thế nào liền giá trị 200 vạn. Nàng gạt ra một cái giấy số. tâm thúc, lại đây nhìn một cái. Lập tức liền đến. Hai phút không đến, tầm thúc liền tới rồi, làm hoác minh tiêu phái tới bảo hộ nàng người, tầm thúc không thường xuất hiện. Lục nguyên nguyên tử tự chủ kế hoạch bắt cóc cán bắt đầu, liền hoài nghi nàng ba kỳ thật cái gì đều biết, nàng không cho người đi theo nàng, hoác minh tiêu làm theo, mặt ngoài bỏ chạy hắn sở hữu đi theo người. nhưng thực tế thượng hẳn là vẫn là có mấy cái ẩn ở nơi tối tăm hoác minh tiêu không nói ra tình hình thực tế đều có hắn đạo lý lục nguyên nguyên đi mỗi một bước có lẽ đều ở hắn trong khống chế nàng đi được lại xa hắn cũng sẽ che chở nàng đại tiểu thư tâm thúc đối nàng thái độ làm hoa khổng tức lắp bắp kinh hãi lập tức tới hứng thú hắn tưởng cái này là gặp được chân chính có tiền chủ lục nguyên nguyên trở thành hành chu hội sở trí tôn hội viên hoa khổng tức muốn để sát vào chút cùng nàng nói chuyện tâm thúc lập tức che ở hắn trước người không mở miệng chỉ dựa vào kia nói sắc bén ánh mắt liền đem đối phương đánh lui. Một đường đi vào đại sảnh, Lục Nguyên Nguyên càng ngày càng cảm thấy này hội sở không giống bình thường, nữ nhân thành trái ôm phải ấp kim chủ, ném tiền, chọc cười tử, khiêu vũ, tất cả đều là nam nhân ở ra sức lấy lòng, nàng lại không hiểu biết này sở hội sở tính chất thật bạch mù hoa 200 vạn. Nàng làm tầm thúc lại đây là vì giữ thể diện, rốt cuộc tới rồi xa lạ địa phương. Lục Nguyên Nguyên sẽ chút bắt thuật nhưng cũng so ra kém những cái đó nam nhân khổng võ hữu lực, có tầm thúc ở tính, có một cái an toàn bảo đảm. Cấp nữ nhân tìm hoan như lang cửa hàng, Lục Nguyên Nguyên thật không như thế nào nghe nói qua, từ xưa nam nhân nhiều lưu luyến bùi hoa, nữ nhân cố ra ái ra tôn thủ bồn phận, nơi nào có thể so sánh đến nam nhân sẽ chơi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết có tiền có thể xử quỷ đẩy ma cũng không phải cái gì vô căn cứ chi ngôn. Có tiền, có cũng đủ tiền. nữ nhân cũng có thể làm nam nhân vì nàng khóc vì nàng cười vì nàng thoát ý khiêu vũ thảo nàng niềm vui giang lộ diệp có thể tới hành chu hội sở tự nhiên là tới tìm việc vui nơi này không cần tên thật chỉ dùng danh hiệu mấy trăm vạn nhập hội phí ngạch cửa cao đến thái quá hẳn là thập phần chú trọng khách hàng tư mật tính kia lục nguyên nguyên càng không thể làm tầm thúc thấy quá nhiều bí mật về giang lộ diệp nàng cũng là đánh bậy đánh bạ tìm tới trong lòng dâng lên vài phần nghi ngờ lại đối tầm thúc dặn dò hôm nay sự đừng nói với hắn Tâm Thúc biết hắn là ai, không cùng hoác minh tiêu hội báo. Rất khó. Ta biết ngươi khó xử, ta sẽ làm tiểu cứu cứu lại đây tiếp chúng ta. Trong ánh mắt chảy ra quá nhiều cầu hắn hỗ trợ tín hiệu, Tâm Thúc thấp giọng đồng ý, đoán được nàng ý đồ cố ý không có đi vào ghế lô. Ta ở bên ngoài đại sảnh trở, lục tiên sinh tới sau ta lại đi. Hảo, cảm ơn. Tâm Thúc chiều nàng gật đầu, lễ phép cung kính, tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Sau một giây, tầm mắt chiều thượng. lướt qua ba lượng đám người trực tiếp bắn về phía hoa khổng tức kia chỗ trong tay hắn chén rượu lắc lư hai hạ bị tâm thúc cường thế ánh mắt kinh sợ trụ trong lòng bàn tay chảy rượu tây tự rêu hướng bạt kẹn nờ cười nói uy thấy không hôm nay tới vị đại nhân vật bạt kẹn nờ muốn hắn kiểm chế điểm hoa ca không cần vì công trạng đắc tội với người tới nơi này nữ nhân phần lớn phi phú tức quý tiểu tâm có tiền kiếm mất mạng hoa thiết chờ coi đi Kia nữ nhân rất có ý tứ Ta ở lâm thành liền chưa thấy qua loại này nhân vật. Nhìn rất bình thường a, có so cảng thành những cái đó thiên kim hảo. Bặt kẽn đờ cho hắn đưa mắt ra hiệu, lại lắc lắc trong tầm tay bao, nàng chính là mang theo người tới, này bao đêm nay là không dùng được bái. Đức hạnh, nông cạn, ai, hoa ca, chiều ca ngày mai từ cảng thành trở về, nghe nói bên kia kim chủ đã hoài thai cho hắn một số tiền làm hắn cút đi, ta huynh đệ mấy cái tụ tụ bái. Bị nữ nhân lui hàng. Trinh chiêu thực sự có loại. Hoa khổng tức uống lên một ly rượu tây, đầu óc nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, đêm nay cấp kích thích quá nhiều, hắn thật đúng là hiếm lạ thượng lục nguyên nguyên loại này nhân vật. Bình thường, đích xác, nhìn là bình thường, so sánh với hành chu hội sở mỗi người đàn bà đều phải bình thường, trên người không có dư thừa trang sức, duy độc tay trái đeo nhẫn, nhẫn cười à, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, những cái đó khuê phòng oán phụ cái nào không phải bởi vì bị trượng phu vắng vẻ mới đến này tìm niềm vui. Có nhẫn cưới, càng kích thích nột Hắn coi trọng Lục Nguyên Nguyên chủ yếu là bởi vì nàng sạch sẽ, từ ánh mắt đến đầu tóc ti, vô cớ sinh ra một loại muốn nhúng trà mỹ niệm, tiền muốn kiếm, việc vui cũng muốn tìm. Lục Nguyên Nguyên có thể cảm nhận được phía sau tầm mắt quái không thoải mái, nhưng đi vào ghế lô thấy uống say giang lộ diệp, nàng ngồi ở trần chủi thượng thân mãnh nam trên lưng kỵ đại mã, chính mình cũng là quần áo bất chỉnh bộ dáng, trong lồng ngực không ngừng hướng lên trên bò lên khắc thường cảm giác đủ để cho nàng không thở nổi, nung liệt ho dung, hơi thở bao vây lấy nàng. Lục Nguyên Nguyên đi phía trước không phải, sau này lui liền thối lui đến hoa khổng tức trên người, hắn trưởng trụ nàng vai, ngựa khi ái muội, như thế nào, sợ hãi. Mới vừa gặp phải, Lục Nguyên Nguyên trên người nổi lên một tầng nổi da gà, liên tục cám ngăn chặn nội tâm không khỏe, nhanh chóng chuyển qua bên kia cùng hắn cách khoảng cách, ta muốn mang ta bằng hưu đi ra ngoài, ngươi đem, đem trên mặt đất người tú lên. Quỳ bò trên mặt đất nam nhân ngược lại thích thú, liền ở bọn họ đối thoại quá trình còn vòng quanh phòng bò vài vòng. Lục nguyên nguyên đôi mắt cũng không biết xem nào, hoa khổng tức hướng nàng vứt thượng mấy cái mị nhãn, phong tao không được, ai kêu ta là người chuyên trúc kỵ sĩ, đương nhiên phải nghe ngươi nói. Hắn đi qua đi đá thượng nam nhân cẳng chân, uy, tỷ của ta làm ngươi lên. Cũng ngay, tỷ của ta còn không có kỵ đủ đâu. Đổi lấy một câu không kiên nhẫn nói, hoa khổng Tước đi vòng vèo trở về, tỷ, ngươi bằng hữu nhìn cũng không giống phải đi bộ dáng, nếu không ta cùng nhau chơi chơi. Lục nguyên nguyên thật không nên tới này chạy hỗn thủy. muốn nói giang nộ diệp cùng nàng quan hệ chưa nói tới có bao nhiêu hảo nếu không phải bởi vì nàng tỷ tỷ duyên cớ lục nguyên nguyên tới này làm gì an no căng nàng hiện tại chính là cho chính mình tìm tội chịu cũng mặc kệ hoa khổng tức trắng da trần trùi mời tiến lên tốn khởi giang nộ diệp cánh tay khẽ động gian giang ngộ diệp đai đeo hoạt đến cánh tay thượng trước ngực lộ ra tảng lớn trắng non da thịt nàng uống say không biết người đến là ai hai mắt mê mang xô đẩy nàng cánh tay ai nha đường đụng ta giang vững vàng lục nguyên nguyên vô ngự đã chết hoa khổng tước xem kịch vui giống nhau tỷ muốn hay không ta hỗ trợ lục nguyên nguyên ngươi lại đây làm hắn đi ra ngoài hoa khổng tước còn tính có chút bản lĩnh tam hạ hai hạ đem bánh nam đá ra ghế lô đối phương hùng hùng hổ hổ hắn trực tiếp quăng một bó tiền phong hắn miệng đắc tội tỷ của ta ngươi ngày mai đừng khởi công quay đầu lại đang muốn đóng lại ghế lô môn lục nguyên nguyên một tiếng quát mở ra hoa khổng tước cười khẽ buông ra tay hành bái lộ thiên cũng đúng càng kích thế lục nguyên nguyên một cái đầu hai cái đại nàng tưởng cấp lục đỉnh trạch điện thoại di động không điện liền thái quá hoa khổng tức dù bận vẫn ung dung ngồi ở nàng đối diện trên sofa trong miệng ngầm thuốc lá quần áo rộng mở tảng lớn lộ ra tinh trắng cơ bắp dụ dỗ nàng ai ngờ lục nguyên nguyên cũng không thèm nhìn tới nàng lấy ra răng ngộ diệp di động cấp lục đỉnh trạch điện thoại vang lên vải biến không ai tiếp hoa khổng tức dương mắt hỏi nàng tỉ không chơi lời nói 200 trăm vạn nhưng ném đá trên sông ta có tiền cũng không thể như vậy hào a Ta đau lòng đâu. tỷ, lần đầu tiên chơi lời nói ta sẽ mang theo ngươi, sau này ngươi muốn như thế nào chơi ta đều phục bồi, nếu là ngươi thẹn thủng, mông mắt cũng đúng, có cần hay không tới điểm kích thích đồ vật trợ trợ hứng. Bảo đảm ngươi thể sắc và tinh thần thoải mái, lần sau còn tưởng cùng ta. Chơi. Hắn ngón tay từ giữa môi hoặc đến xương quai xanh thượng, lời nói cũng càng nói càng lộ liễu. Lục Nguyên Nguyên vừa sinh ra chính là ở Hà Môn, nàng sở tiếp xúc đến nam nhân các đều là tinh anh trong tinh anh. bọn họ chơi tiền chơi nữ nhân trước nay đều là đứng ở chỗ cao nhìn xuống hết thể nhân vật chưa từng từng có như thế lấy lòng nữ nhân thời điểm nhưng mà hành chu hội sở nam nhân chính là dị loại trung dị loại lục đình trạch cuối cùng tiếp nghe điện thoại hắn vừa nghe hành chu hội sở tên âm điệu đều nâng lên quả nhiên ngay cả lục đình trạch cũng cảm thấy nơi này nguy nếu muốn lâu như vậy sao tới này còn không phải là tới chơi một cái là chơi hai cái càng sảng hoa khổng tức bất thời giờ cấp ra một cái kiến nghị cơ miệng, lục nguyên nguyên kêu hắn đi ra ngoài, đem quần áo mặc tốt, cho ta lấy một cái cục sạc tiến bảo. ân, hoa khổng tức cười, liền này, liền này, lục đình Trạch tới thực mau, đua xe lại đây 10 phút, hắn tới hành chu mang đi ra lộ diệp, đi ra ngoài khi sắc mặt xanh mét, theo sau kêu lục nguyên nguyên theo sát điểm, còn trầm giọng nhắc nhở nàng về sau đừng tới này. hiểu được, lục nguyên nguyên ngoan ngoãn đáp ứng, nàng cũng không nghĩ tới này, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. tới rồi xuất khẩu. hoa khổng tức ở phía sau gọi nàng đại tiểu thư di động sung hào sao lục nguyên nguyên lúc này mới nhớ tới chính mình di động đặt ở trong bao nạp điện hoa khổng tức một tay cắm túi cười đến phá lệ cách đứng người mang theo cục sạc đi là tưởng lần sau lại đến sao nga ngươi học bạch xà chuyện a cổ có con dù, ngươi còn cục sạc. chế nhạo chê bừa vạn phần trêu ghẹo trả lại ngươi lục nguyên nguyên đem cục sạc tốn ra hoa khổng tức vươn tay kia một khắc nàng đột nhiên buông tay cục sạc thẳng tắp ngã xuống Hoa khổng tức nhanh như chấp cũng không tiếp chuẩn, cục sạc cọ qua hắn mu bàn tay rồi sau đó nạp điện tuyến bị hắn tay nhỏ chỉ câu lấy treo ở giữa không trung, ngại dơ sao. Gấp không chờ nổi đem nơi này đồ vật ném cho hắn, đại tiểu thư, tiền cũng dơ, nhưng không có người không yêu nó. Lục Nguyên Nguyên không nghĩ cùng hắn lại tiếp tục, bước chân chuyển hướng ngoại, hoa khổng tức đột nhiên gào to một tiếng, công chúa điện hạ, ta sẽ tại đây chờ ngươi. Tiếp theo phanh một thanh âm vang lên tránh ra bình rượu thanh âm. cảm tạ công chúa điện hạ đưa lên 10 bình kéo phỉ. lục nguyên nguyên nghiêng người nhìn lại, trong đại sảnh mánh nam tề tụ, ném khởi bình rượu đi theo âm nhạc lay động, không trung bay giải lụa rực rỡ rừng ở hoa khổng tức trên người, hắn thế nhưng làm khởi kỵ sĩ quỳ một gối xuống đất, tay phải ấn thượng ngực tiêu chí tính động tác, quả thực trung nhị lại xấu hổ. lục nguyên nguyên bay nhanh thoát đi đại môn, ngực phập phồng bất bình ngẩng đầu theo dõi hành chu thẻ bài, nàng đêm nay dường như mở ra chiếc hộp đó ra, kỳ quái dạo qua một vòng. kia chỉ hoa khổng tức nói cái gì nàng sẽ lại đến. Nàng kết hôn, liền tính là khế ước hôn nhân cũng nên tuân thủ khế ước tinh thần, đến nỗi nơi này, nàng đợi này đều sẽ không lại đến. Lục đình Trạch lái xe đưa Giang nộ Diệp về nhà, nhân tiện đem lục nguyên nguyên hơi đoạn đường. Xuống xe, lục nguyên nguyên ghé vào trên cửa sổ hỏi hắn, tiểu cứu cứu, ta không nghĩ tới hành chu hội sở đi vào còn muốn nhập hội phí, ước chừng hoa ta 200 vạn, ta còn làm tầm thúc giúp ta bảo mật đừng nói cho ta ba, cho nên. Lục đình trạch nhân tinh một cái, nàng một mở miệng liền biết nàng muốn nói gì, không thành vấn đề, việc này là răng ngộ diệp khiến cho, ngươi giúp nàng chính là giúp ta, ta nếu là đem tiền trực tiếp đánh ngươi tài khoản chỉ sợ cũng sẽ khiến cho ngươi ba hoài nghi, như vậy đi, lần sau hạng mục thượng ta nhiều làm ngươi 2% lợi nhuận điểm, không có trở ngại sao. Hoàn mỹ, lục nguyên nguyên muốn chính là kết quả này, nàng hiện tại đương chủ sự người, quản sự cũng nhiều, suy xét vấn đề càng muốn toàn diện, 200 vạn không phải số lượng nhỏ. Hoa đi ra ngoài tiền coi như là mua cái giáo hấn, nhưng nếu có thể từ những mặt khác lấy về tới, chẳng phải là càng có lời. Lục đình Trạch mãn nhãn sùng nịch đối nàng cười, nguyên nguyên bảo bối, ra ngộ diệp hôm nay không biết phát cái gì điên. Sau này ngươi nhưng không chuẩn lại đi hành chu hội sở, nơi đó tuy rằng là ngưu lang cửa hàng, nhưng trước đó vài ngày ra quá sự, bên trong nam nhân thủ đoạn dơ mục đích cường, leo lên một nữ nhân liền ném không xong, thuốc cao bôi trên da chó dường như, ngươi kết hôn tổng muốn thay lộ sâm, thế hóa ra suy nghĩ. Biết không? Ta hiểu. Lục Nguyên Nguyên không phải ba tuổi tiểu hải tử, nên có đạo đức quan giá trị quan nàng sẽ không quên. Hơn nữa hội sở nam nhân ánh mắt quá trần trụi, nhiều ngốc một giây nàng đều khó chịu. Ta về trước, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Lục Đình Trạch cuối cùng lại nhắc nhở nàng, hôm nay việc này ngươi cũng đừng cùng lộ sâm đề, ta lo lắng ảnh hưởng các ngươi phu thê quan hệ. Hảo, Minh Bạch. Biết ngươi thông minh, chỉ làm ta đi hội sở, nếu là thật làm lộ sâm qua đi sợ là nói không rõ. Lục Đình Trạch nào biết đâu rằng Lộ Sâm căn bản liền không ở nhà. Lục Nguyên Nguyên cố ý không làm hắn khai tiến trong tiểu khu đi, liền lo lắng biệt thự tối lửa tắt đèn không ai ngược lại lộ ra sơ hở. Lục Nguyên Nguyên thúc giục hắn nhanh lên về nhà, chờ hắn xe biến mất ở trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở trên xe cấp Lộ Sâm đã phát tin tức, nhưng hắn vẫn luôn chưa hồi, xem ra sự tình tương đối nghiêm trọng. Nàng không nghĩ phá hư trong hiệp nghị điều ước, đề cập đến việc tư, nàng sẽ không hỏi nhiều. Biệt thự chỉ có nàng cùng Lộ Sâm trụ. Theo đạo lý nói sảnh ngoài đèn không nên sáng lên tới, chẳng lẽ là lộ xâm đã trở lại. Kia vì cái gì không trở về nàng tin tức. Mật mã khóa, thử ba lần, vẫn là không đúng. Mật mã sai lầm. Nàng cầm lấy di động cấp lộ xâm điện thoại, kia đầu thế nhưng là tắt máy trạng thái, vân tay cũng không đúng. Sao lại thế này à? Đồng nhiên, răng giác một tiếng, đại môn từ mở ra. Lục nguyên nguyên buông cảnh giác, hướng tới đại môn nhìn lại, trên mặt cười dơ lên tới, lộ lại nhìn đến đại môn đứng nam nhân. xuyên một thân màu đen áo tắm dài chỉ có bên hông một cái dây lưng rời giặc hệ ước nhẹp đầu tóc còn ở đi xuống tích thủy vừa lúc dọc theo ngạnh lãng cầm đường cong nhỏ giọt ở xương khoai xanh cơ ngược thượng lục nguyên nguyên trên mặt cười tức khắc cứng đở nàng tựa không thể tin được chính mình nhìn đến người như thế nào là lúc này mới bao lâu a không quen biết ta nam nhân hẹp dài mắt lộ ra nồng đậm dục nghiệm khỏe mắt chất chứa đối nàng dụ hoặc lộ thái thái liền tính kết hôn cũng không đến mức liền bạn trai cũ cũng đã quên đi Tốt xấu ở bên nhau hơn 2 năm, thiếu chút nữa liền phải đi vào hôn nhân điện phủ, lộ thái thái chẳng lẽ là như vậy không nói cũ tình nữ nhân. Như thế nào là tấn hy? 41, đệ 41 chương Đêm nay thật là đủ đủ. Lục Nguyên Nguyên không sắc mặt tốt đối hắn, ngươi như thế nào ở nhà ta? Tấn hy cười lắc đầu, nhà ngươi. Hắn rửa vào cửa hiên thượng, nâng lên ẩn chứa hơi nước mắt, thâm thúy phím lệ, lộ thái thái, ngươi liền chính mình ra đều có thể tính sai, vẫn là nói cố ý đi nhầm địa phương. cùng ta ôn chuyện ngươi vô sỉ lục nguyên nguyên thấy rõ hắn phía sau huyền quan trên mặt tường treo tranh sân dầu nàng trụ biệt thự đích sắc không có kia phó họa nhưng viện môn lại là đẩy liền khai hỏng rồi nàng thật đi nhầm địa phương không chút suy nghĩ quay đầu liền đi tấn Hy đi đến bậc thang tiếng cười ở an tĩnh ban đêm càng thêm của ngạo lộ thái thái nhà ta đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở hoan nên ngươi tới ôn chuyện lục nguyên nguyên định ra bước chân hung tợn quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn Tấn Hy không sao cả đôi tay ôm ngực, đó là gì vãng nàng rất ít nhìn thấy lang thang hơi thở. Nàng trong mắt Tấn Hy là ôn nhu sẽ chiếu cấu người, cũng không sẽ cho nàng nàng ham. Hiện tại Tấn Hy sợ là đem thiếu niên khi thói hư tật xấu toàn bộ tìm về. Liên tính tìm về thì lại thế nào, cũng cùng nàng không quan hệ. Như thế nào, không nghĩ đi trở về sao. Tấn Hy chiều nàng đi tới, từng câu từng chữ tràn ngập dụ hoặc, ta không ngại, nếu lộ tiên sinh cũng không ngại nói, ta nguyện ý cùng ngươi ôn chuyện. ngươi không cảm thấy chính mình nói như vậy quá hạ giá sao lục nguyên nguyên nghĩ tới hành chu hội sở nam nhân nàng xoay người nhìn thẳng hắn ngươi tốt xấu là đường đường tấn thị người cầm quyền như thế hành vi phóng đãng hành vi mất mặt đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì lộ thái thái rốt cuộc là gặp qua đại việc đời người nếu liền hành chu hội sở đều có thể đi tự nhiên là sẽ không đem ta cái này bị vứt bỏ bạn trai cũ để vào mắt ta ngã không mất mặt cùng ngươi có quan hệ gì đâu hắn thị phi muốn nơi trốn cùng nàng đối nghịch Thế muốn đem nàng nàn khăm trụ, mục đích liền đặt tới. Ngươi như thế nào biết ta đi nơi nào, chẳng lẽ tấn thiếu còn có giám thị người đam mê. Lục nguyên nguyên sặc trở về, theo ta được biết, này không quá phù hợp chúng ta quốc gia pháp luật. Hành chu hội sở, a, ngươi điều tra quá sau lưng lão bản là ai sao? Chờ ngươi biết đáp án, lại làm pháp luật chế tải ta cũng không muộn. Tấn hi hữu nghị cấp ra một cái nhắc nhở, có lẽ ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi hảo trượng phu, hỏi một chút hắn ở mẹ quốc bối cảnh hỏi một chút cái kia xảy lạ phu nhân đối hắn có bao nhiêu quan trọng. Hắn đang nói cái gì? Một câu cũng nghe không hiểu. Lục Nguyên Nguyên lời đến cùng hắn tiếp tục, bước ra ngoài cửa, nhìn đến cách vách sân hương trương thụ lúc này mới kết luận chính mình là thật đi nhầm sân, trong cái tiểu khu này sở hữu biệt thự lớn lên đều giống nhau, đại khái là bởi vì trời tối duyên cớ, hơn nữa mỗi lần đều là lái xe đi ra ngoài, xa lạ mà còn chưa thế nào thói quen mới đi nhầm. Bất quá như thế nào Tấn Hy trụ địa phương như vậy xảo liền ở cách vết đâu. Bọn họ vừa tới phía trước, kia một chỗ vẫn là trụ một đôi lão phu thê. Tấn Hy, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tấn Hy tầm mắt gác ở trên người nàng. Nàng khai nhà mình viện môn, dọc theo đá của tiểu đạo đi hướng phòng trong, ám giả truyền đến đinh một tiếng bật lửa mở ra thanh âm, nỉ có tình hương vị theo gió đêm bay tới, nàng cố nén muốn nghiêng đầu đi xem ý niệm, đẩy ra đại môn. Lục nguyên nguyên không rõ. tấn hy ở sân bay nói câu kia buông tha người, kiếp sau đi là có ý tứ gì mới đầu nàng tưởng sẽ ở công tác sự nghiệp thượng cho nàng đòn nghiêm trọng như thế nàng cũng sẽ không đi kiêng kỵ bất luận cái gì trở ngại bên ngoài thượng nhiều khiêu khích đều có thể chỉ cần hắn dám cùng nàng giang rốt cuộc nàng nhất định phục bồi. chỉ là tấn hy mục tiêu giống như không ngừng tại đây nàng hiện tại thân phận là phụ nữ có chồng tấn hy lại hoàn toàn không màng cái nhìn của người khác cố ý tiếp cận nàng Chiêu này không thể nghi ngờ là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, không hề ý nghĩa. Đêm nay, lộ sâm không có trở về. Thậm chí một chiếc điện thoại cũng không có. Lục Nguyên Nguyên ra cửa khi, lại ở cửa gặp Tấn Hy, hắn người này âm hồn không tan. Sớm, lộ thái thái. Tấn Hy chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi, lục Nguyên Nguyên xẹt qua hắn khép lại cửa sổ xe. Tấn Hy không tính toán từ bỏ, không chỉ có ngăn cản nàng nói còn không thuận theo không buông tha gõ khởi nàng cửa sổ xe. Lộ thái thái lộ tiên sinh tối hôm qua không trở về đi không muốn biết nguyên nhân sao lục nguyên nguyên giang xuống cửa sổ xe nâng cằm lên ngươi có ý tứ gì nga chính là tưởng nhắc nhở ngươi vài câu lộ sâm cũng là cái nam nhân có mấy cái bạn gái cũ thực bình thường nhưng bảo không chuẩn hiện tại vẫn dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, bạch bạch tổn hại ngươi mặt mũi ta lộ thái thái tốt xấu là hoác gia danh môn tri hậu như thế nào có thể làm mặt khác nữ nhân ở ngươi trên đầu tác vai tác phúc ta nhìn đều thế ngươi không đáng giá Thảo. thật mẹ nó trà xanh tấn hy nhịn không được mắng chính mình lại thấy lục nguyên nguyên mặt vô biểu tình đành phải đem trên tay túi văn kiện ném vào nàng trong xe lúc này ngươi nhưng đừng ngoan uổng ta đêm qua hắn mang theo một nữ nhân đi ta bằng hưu khai khách sạn vừa vặn bị ta bằng hữu đụng phải hắn cố ý xem ở ta mặt mũi thượng chụp ảnh chụp chia ta thật đúng là xảo thế nhân đều là hắn tấn hy bằng hữu bái lộ thái thái xem ở chúng ta nói chuyện lâu như vậy phân thượng ta liền tưởng nói cho ngươi lão công ở xuất quỹ nữ nhân kia ta nhìn cũng thủ, là hắn bên người trợ lý gọi là gì tới lộ thái thái hẳn là biết nàng là ai lục nguyên nguyên nhìn chằm chằm kia phong túi văn kiện như là phỏng tay khoai lang hẳn không thể dán hồi tấn hy trên mặt nàng không nói lời nào trầm mặc đáng sợ tấn hy ta thật không phải cố ý tới nhục nhã ngươi xem ngươi trò hay ta thuần thoái là đau lòng ngươi lục nguyên nguyên ta liền muốn cho ngươi biết lộ sâm gương mặt thật hắn căn bản không xứng với ngươi hắn không xứng với ngươi liền xứng đôi Lục Nguyên Nguyên quay đầu đối hắn cười, "Tấn Hy, chúng ta chia tay vốn là không quá thể diện, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ làm như vậy, châm ngòi ly gián ta cùng với lộ xâm quan hệ, nhìn chúng ta quyết liệt ngươi thực sản sao? Ngươi vẫn là ngươi, mười mấy tuổi ngươi liền biết đua xe đánh nhau, đem ta chơi đến xoay quanh, hiện tại ngươi vẫn như cũ, ngươi vĩnh viễn không đổi được tồn tại với ngươi trong xương cốt thói hư tật xấu, cũng nhất giỏi về tố giác người khác bất kham tới đạt tới mục đích của chính mình, ngươi không phải đau lòng ta, ngươi là không nghĩ nhìn đến ta hạnh phúc." Lục Nguyên Nguyên. Chọc đến ngươi chỗ đau sao. Thấn Hi, ngươi thật sự thực buồn cười. Từ giờ trở đi, ta sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì một câu, ngươi không xứng. Lục Nguyên Nguyên. Hắn trừ bỏ kêu nàng tên, những lời khác rốt cuộc nói không nên lời, đổ ở trong lòng, giống ngàn cân gánh nặng ép tới hắn thở không nổi, hắn là không nghĩ nhìn đến nàng cùng lộ sâm hạnh phúc, lộ sâm như vậy hãm sâu vũng bùn người dựa vào cái gì có thể cho nàng hạnh phúc. Nếu lục nguyên nguyên biết nàng trong mắt hảo hảo tiên sinh lộ sâm cũng từng là người khác phụ thuộc, nàng còn sẽ giống như bây giờ cảm thấy hắn chân thành đáng quý là cái thể diện ôn nhu thân sĩ sao. Không có khả năng, một khi tổn bí mật chính là ngăn cách bắt đầu. Kính chiếu hậu người dần dần biến mất, lục nguyên nguyên mới từ di động tiếng chuông chuông bừng tỉnh, lộ sâm điện thoại đánh tới thực kịp thời, nàng đem xe ngừng ở ven đường tiếp nghe. Uy, Nguyên nguyên, xin lỗi ta tối hôm qua không trở về, có một số việc cấp chậm chế. Là cùng Dư Duyệt đi khách sạn sao? Người như thế nào biết? Lục Nguyên Nguyên ném xuống kia phong túi văn kiện, bên trong ảnh chụp dầm rứt tới rồi chỗ ngồi phía dưới, nàng liếc mắt một cái, liền đem hắn ôm Dư Duyệt một màn não bổ ra toàn bộ chuyện xưa. Nàng không nói chuyện, lộ xâm giải thích nói, vùng ngoại thành một chỗ suối nước nóng sân trang, nàng xã giao khi ra điểm sự, Ngô nôn tập đoàn ngô tổng đối nàng có gây rối ý đồ, Dư Duyệt thất thủ bị thương hắn, ta cả đêm liền ở xử lý việc này. nàng bị kinh hách ta mới mang nàng đi khách sạn khai cái phòng nghỉ ngơi. Ân. Lộ Sâm nói không có một chút sơ hở. Lục Nguyên Nguyên tìm không ra nghi ngờ lý do. Dư duyệt trên chân đích sắc bọc băng gạc. ngẫu Nôn công ty Ngô tổng ở trong vòng danh tiếng là thực lạ, lại là ở suối nước nóng Sơn Trang Sa dao. Ngươi như thế nào biết việc này? Ta đã gọi người điệu thấp xử lý. Ngươi. Phái người theo dõi ta. Lộ Sâm tiềm thức đem nghi hoặc hỏi ra khẩu. Lục Nguyên Nguyên vừa muốn giải thích, Lộ Sâm thái độ lạnh băng. Dường như xúc phạm hắn cấm kỵ, lộ thái thái, chúng ta hiệp ước có phải hay không có đề qua, không thể can thiệp hai bên việc tư. Nguyên lai hắn cũng nhớ do việc này. Vậy là tốt rồi làm, dựa theo hiệp nghị quy định, bọn họ không can thiệp chuyện của nhau liền hảo. Lộ tiên sinh, buổi sáng có hội thảo, ta hy vọng ngươi đúng giờ tham gia. Ta không quên ta sẽ đi qua, ngươi. Lục nguyên nguyên cho hắn cắt đứt. Đương nàng lựa chọn lộ xâm làm kết hôn đối tượng khi, liền không tồn tại đem hắn làm như chính mình một nửa kia tính toán. lộ sâm chỉ là nàng hợp tác đồng bọn ngay từ đầu nàng còn cảm thấy lộ sâm đối nàng thái độ có phải hay không quá mức ônu thế cho nên nàng có điểm mơ hồ hai người gian quan hệ ái mội không thể nói chính là ngôn ngữ pha một ít ngọn nghị nhưng rốt cuộc đây là một cọc hợp tác từ nào đó ý nghĩa đi lên nói lộ sâm là cái phi thường ưu tú hợp tác đồng bọn hán tưởng ở quốc nội dương chân lục nguyên nguyên cũng tưởng độc lập chỉ bằng mục tiêu nhất trí cái này điểm là đủ rồi đến nỗi mặt khác lục nguyên nguyên không thích có người đâm thủng nàng bí mật Phản chi cũng thế, lộ sâm cũng sẽ không thích hắn bí mật bị nhìn thấu Nếu đều có nghịch lân, nàng không chạm vào đó là Lộ xâm theo sau cho nàng liền đánh vài cái điện thoại Lục Nguyên Nguyên một mực xem nhẹ Tới rồi lục thị ở Lâm thành phân bộ công ty con Lộ xâm so nàng tới trước, hơn nữa tự mình ở cửa thang máy nên đón Thấy nàng tới, lộ sâm mặt mày đều vài phần nhu tình Nguyên Nguyên, ăn bữa sáng sao? Uống lên ly cà phê, Ngươi đâu Nàng đã sớm quên hắn lúc trước đối nàng giận dữ hỏi Đương hai người gian không thoải mái không phát sinh quá, hắn hỏi cái gì nàng hồi cái gì, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không mau. Lộ sâm đắn đo không chuẩn, giữa mày ninh chặt, ta tối hôm qua. Lần sau nhớ rõ nạp điện, di động thứ này không thể chỉ coi như bài trí, ta tìm không thấy ngươi sẽ sốt ruột. Tốt xấu là ở cùng một chỗ minh hiếu, lộ sâm xảy ra chuyện nàng ngược lại không biết, đổi ai không nhiều lắm tưởng. Ta nhớ kỹ. Lộ sâm ý đồ dắt thượng tay nàng, lục nguyên nguyên không làm dấu vết từ trong tay hắn rút ra. Đổi lấy túi sách, tầm mắt vượt mức quy định không đi để ý trên mặt hắn chợt lóe mà qua mất mát, nàng làm bộ dường như không có việc gì mà nói, lần này hạng mục tông tư lâm có là nguyên bộ kế hoạch phương án, ngươi kinh nghiệm phong phú có thể cùng hắn tham thảo, xem nơi nào có vấn đề. Ngươi đối tông tư lâm rất chiếu cố. Lời này lọt vào nàng trong thai cũng đương không nghe thấy, rồi sau đó trực tiếp chạy về phía lục đỉnh trạch văn phòng, lưu lại lộ sâm tại chỗ xương sờ, hắn vô cớ sinh ra phiền muộn khiến cho hắn không thể không lo tưởng. hắn không nghĩ chất vấn nàng nhưng đề cập đến những cái đó về hắn quá vãng tàn phá bất khang một mặt nếu thật trần trụi bãi ở nàng trước mặt chỉ sợ ngày sau liền vẻ mặt ôn hòa đều khó lại có đương dư duyệt bị trọng thương khi lộ sâm cũng chất vấn quá chính mình rốt cuộc rời đi mệ quốc có phải hay không chính xác nhất lựa chọn nếu hắn rời đi đổi lấy càng nhiều người bất hạnh hắn đó là tội nhân thiên cổ tẩy thoát không rõ hắn bí mật tính cả kia phân tình yêu như vậy che giấu hắn không dám đi phía trước rõ ràng đi rồi chín bước Hắn liền đi nhanh đến Nguyên Nguyên trước mặt, kết quả một đêm qua đi, hắn lần thứ hai đánh hồi tại chỗ. Xây là phu nhân cho hắn 3 tháng thời gian, hắn sẽ dùng hết toàn lực nghĩ mọi cách tại đây đoạn thời gian nội trợ giúp Lục Nguyên Nguyên bắt được nàng muốn, nhưng nàng đâu, trừ bỏ những cái đó công tác ngoại, nàng còn nghĩ muốn cái gì. Thích thích thích. Văn phòng cửa kính bị gõ vang, Lục Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, tiểu cứu cứu, các ngươi phân tích sẽ khai xong rồi sao. Buổi chiều còn có một hồi, ngươi làm cái gì đâu. Lục Đình Trạch ngồi vào trên sofa hỏi nàng, "Vừa rồi khai xong hội thảo liền cảm thấy ngươi sắc mặt không tốt lắm, có tâm sự?" Vừa rồi hội thảo thượng, có vài cái phân đoạn nàng cắm không thượng lời nói, ở một bên nghe người khác nghị luận khi đi rồi sẽ thần, xoát di động tra xét chút tư liệu, cũng may hội thảo không khai bao lâu thời gian, ngay sau đó Lục Đình Trạch cùng Lộ xâm bọn họ lâm thời bỏ thêm một hồi phân tích sẽ, Lục Nguyên Nguyên cảm thấy không cần thiết tham gia liền trở về văn phòng. "Ta không có gì sự." Lục Nguyên Nguyên buông di động ngồi vào hắn bên người. cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng quả nhiên nàng đẻ thấp thanh tuyến nhỏ giọng nói trải qua ngày hôm qua chuyện đó ta đối hành chu hội sở còn khá tò mò vì thế lên mạng tra xét chút tư liệu nhưng đều phù với mặt ngoài nói cái ra lông sau lưng cụ thể đề cập đến người nào cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lục đình trạch đang ở lột chô cô lết đóng gói túi nghe nàng nhắc tới hành chu hội sở bí văn nghiễm nhiên tới hứng thú việc này ngươi tìm đúng người xảy ra chuyện kia ngay ngắn là ta sinh ý thượng một cái hợp tác đồng bọn Lục Nguyên Nguyên đoạt lấy hắn chô cô liết, ân cần thế hắn luật ra, tiểu cứu cứu, nói nói bái. Liên lần đó sự bái, Trần Tổng cùng hắn lao bà vốn chính là thương nghiệp liên hôn, hai người hôn sau ai chơi theo ý người nấy, toàn bộ lâm thành đều biết bọn họ quan hệ như thế nào, trượng phu bên ngoài bao tình nhân, lão bà bên ngoài làm vị, vốn dĩ tưởng ăn không có việc gì, hư liền phá hủy ở tình nhân cùng vị xem vừa mắt, hai người tính toán muốn cậy đi Trần Tổng cùng hắn phu nhân tài sản, Trần Tổng đó là thương nghiệp lao bánh quẩy. liếc mắt một cái xuyên qua tình nhân ngư kế đem tình nhân cùng cái kia vịt bắt gian trên giường tâm tắc thật sự xuất sắc lục đình trạch chỉ vào trên bàn cà phê lục nguyên nguyên cực có nhãn lực thấy bưng lên tiếp tục tiếp tục chân tổng là tỉnh ngộ lại đây đem tình nhân qua tay bán cho một cái thèm nhỏ dãi nàng hồi lâu láo nam nhân trong tay nhưng là hắn lão bà đã sớm bị vịt mê đến thần hôn điên đảo không biết bị vịt hạ cái gì mê hồn dược thế nhưng cùng vịt kết phường Trần Tổng đại nạn không chết lại cũng thành không thể nói chuyện người thực vật, hắn lao bà còn tưởng cùng vị song túc song phi, kết quả vịt lừa nàng tiền một mình bay cao. Đương nhiên này còn không phải cuối cùng kết cục. Châu cố liết. Lục Đình Trạch nói vài câu không phải khát nước chính là ăn đồ ăn vặt, Lục Nguyên Nguyên chuyện xưa cũng chưa nghe xong đâu. Tiểu cứu cứu, ngươi kiếp trước là cái thuyết thư tiên sinh đi. Thật sẽ dấu chấm. Lục Đình Trạch cười tủm tỉm xem nàng, còn có nghe hay không? Nghe, ngài thỉnh tiếp tục. lục nguyên nguyên mắt trông mong nhìn hắn lục đình trạch chỉ vào di động của nàng lục soát tin tức cảm thán nói liền cùng ngươi nhìn đến công khai tin tức giống nhau không người còn sống trần tổng bị hắn lao bà rút dinh dưỡng dịch chết ở bệnh viện nàng lại mua hung đuổi giết vịt nguyên lai vịt cầm tiền cứu trở về lao trần tình nhân hai người chuẩn bị an ổn sinh hoạt khi trần tổng lão bà mang theo sang tìm tới môn ba người táng thân biển lửa thiêu đến chỉ còn hôi trần tổng trong nhà có chút bản lĩnh hiện tại cửa nát nhà tan liên lụy ra không ít kiếm ăn Hành chu hội sở đầu một cái bị cha rõ, đồng mấy tháng môn, cũng chính là gần nhất mới tân khai trường, nghe nói bên trong người ngừng nghỉ không ít. Thật đúng là lệnh người khiếp sợ chuyện xưa. Lục Đình chạch nghiêng đầu hỏi nàng, ngày hôm qua ngươi không gặp được mặt khác sự đi. Lục Nguyên Nguyên còn đắm chìm ở thượng một cái chuyện xưa, thình linh bị hắn vừa hỏi, có chút hoảng phất thượng bên thai phát, không có, rất quý củ, chính là một đám nam nhân ở kia khiêu vũ gì đó, nhập hội phí còn rất quý. Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng không thể cùng các ngươi người dính lên quan hệ, có thể làm kia hành có mấy cái tâm tư đơn thuần. Nam nữ đều giống nhau, minh bạch sao? Lục nguyên nguyên đầu điểm đến bay nhanh. Ngươi từ nhỏ liền oan, khẳng định cũng sẽ không lại đi. Nếu như bị ngươi ba ba biết, còn không được nói ta ở lâm thành không chiếu cố hảo ngươi. Hoặc mình tiêu người kia cũng liền đau nữ nhi này một cái ưu điểm, ở cảng thành cũng không cho ngươi đi thứ 8 đêm đúng không? Hán chính là cái quốc tế song tiêu cầu, chính mình làm cái gì hoạt động chính mình rõ ràng thật sự. lục nguyên nguyên nghe cười tiểu cứu cứu ở trước mặt ta mắng ta ba thực sự có ngươi lục đình trạch đuôi mắt nâng lên ta còn sợ hắn không thành liền tính là đến ta trước mặt ta cũng có thể làm cho hắn mặt mắng văn phòng ngoại dừng lại một đạo thân ảnh lục nguyên nguyên vô vô lục đình trạch cánh tay vào đi tông tư lâm nàng túi đầu cùng hắn giải thích ta kêu tông tư lâm lại đây nói hắn kế hoạch án ngươi muốn hay không cùng nhau nghe một chút xem coi như là cho hắn cái kiến nghị lộ sâm là chủ phụ trách này thối Tiêu hắn cũng tới. Lục Đình Trạch kiến nghị bị nàng phủ quyết, lộ xâm xem qua, ngươi ở phương diện này là chuyên gia, ta tưởng ngươi tự mình mang mang hắn. Mang Tông Tư Lâm. Vừa lúc, Tông Tư Lâm mới vừa vào cửa, còn chưa há mổm, Lục Đình Trạch cười đánh gây hắn, Tông Tư Lâm, ta bái sư phí nhưng không tiện nghi, nếu là kế hoạch án quá lạ, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Tông Tư Lâm lắp bắp nói tốt, ngẩng đầu nhìn phía lục nguyên nguyên kia, lộ thai căn lại đỏ. Thừa dịp hắn đi lấy bút điện công phu. lục nguyên nguyên đối lục đỉnh trạch nói tiểu cứu cứu ngươi biết chu lâm đi hắn ở cảng thành bộc lộ tài năng vẫn là bởi vì tấn thị một cọc kế hoạch có ngươi cái này sư phụ già mang tông tư lâm ta tưởng hắn sẽ càng ngày càng tốt ngươi nói thẳng làm hắn vượt qua chu lâm bái lục nguyên nguyên nhưng thật ra có cái này tự tin chu lâm ta đã thấy vài lần trên người hắn có một loại dấu đi tà mị người này sẽ không không duyên hãng cơ xuất hiện ở tấn tổng bên người hắn tuổi tác nhẹ lại so với tấn hy bên người bất luận cái gì một cái huynh đệ phải có dùng làm hắn quân sư không lỗ tấn tổng lục đình trạch tổng có thể phát hiện chi tiết nguyên nguyên bảo bối nhìn dáng vẻ tấn hy thế tới rào rạn chúng ta coi trọng hạng mục hắn cũng muốn cắm một chân sợ không phải đối với ngươi nhớ mãi không quên nếu đối trọi gay gắt cũng là nhớ mãi không quên nói lục nguyên nguyên nói chính là lời nói thật lục đình trạch trên tay địa ốc hạng mục đệ nhất kỳ liền chờ tới tấn hy trên chân hắn lai lịch không nhỏ nguyên tưởng rằng hắn thế lực chỉ cắm rễ với Càn thành không tưởng ở lâm thành cũng có quen biết lãnh đạo Vị kia từ cảng thành điều lại đây ba năm, tục truyền chức kia liền cùng tấn thị giao hảo, ngầm này tuyến, tấn Hi phô đến đủ thông, Lại đến, phía trên tự mình lên tiếng, tấn thị cần thiết lưu có một vị trí nhỏ, như thế đảo cũng thấy nhiều không trách. Nếu là thật vì nàng hảo, hà tất đoạt người ích lợi. Lục đình trạch trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ tấn Hi nguyên do, gặp lại các ngươi thân phận có khác, buổi chiều công trình thăm dò nếu không đổi cá nhân đi. Đổi cái gì? Ta không đi không phải đại biểu sợ hắn. một không trộm nhị không đoạn, ta không thẹn với lương tâm hảo đây mới là ta nguyên nguyên bảo bối lục đình trạch điểm thượng nàng giữa mày vui mừng thực quay đầu lại nhất định phải ở cha mẹ ngươi trước mặt khen vài câu cũng làm cho bọn họ cảm thụ hạ ngươi quyết đoán buổi chiều lộ xâm cùng nàng cùng đi trước khai phá mà công trình đã thúc đẩy công trường thượng hôi tầng đại tham dò mà cần thiết mang nón bảo hộ lộ xâm ở một bên đem khăn tay ướt nhẹp đưa cho nàng lục nguyên nguyên đẩy hai hạ bên kia kỹ sư thấy thế chụp khởi mông ngựa Lộ tổng cùng phu nhân cảm tình thật tốt, cũng liền Lộ tổng có thể nghĩ đến điểm này, chúng ta này công trường thượng đều là tháo há tử, bình thường trừ bỏ ăn hôi chính là ăn hôi, Lộ phu nhân, ngài vẫn là che một chút đi. Lục Nguyên Nguyên vẫn là không tiếp, nháo đến người khác đều vì Lộ Sâm xấu hổ, Lộ Sâm chính mình không cảm thấy cái gì, quay đầu hợp chỉnh sư nói, "Phùng công, ngươi hiểu lầm, ta không phải người tổng phụ trách, ta chính là bồi Lục tổng lại đây trông coi." "A, a này." "Phùng công tả cố hữu xem." Trung quanh nhân vi hắn vuốt mồ hôi, công trường thượng đều là việc tốn sức, làm việc cơ hồ tất cả đều là nam nhân, từ nhỏ công đến quản sự rất khó nhìn đến mấy người phụ nhân thân ảnh, này sẽ bị báo cho người tổng phụ trách là lộ phu nhân, hắn đây là vuốt mông ngựa chụp tới rồi vó ngựa tử thượng. Lục Nguyên Nguyên không để bụng hắn lý do thoái thác, chỉ vào phía trước mới vừa đào giống một miếng đất, một kỳ nền xây dựng nhưng có gặp được cái gì khó xử. Phùng công lập tức tìm về chính mình sân nhà, đẩy đẩy mắt kính cười đến phá lệ định nọ Nền xây dựng đã cơ bản hoàn công, công trình đội sẽ ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không sẽ kéo dài kỳ hạn công trình. Phải không? Lục Nguyên Nguyên đạp lên trên tảng đá, chạm đến cao, bám vào người đi xuống xem có thể xem đến xa hơn, lộ xâm một bên nâng tay nàng, dễ như chở bàn tay chảo vào tay nàng trên mặt không vui, đang muốn thấp giọng dò hỏi khi, sau lưng truyền đến một tiếng chu lên, cùng với tiếng khóc thảm không nỡ nhìn. Lãnh đạo, thỉnh cho chúng ta làm chủ a. Ta nam nhân nghe phùng viễn chỉ huy ngoại ý muốn rứt vào nền hố, hiện tại nằm ở bệnh viện còn bị sát thải, bọn họ một phân tiền không cho chúng ta bồi thường, hắn đổ lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ nhưng như thế nào sống a? Lục Nguyên Nguyên quay đầu lại, đem tay từ lộ sâm nơi đó rút ra, chính trực thân mình nhìn về phía dơ biểu ngữ quỷ gối bờ cắt nữ nhân, bên người nàng đứng hai cái xuyên xám xịt quần áo cũ tiểu hải tử, đôi mắt hồng hồng tránh ở mẫu thân phía sau, hai tay bắt lấy nữ nhân góc áo nhút nhát sợ sệt nhìn Lục Nguyên nguyên. Một khác chỗ lâu bàn marketing trung tâm. Một đám xuyên chức nghiệp trang nam nữ vây quanh ở một khối người một câu ta một câu tham thảo công trường thượng phát sinh sự. Đốc công không phải không cho bọn họ mẫu tử tiến vào sao. Ai dẫn bọn hắn tới. Phùng viên vấn đề càng muốn quái công nhân sai lầm. Cuối cùng còn tư nuốt tiền thuốc men, sách, hiện tại hảo. Mẫu tử tìm được lãnh đạo trước mặt nhưng không được cấp cái cách nói. liền sợ lãnh đạo thiên vị phung công, ỉ vào chính mình phía trên có người. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Hại, chúng ta tại đây hạt quan tâm có gì dùng, có hay không điểm trà sữa. Trong đó một người tuổi trẻ nam sinh bốn phía nhìn xung quanh nói, Ai, các ngươi thấy hoa tề không? Bị gọi vào tên hoa tề chính dựa vào lầu hai hành lang, trên tay điên châm tới rồi một nửa, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lộ ra hết sức mê người cười xấu xa, công chúa điện hạ, lại gặp mặt. 42, đệ 42 chương, Tới công trường phía trước. Lục Đình Trạch nói bóng nói gió để quan nền xây dựng khi phát sinh ngoại ý muốn sự cố, còn làm Lục Nguyên Nguyên tới rồi công trường không cần quá để ý loại chuyện này, rốt cuộc ngoại ý muốn ai đều đoán không được khi nào sẽ đến. Đến nỗi ngoại ý muốn xử lý như thế nào, thích đáng không có, Lục Đình Trạch vẫn chưa thuyết minh. Nay liền dẫn tới Lục Nguyên Nguyên tới rồi công trường thăm dò khi cố ý vô tình nghĩ việc này, chứ hề là cùng nàng cùng nhau tới lâm thành trợ lý, nàng nghe được công trường thượng mấy cái kỹ sư cùng công ty mấy cái lão cổ đồng quan hệ thâm hậu. Ngày thường ở công tác chung liền rất ủy thế hiếm người, lần này sự kiện liền cùng với chung một cái kêu phùng viễn kỹ sư có quan hệ. Nữ lãnh đạo, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi hẳn là hiểu biết chúng ta nữ nhân có bao nhiêu không dễ dàng, ta cùng ta nam nhân xa rời quê hương tới Lâm Thành làm công, hắn hiện tại vây ở bệnh viện động cũng không động đậy, chúng ta cùng hài tử nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhân tố cầu rất cường liệt, lời nói kích động, lại tưởng hướng lục nguyên nguyên tiếp cận bên người hai cái công nhân đã tung chặt nàng cánh tay. Phùng công che ở nữ nhân trước mặt hướng lục nguyên nguyên lộ ra mất tự nhiên cười, lục tổng, làm ngài xem chê cười, chúng ta thai nạn lao động phí dụng đều là dựa theo quy định cấp, nàng chính là công phu sư tử ngoạm vô sĩ quán, không cần phải xen vào nàng, làm nàng nháo đi. Lục nguyên nguyên vòng đến hắn phía sau, nữ nhân tránh muốn đứng lên, bị công nhân ấn bối đúng là chật vật, nhưng nàng không sợ chật vật, chỉ sợ chính mình có khổ nói không nên lời, ngươi cái sắt ngàn đau đổ vật, nếu không phải ngươi hại ta nam nhân, hắn đến nỗi nằm ở bệnh viện tỉnh không tới sao? đều là bởi vì ngươi sai lầm chỉ dẫn hắn mới ngã xuống. Ta nam nhân nếu là không có, ta làm ngươi đền mạng. Phi, ta xem ngươi là một cái nữa không cùng ngươi so đo. Ngươi đừng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ta phùng viễn nhưng không tham ngươi một phân tiền. Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Phùng công quay đầu thì thầm, hung thần ác sát dọa tới rồi tiểu hải tử, tiểu nữ hải tránh ở mụ mụ phía sau khóc không ngừng. Tiểu nam hải xông lên dùng tiểu nắm tay đánh vào phùng công trên đùi, phùng công dễ như trở bàn tay đem hắn đẩy ngã. Tiểu nam hải ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt ở trong khung đảo quanh, nữ nhân kêu trời khóc đất nói muốn giết người. Trong lúc nhất thời, khám tra công tác biến thành một hồi trò khơi hài. Lộ xâm ra mặt chặn lại nói, hảo, trước buông ra nàng. Sự tình không điều tra rõ ràng phía trước nháo đi xuống không ý nghĩa, sự tình nếu đã phát sinh, mặc kệ lúc trước xử lý như thế nào trước mắt đều lấy cứu người là chủ. Hắn nhìn về phía lục nguyên nguyên, lục tổng, người cảm thấy đâu. Lục nguyên nguyên trước sau nhìn chằm chằm kia hai cái tiểu hải tử, bọn họ trong mắt có dấu sợ hãi Đại khái cảm thấy này đó các đại nhân đều là ăn người quái thú, bọn họ đang ở khi dễ hắn mụ mụ. Nàng chuyển hướng bên kia phân phó, trương hề, ngươi đưa đại nhân cùng hài tử đi bệnh viện nhìn xem nàng trượng phu tình huống, nên giải phẫu giải phẫu, hết thể phí dụng từ công ty gánh vác. Hảo, trương hề nâng dậy nữ nhân, kia khóc lóc nháo nữ nhân nước mắt còn treo ở trên mặt, nàng hỏi ngược lại, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trương hề đại lục nguyên nguyên hồi nàng, ngươi yên tâm, lục tổng nói được thì làm được, ngươi có thể tin tưởng nàng. nữ nhân lưu luyến mỗi bước đi đối với một cái nữ lãnh đạo nàng kỳ thật tâm tồn khác thường nàng thật sự có thể đẻ ở những cái đó nam lãnh đạo trên đầu làm quyết định sao thật đúng là có thể lộ tổng đem một kỳ sở hữu kỹ sư cập các bộ môn người phụ trách toàn kêu lên tới chúng ta yêu cầu khai cái tiểu sẽ không thành vấn đề lục nguyên nguyên nghiêng đầu thiên hướng lộ sâm ánh mắt lại kiên định nhìn chằm chằm cầu công đạo nữ nhân mặc kệ chân tướng như thế nào việc này ta quản định rồi ngụ ý đó là Ngươi thả đi trước bệnh viện, còn lại sự ta tới giải quyết." Nữ nhân độc đã hiểu ánh mắt của nàng, trong lòng cùng đè ép một khối quả cân giống nhau an tâm, lao đem nước mắt ôm hai hải tử đi rồi. Lục Nguyên Nguyên đoàn người ngồi công trường dùng xa tiền hướng Lâm Thời dựng bản phòng văn phòng, Lộ Sâm chú ý tới nàng dưới lòng bản chân xuyên một đôi giày đế bằng, sau lưng cùng có chút mài mòn, đã đỏ. "Nếu không đổi địa phương đi, ngươi chân còn chịu được sao?" Lục Nguyên Nguyên vốn dĩ không chú ý tới điểm này, hắn nhắc tới, nàng liền cảm thấy đau. Vẫn cô chấp lắc đầu, sáng nay ra cửa tùy tiện xuyên, phỏng chừng là Trương Hề Tân mua nhập một đám không quá vừa chân, nhiều xuyên vải lần là được. Nhưng người này, ta nói không có việc gì. Nàng nào có như vậy tiểu khí, trước kia ở cảng thành toàn bộ đều là hoác gia quản gia ở xử lý nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, hiện giờ tới lâm thành còn phải muốn ngang nhau đãi ngộ sao. Nàng là muốn độc lập hành tổ người, không cần người khác đem cơm cắn uy miệng nàng. Có lẽ là ngữ khí mánh liệt chút, lộ xâm túi đầu không nói. Lục Nguyên Nguyên ngay sau đó nói sang chuyện khác, Phùng Viễn cùng công ty một cái lão cổ đông là thân thích, hắn tại đây hành phong bình không tốt lắm, nhưng chuyên nghiệp kỹ thuật là quá quan, việc này yêu cầu điều tra sau lại ra kết quả, quyết không thể qua loa cho xong, nếu thật là Phùng Viễn thất sách, đó là lão cổ đông ở sau lưng bao che. nếu chính như Phùng Viễn theo như lời là kia nữ nhân nháo sự ngại tiền thuốc men bồi thường. Quá ít, càng muốn hảo sinh xử lý, chúng ta là cùng chính phủ hợp tác hạng mục, đoạn không thể ở điểm này mất thanh danh. Lộ Ngươi cảm thấy còn có này đó là ta không băn khoăn đến. Ngươi cứ việc đề, đợi lát nữa liền ở hội nghị thượng thương thảo. Lộ sâm nhẹ giọng nói, tạm thời không mặt khác vấn đề. Nếu thật liên quan đến đến những cái đó cổ đông ích lợi, ngươi tình cảnh hiện tại sẽ trở nên thực gian nan. Ngươi cho rằng ta tiểu cứu cứu không suy xét đến điểm này sao. Đám kia lão cổ đông ỉ vào ta cứu không dám động bọn họ, đến lượt ta tới bái, ta ngẽ con mới sinh không sợ cọp, cho dù có việc làm lục đỉnh trạch cho ta chịu trách nhiệm. đây là lục đình trạch cố ý vô tình để cập công trường thi công ngoại ý muốn một chuyện mục đích không hổ lám ưu tính sâu xa lục lão tổng quả thực là tái thế hồ ly gần nhất mượn tay nàng xử lý rất chướng mắt lao cổ đồng. thứ hai rèn luyện nàng năng lực dù sao đều là lục gia người đại không nghĩ gây chuyện tiểu nhân ai đều dám đắc tội hội nghị trên đường lục nguyên nguyên nhận được trương hề điện thoại bên kia đã xử lý thích đáng tiền thuốc men làm viện phí người một nhà chỗ ở vấn đề đều có tin tức cuối cùng lục Nguyên nguyên nhắc tới một câu chương ừ. hề tiểu hai tử thích ăn đồ ăn vặt nhiều mua một chút đúng rồi quần áo cung cấp thay đổi cắt đứt sau lục nguyên nguyên không nghĩ đi vào mở họp bên trong người hút thuốc chịu đến quá hung văn phòng lại là phong bế chặn huống lục nguyên nguyên cũng chưa nói cấm hút thuốc nàng mới đến liền đánh vỡ bọn họ quy củ thực sự có chút cố làm ra vẻ cho nên một người cầm lấy yên nói chuyện công phu mặt khác người phụ trách các đều bắt đầu chịu lên nàng thật vất vả rảnh rỗi ra tới hít thở không khí bên trong thô cuồng tiếng cười thường thường truyền ra tới không có nàng trong tưởng tượng nghiêm túc bầu không khí nhưng thật ra cảm thấy việc này tiểu đánh tiểu nháo chơi giống nhau hiện tại công nhân nằm ở bệnh viện sinh tử chưa biết bọn họ lại đương lần này ngoài ý muốn không tồn tại giống nhau lục nguyên nguyên trong lòng một ngạn thuận vài khẩu khí xoay người không nghĩ lộ sâm mới vừa khép lại phía sau môn ngươi như thế nào cũng ra tới nàng hỏi lộ sâm bất đắc dĩ mà cười cười cùng ngươi giống nhau lục nguyên nguyên mỉm cười lại chuẩn bị đi vào lại bị lộ sâm tún chặt thủ đoạn đừng đi vào Việc này một chốc một lát ra không được kết quả, khai cũng là không có hiệu quả hội nghị. Nga. Nàng vẫn là muốn bảo đi, lộ sâm ngạnh sinh sinh che ở nàng trước mặt, túi đầu nghe thấy được nàng phát hơi yên vị, nhịu nhịu mày, ngươi chân còn đau không? Không đau, ngươi trước buông ta ra. Hắn không bỏ, càng nắm càng chặt. Lục nguyên nguyên ngửa đầu hành hắn liếc mắt một cái, đệ thấp thanh tuyến cảnh cao hắn, lộ sâm. Đây là ở bên ngoài, người đến người đi mà. liền tính bọn họ là trên danh nghĩa phu thê cũng tốt xấu suy xét đến lúc này cảnh tượng lộ sâm túi người, sấn nàng hoảng loạn là lúc chặn ngang ôm lấy nàng, một tay ôm eo một tay siết chặt nàng chân cong, lộ thái thái, ngươi chân ở đổ máu, ta đau lòng. nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, lộ sâm đung nhiên tiến đến nàng bên ngôi, kia nói hô hấp dán tiếp tính bị nàng nuốt vào trong bụng, lộ sâm, ngươi phóng ta xuống dưới, này giống bộ dáng gì? ngươi tại đây là ta lãnh đạo, ngầm ta là ngươi danh chính luôn thuận trợ phu. Ta thái thái bị thương ta mặc kệ ai quản. Lục nguyên nguyên quả thực muốn chọc dẫn ngất xỉu đi, này tính cái gì thương. Đừng khôi hải, ngươi phóng ta xuống dưới. Có nghe hay không? Nàng ngoan cố thật sự, ở trong lòng ngực hắn nhích tới nhích lui, phỏng trừng người khác nhìn cảm thấy nàng giống một cái đại trùng tử ở nháo, quá mất mặt, càng miễn bản thực sự có lui tới công nhân ở trộm vây xem. Đột nhiên, hai má phím hồng, lỗ thai đến cổ đều là hồng. Lộ thái thái, thẹn thùng. Người câm miệng. bên hai vang lên lộ sâm sang sảng cười lộ thái thái nếu là thẹn thùng liền hướng ta trong lòng ngực toàn vi phu cho ngươi chống đỡ ngươi có bệnh a nói thật đúng là đem mặt chuyển hướng về phía ngực hắn lộ sâm vừa lòng thực ngươi nói buổi chiều này sẽ thái dương sao lớn như vậy ngươi không phải thẹn thùng ngươi là sợ nhiệt tiêu càng đến hướng ta trong lòng ngực toàn hắn đệ nặng nàng bối khiến cho nàng không thể động đậy lục nguyên nguyên vóc dáng không tính quá nhỏ sinh nhưng ôm ở lộ sâm trong lòng ngực liền có vẻ kiểu tiếu không thôi nàng buồn tiếng nói hỏi hắn, ngươi có phải hay không cố ý làm ta nang kham công tác trường hợp giống trò đùa giống nhau nhưng lại không thể không nói nàng chân ma phá ra sinh đau lộ xâm động tác một đốn đem nàng ôm đến càng khẩn không nói lời nào chính là thừa nhận lạc ngươi trách ta tại hạ thuộc trước mặt không cho ngươi lưu mặt mũi nói ta là ngươi lãnh đạo làm ngươi mặt mũi không qua được nhưng đây là sự thật à dù sao bọn họ cũng không bán ta mặt mũi xem thường một nữ nhân đương lãnh đạo lục nguyên nguyên toái toái niệm đã lâu lộ sâm cũng không hồi phục nàng đem nàng ôm đến nào nàng cũng không biết lộ sâm nàng ngừng đầu đối diện lên đường sâm một đôi sâu thẳm thấu qua mắt ngươi xem ta làm cái gì lộ sâm đột nhiên cười con khỏe miệng ta lộ thái thái thật là đẹp mắt có bệnh ân sợ là bệnh nguy kịch lục nguyên nguyên lười đến phản ứng hắn càng nói càng thái quá lộ sâm ôm nàng đi tới marketing trung tâm đem nàng an chi ở trên sofa ngồi xuống mới tìm nhân viên công tác muốn băng keo cá nhân kết quả có thể nghĩ Nơi này không có băng keo cá nhân. Marketing trung tâm trang hoàng thực xa hoa, nguyên bộ gỗ đỏ da cụ, xanh biếc bình phong làm khởi ngăn cách bảo đảm mỗi cái thương hộ nói chuyện với nhau tư mật tính. Lục Nguyên Nguyên ngồi ở cái thứ nhất ngăn cách gian, lộ sâm an bài người lại đây tiếp đón nàng, chính hắn đi mua thuốc. Kỳ thật không cần thiết như vậy chuyện bé xé ra to, Lục Nguyên Nguyên đoán không ra lộ sâm cách làm, nhưng nghỉ một chút luôn là tốt. Lục Tổng, còn cần khác sao? Marketing trung tâm nhân viên công tác lấy tới hẳn dưa Trái cây cùng nước khoáng, tước khăn giấy cũng có, chiêu đãi đầy đủ hết. Lục Nguyên Nguyên hướng nàng mỉm cười, không cần, cảm ơn ngươi. Nàng lao tay, túi đầu xem di động thu được Tề Diệp tin tức Tề Diệp, từ hôn lễ thượng từ biệt sau, lần trước gặp mặt vẫn là ở sân bay đi, bọn họ cùng đi trước Lâm Thành, hiện giờ Tề Diệp là Tấn Hy bên kia người, nàng cùng Tấn Hy không có quan hệ sau, bọn họ càng không thể có liên hệ. Tề Diệp, Nguyên Nguyên Tỉ, còn ở Lâm Thành sao? Nguyên Nguyên, đúng vậy. ngươi hẳn là cũng ở đi bên kia hồi phục thực mau tề diệp có thời gian ra tới tụ tụ sao ngươi kết hôn sau liền không như thế nào gặp mặt nha này không phải không có việc gì không đăng tam bảo điện sao bọn họ không cần thiết ăn cơm đi nguyên nguyên ngượng ngùng bận quá chờ hồi cảng thành sau lại thì ngươi tề diệp không phải đâu nguyên nguyên tỷ ngươi không thể bởi vì cùng tân ca bẻ liền cùng chúng ta cũng cả đời không qua lại với nhau ta khi còn nhỏ không phải ở kim thành cùng nhau chơi qua sao như thế nói thật khi còn nhỏ đoàn người còn xuyên quần hở đúng đâu thế ra cùng lục gia có giao hảo tỉ muội hai hải tử cũng đã gặp mặt trưởng thành quan hệ liền không hôn nguyên nguyên ta thật không rảnh ngày nào đó ngươi tới lục thị mở họ, ta cho ngươi giới thiệu lâm thành mỹ thực tề diệp hành bái ngươi điện thoại không thay đổi đi tới lâm thành đổi tân hào sao nguyên nguyên vẫn là nguyên lai like cái kia tề diệp nhìn này xuyến tin tức hồi phục khi tay đều ở run hắn không dám tới gần bên cửa sổ tấn hy hắn gần nhất thiên chịu đến đặc biệt mãnh một ngày có khả năng một bao dị vãng không thể nào chính là cái ngốc bức cũng có thể nhìn ra được tới tấn hy tâm tình không tốt tới gần giả chết tấn hy nhìn kỹ xem bọn họ lịch sử trò chuyện cười tề diệp ngươi nói nàng kéo hát ta làm gì tấn ca ngươi đều đi theo tới lâm thành bước cho như vậy khẩn có thể không đem ngươi kéo hát sao hôn lễ thượng bị vứt bỏ trở thành cảng thành trà dư tiểu hậu bắc quái Này còn chưa tình bái, cố tình lục nguyên nguyên muốn làm cái gì, hắn cũng muốn cắm thượng một chân, người nhưng không được buồn bực. Kéo hát tính cái gì, càng tuyệt tình sự đều có thể làm ra tới. Tề Diệp, ngươi nói nàng có phải hay không còn để ý ta. Tề Diệp quên đầu cứng, hắn nhịn thật lâu mới ra tiếng. tấn ca, ta thật đến hảo hảo vì nguyên nguyên tỉ nói nói, các ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chúng ta là ngoài cuộc tỉnh táo. kia hai năm ngươi cũng chưa nói cầu hôn, thả nơi trốn hướng về tấn bách hợp. Ta cũng không biết tần bách hợp nơi nào hảo, đáng giá ngươi ở nàng đính hôn lễ đêm đó say mềm. Đêm đó sự ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, liền tính là chúng ta người ngoài cuộc nghe cũng khó chịu a, huống chi là nguyên nguyên tỷ bản nhân. Tấn hy ngữ khí lạnh băng, ta có nguyên nhân. Ai ta huyết áp lên đây, Tấn Ca, ngươi có thể hay không đừng lại tê mỏi chính mình, ngươi nhiều chuyện không phải quang ăn cơm, còn có thể nói chuyện. Ngươi nếu là có khổ chung ngươi sớm cùng nguyên nguyên tỷ nói rõ, còn đến nỗi phát sinh sau lại sự sao? Tân Bách Hợp lại không yêu ngươi, nàng chỉ là treo ngươi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng chính là thích bị người chú ý sủng, ngươi như thế nào liền xem không hiểu đâu. Ta biết, Tề diệp trừ bỏ ở tấn hy trước mặt túng, nhưng nhiều ít đem hắn thật sự huynh đệ xem, ngươi cho rằng ta thật xuẩn á, nhìn không ra tới ngươi cùng Tông Vũ chi gian mâu thuẫn. Tông Vũ trước kia là thích quá nguyên nguyên Tỷ, nhưng ngươi cùng nàng hảo sau, Tông Vũ đem này tầm tư mạt đến không còn một mảnh, nếu không phải ngươi đối Tần Bách Hợp nhiều mặt che chở. hắn lại như thế nào sẽ ở đêm đó cấp nguyên nguyên tỷ phát tin tức tấn hy cắn tàn thuốc trầm giọng chất vấn phát tin tức việc này ngươi cũng biết tề diệp không dối gạt hắn nặng nề dò ý nói tấn ca chúng ta thật không phải cố ý gạt ngươi là ngươi ngày đó quá khác thường ngươi lại muốn chúng ta cho nàng xin lỗi giải thích bất chính hảo thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ ngươi cảm thấy nàng thật sự sẽ tin ngươi đừng nhìn nguyên nguyên tỷ vẫn luôn dịu ngoan, ngoan ngoãn nhưng nàng kỳ thật phi thường có chính mình chủ kiến Nàng vì cái gì có thể cùng ngươi hảo lâu như vậy, ngươi không biết nguyên nhân. Chuyện tới hiện giờ còn có thể có cái gì quay lại đường sống. Nàng đã kết hôn, ngươi tổng không thể thượng vội vàng đi đương tiểu tam phá hư người hôn nhân đi, ngươi không biết xấu hổ. Ân. Tấn Hi hắc mặt đảo qua tới. Tề Diệp lại túng, ngươi đừng hiểu lầm ha, ta không phải nói ngươi không biết xấu hổ, ta là sợ ngươi ném Tấn ra mặt. Hắn nhìn Tấn Hi càng ngày càng đen mặt, tính, không nói chuyện việc này. Dù sao ta cũng không hiểu được ngươi hiện tại nghĩ như thế nào, ngươi nói ái nàng đi nhưng lại nơi trốn nhằm vào nàng, tiểu học gà mới như vậy, ngươi là cái thành thục ổn trọng đại nhân, còn không bằng một cái tiểu học gà sao. Tề diệp, ngươi tìm chết. Hắn nào dám A, dưới chân mặt du chạy trốn bay nhanh. Tấn Hy nhìn ngoài cửa sổ một tầng xám xịt vân, sợ là muốn trời mưa, trong không khí đều hiện lên bực bội chọc hắn không mau. Hắn thật so ra kém tiểu học gà sao. Hắn bất quá là muốn cho lục nguyên nguyên nhìn xem lộ xâm gương mặt thật. nàng như thế nào liền không rõ lộ xâm cấp không được nàng hạnh phúc chỉ có ta trên bàn di động chấn động không ngừng ghi chú vì tần bách hợp điện thoại đánh lại đánh tần hy chưa từng để ý tới tần bách hợp một lần lại một lần dâm quá hắn điểm mấu chốt không biết kia phân đại lễ nàng có thích hay không tần bách hợp đắn đo hắn lâu như vậy hắn không dễ chịu lắm nàng làm sao có thể cùng chu tử tốn tốt tốt đẹp đẹp tần bách hợp ngươi tưởng đều không cần tưởng ta thành chê cười ngươi cũng mơ tưởng trốn di động thu được vô số điều tin tức Đều là đến từ tấn bách hợp cầu cứu tin tức. Cứu ta cuối cùng một lần được không tấn hy. Ta không thể làm hắn hỏng rồi ta hạnh phúc, ta có bà bảo, bảo, lần này là thật sự, là ta cùng chu tử tốn hải tử. Nam nhân kia hắn không ngừng lấy quá khứ ảnh chụp uy hiếp ta, ngươi cứu ta ta cầu ngươi. Tấn hy, nhân nhân tỷ lúc trước như thế nào cứu ngươi, lại là như thế nào làm ngươi bảo hộ ta, ngươi đều đã quên sao. Ngươi không thể không có lương tâm, tấn hy, ngươi cần thiết giúp ta. Lương tâm. Hắn tình nguyện chính mình không có tâm, hắn thậm chí hận chính mình tỉnh đến quá muộn, nguyên tưởng rằng lục nguyên nguyên sẽ vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn lưu tại hắn bên người, hắn tự đại nghĩ còn tấn ra ân, lại không biết hắn bị những cái đó ân tình mà đã chết, cuối cùng liền lục nguyên nguyên đều mà không có. Tấn hy, ta đã chết cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi muốn cùng ta quyết liệt sao? Chúng ta từ nhỏ ở bên nhau lớn lên, nếu không phải tần nhân nhân xâm nhập chúng ta sinh hoạt, nếu không phải ngươi chọc giận bọn bắt góc, nàng sẽ không chết đến như vậy thảm. Ngươi đừng quên, là nàng mệnh thay đổi ngươi mệnh. Đúng vậy, hắn mệnh là tần nhân nhân đổi. Nếu trời cao muốn lấy về đi là được, nhưng trước đó tấn hy đã không nghĩ lại quảng cảng thành người cùng sự, hắn liền tưởng ly lục nguyên nguyên gần điểm, lại gần điểm, không chung một đạo sấm sét đánh hạ. Lục nguyên nguyên sợ tới mức vi lăng. Sợ sao? Không tính quen thuộc giọng nam từ nàng trên đỉnh đầu truyền đến, nàng ngửa đầu nhìn lại, vóc dáng cao tây trang nam trưởng ở bình phong thượng cùng nàng nói giỡn, nha, lại gặp mặt công chúa điện hạ. Cuối cùng bốn chữ đủ để gợi lên Lục Nguyên Nguyên không lắm tốt đẹp hồi ức. Nàng như mày, không trải qua đồng ý, đối phương đã ngồi ở gỗ đỏ ghế dựa phần che tay thượng, chân dài trống đất, sắc mặt thanh thản, dường như bên ngoài rông tố bạo kích cũng không thể quấy rầy đến hắn giờ phút này bình yên. Hoa Tể, Lục Nguyên Nguyên liếc đến hắn đeo người bài, nghi hoặc ánh mắt thổi qua đi, Hoa Tể không sao cả nhún nhún vai, một lần nữa nhận thức một chút đi, Lục tổng. Hắn vươn tay, Lục Nguyên Nguyên sau này trốn rồi một chút, Hoa tề nhún mày, Khỏe miệng ý cười càng sâu, tốt xấu ta giúp ngươi một phen, liền nắm cái tay đều không được. Hoa tể cố chấp rỗi tay không chịu thu hồi, lục nguyên nguyên đứng dậy phải đi, dưới chân ma phá ra, đứng lên kia một cái chớp mắt cỏ tới rồi huyết đụng, sắc mặt cương một giây lại bị hoa tể ấn ở ghế trên, ngồi xuống đi, ta lại không ăn người. Lấy ra, hung tợn ngữ khí, hoa tể buông ra nàng, từ trên bàn cầm khắc nước, rút ra một chương đưa tới nàng trước mặt, nhạ, ngươi không phải chê ta giờ sao. Lục Nguyên Nguyên không phải ngại hắn giờ, là không thích hắn tùy ý động chạm. "Lục tổng, ta hiện tại là người cấp dưới, ta có đứng đắn công tác." Hắn chọc thượng chính mình ngữ bài, marketing trung tâm giám đốc Hoa Tể, cùng buổi tối tại hành chu hội sở cửa xuyên áo sơ mi bông nam nhân khác nhau như trời với đất, nếu không phải hắn ở nàng trước mặt bày ra lang thang hơi thở, Lục Nguyên Nguyên cũng không có khả năng liếc mắt một cái nhận ra hắn. Nguyên lai like Lục tổng thật sự thân phận quý giá, trưởng phu cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật. Hoa Thế cảm khái nói, Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm năng mặt, lục nguyên nguyên bị hắn xem đến không thoải mái, thấp giọng hỏi hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì giúp ta một phen. Ngày đầu tiên tới công trường liền cấp người phụ trách nhóm tới cái ra vai phủ đầu, không có ta quạt gió thêm tuổi ngươi cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đâu. Lục nguyên nguyên ngưng thần xem hắn, nữ nhân cùng nàng hài tử là ngươi mang tiến bảo. Lục tổng, kia nữ nhân trượng phu cùng ta là đồng hương, ra cửa bên ngoài hương hữu nhiều chiếu cô cũng là hẳn là, ở thành phố lớn kiếm tiền nhưng khó khăn. Các ngươi một bữa cơm có thể để chúng ta 3 tháng tiền lương, có thể nhiều yếu điểm chính là thấp nhang cảm tạ. Lục Nguyên Nguyên trầm mặc không nói, bên ngoài tiếng sấm rung trời vang, càng thêm có vẻ này phân an tĩnh đặc biệt quỷ dị. Hoa Tề đứng lên, sửa sửa chính mình tây trang, không nói, ngươi trưởng phu lại đây. Lục Nguyên Nguyên thình lình nhìn về phía hắn, chính là kia liếc mắt một cái, Hoa Tề đem chính mình danh thiếp nhét vào nàng trong bao, công chúa điện hạ, ngươi chuyên chúc kỵ sĩ đang đợi ngươi trở về. Vừa nói vừa đối nàng phóng điện, vừa lúc lộ sâm tản bộ mà đến lục nguyên nguyên yết hầu phát khẩn lòng bàn tay thượng một tầng hãn hoa tể đầu ngón tay xẹt qua nàng ngu bàn tay nửa cắn thượng môi phong thích nào đó tín hiệu ngươi đang làm cái gì lộ sâm thanh âm từ sau lưng truyền đến ẩn nhẫn mang theo tức giận hoa tể quy quy củ củ đâu vào đấy lấy về trên bàn tam chiếc trang hồi hán lộ tổng hảo lộ sâm do dự không thôi đối với lục nguyên nguyên nói ngươi muốn nhìn tuyên truyền sách quay đầu lại ta gọi người đưa ngươi văn phòng hắn nói trước khi Hoa Tề đã lui ra phía sau một bước lặng lẽ biến mất. Lục Nguyên Nguyên phụ họa hắn gật đầu, rồi tay đi lấy băng keo cá nhân, lộ xâm ngược lại né tránh. Ta tới, ngươi hảo hảo ngồi. Không cần, ta chính mình tới. Hắn phải cho nàng cởi giày xử lý miệng vết thương, nhiều xấu hổ a, nàng không muốn. Lộ Xâm đè lại nàng đầu gối, ôn nhu nói, để cho ta tới. Hắn nâng lên nàng chân gác ở chính mình trên đùi, bỏ đi đơn giày thật cẩn thận xử lý, trước phun nước thuốc, nhẹ giọng hỏi nàng, đau không? không đau giả nghe lời ta sẽ nhẹ điểm lộ xâm xử lý cẩn thận một cái tiểu bước đi từ từ tới ngoài cửa sổ mưa to gió lớn hắn hẳn là gặp mưa tiến vào tóc ngọn tóc đều là ướt áo khoác gác ở bên kia gỗ đỏ ghế trên hắn cuốn lên áo sơ mi lộ ra tinh tráng thân hình lộ xâm bộ dáng hảo dáng người hảo nếu không phải cùng nàng kết hôn bên ngoài nhất định có một đám nữ nhân điên nhào lên tới ta biết ngươi ở giận ta lộ xâm bỗng nhiên nhắc tới này cha ta không nên cùng ngươi như vậy nói chuyện Xin lỗi. Mãi cho đến mặc vào giày, lộ sâm giặt sạch tay trở về, nàng còn đang ngẩn người, lộ sâm lại lần nữa sấn nàng sững sờ công phu đem nàng bế lên, lục nguyên nguyên nắm chặt hắn cánh tay, ngươi lại làm cái gì? Vừa rồi xem ngươi trần, mặt sau đều sưng lên, ta ôm ngươi về nhà. Không khỏi phân trần ôm nàng đi ra ngoài. Trong đại sảnh công nhân nhỏ giọng hâm mộ nói, lộ tổng vợ chồng là thần tiên vợ chồng đi, cảm tình thật tốt. Trong đó một cái quay đầu lại tìm hoa tề, ngươi khác đâu? Buổi tối liên hoan đừng làm cho hắn chạy. Hoa tể không chạy, hắn trinh tránh ở chỗ tối nhìn lén kia đối ngọt ngào phu thê, cảm tình. "Hào sao?" Hắn như thế nào như vậy khẳng định, kỵ sĩ sẽ chờ đến công chúa điện hạ đâu? Mưa to chưa nghỉ, càng rơi xuống càng lớn. Tài xế đi trước biệt thự lấy dù, hai người bọn họ ở trong xe chờ. Lộ Sâm hỏi nàng còn có đau hay không, Lục Nguyên Nguyên lắc đầu, do dự ba giây. Vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, "Lộ xâm, xây lạ phu nhân là ai?" hắn biểu tình độ biến nên đón ngoài cửa sổ một tiếng sấm xét tiêu chấp tàn ảnh xẹt qua bên trong xe lộ sâm ngón tay lạnh lẽo lục nguyên nguyên thấy tài xế lại đây hắn cũng không có muốn trả lời ý tứ đi vào trước đi cửa xe vặn ra dây tiếp theo bị phía sau lực đạo mánh tập cửa xe lần thứ hai đóng lại lộ sâm tạp trụ nàng mềm eo dùng hết toàn lực ôm lấy nàng hô hấp dần dần nhiệt liệt nguyên nguyên, ngươi có nguyện ý hay không tin ta lộ sâm ngươi đầu tóc còn ở tích thủy Sối cổ áo cùng phía sau lưng Lục Nguyên Nguyên bảo vệ Hàn bối, ý đồ dùng chính mình bàn tay độ ấm đi ôn làm hắn trên lưng áp, "Lộ Sâm, ta mẹ nói có thể vì nữ nhân cẩn thận xử lý miệng vết thương nam nhân nhất định là ôn nhu đến mức tận cùng người, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là cái ôn nhu đến trong xương cốt nam nhân, Lộ Sâm, ngươi ánh mắt không lừa được người. Ta nếu không tin ngươi lại như thế nào sẽ lựa chọn cùng ngươi hợp tác, ta nguyện ý tin tưởng ngươi." Ôn nhu là thế gian đại sắc khí, Lộ Sâm hắn xuất hiện khi chính là mang theo đầy người ôn nhu tới. nàng nguyện ý tin tưởng hắn một lần nguyên nguyên bên trong xe ôn nhu lan tràn ngoài xe lệ khí mọc lan tràn tấn hy đứng ở dưới tảng cây gặp mưa cho dù kia che trời đại thụ có thể che đậy phù hộ nhưng tóm lại sẽ sôi à hắn băn khoăn như vô chi giác giống nhau tùy ý nước mưa cọ rửa tài xế nhịn không được lại đây tấn tiên sinh ngài vào nhà đi như vậy đi xuống sẽ cảm bạo cúc ngay tài xế đầy mặt vì khuất Tránh ở một bên cho hắn trợ lý phát tin tức trình trợ lý Tấn tiên sinh lại lại lại lại lại nổi điên. Sau đó chụp một chương tấn hy dưới tảng cây gặp mưa hình ảnh. Trình khiếu vô ngữ thật sự, làm hắn điên đi. Hắn liền biết, tấn tổng sẽ có như vậy một ngày. 43, đệ 43 chương. Ngoài cửa sổ mưa to đánh bất ngờ, lộ xâm quan trọng cửa sổ kéo lên bức màn, lập tức đem bên ngoài lạnh leo che đậy lên, bất chi bất giác đã đến tháng 11, lâm thành tháng 11 sò so cảng thành lãnh nhiều. Ngoài phòng lãnh, phòng trong lại thoải mái vừa vặn. Lộ Sâm hệ khẩn trên người áo ngủ dây lưng, hắn mới vừa bị Lục Nguyên Nguyên Tam thôi tứ thỉnh đi dặt sạch nước cấm tắm, chủ yếu là nàng sợ hắn cảm lạnh Lộ Sâm không đến 10 phút giải quyết xong, ra tới khi thấy nàng còn ở trên sofa lật xem tư liệu, ngươi cũng đi tắm rửa đi, giặt sạch tấm áp. Lục Nguyên Nguyên ngẩng đầu, nhẹ giọng ứng hắn, ngoài miệng nói chuyện, trên tay động tác không đình, như cũ cố chấp lật xem văn kiện. Lộ Sâm bưng lên một ly sữa bò nóng phóng tới nàng trước mặt, ngươi tính toán ở chỗ này chờ ta chuyện xưa sao? Lộ Sâm. Ta thật sự đang xem tư liệu." Hắn ngồi ở nàng đối diện mềm sofa, thân mình rơi vào đi, dung vào quanh thân quang, hắn không nói lời nào cứ như vậy uy mắng nhìn nàng. Lục Nguyên Nguyên bị hắn nhìn chằm chằm ngượng ngùng, khép lại máy tính dâng lên bất đắc dĩ cười, "Lộ Sâm, ngươi đủ rồi ha. Hôm nay không thể so cản thành, nếu là ở bên kia tháng 11 còn nhiệt đâu, ngươi làm ta đi tắm rửa lo lắng ta cảm lạnh, ta còn lo lắng ngươi cảm lạnh, Lộ Thái Thái, có thể hay không nghe lời." Lục Nguyên Nguyên chống tay vịn đứng dậy, bên chân trượt thiếu chút nữa quăng ngã lộ sâm tay mắt lanh lẹ nửa cái thân mình khuynh qua đi bắt lấy nàng cánh tay mày nhăn lại ta ôm ngươi thật không cần lúc này lục nguyên nguyên học ngoan vì không cho hắn ôm đơn giản một ngông ngồi trở lại sofa ai ngờ lộ sâm trọng tâm đi theo nàng động trực tiếp đem nàng nhào vào trên sofa hệ áo ngủ dây lưng bỗng nhiên bùng ra ngực lộ ra tảng lớn ra thịt hắn trên trán tóc ngắn đi xuống chảy thủy vừa vặn dừng ở lục nguyên nguyên trên má nguyên nguyên lộ sâm trong mắt có nàng mãn hàm ôn nhu nhìn nàng lục nguyên nguyên ngửi được hắn tắm gội mùi hương đạm nhiên ưu nhã cùng người khác giống nhau nháy mắt nuốt nuốt nước miếng ánh mắt né tránh hắn nhu tình đôi tay đẩy thượng hắn ngực ta đi tắm rửa hảo hắn đi theo đứng dậy áo tắm dài đi theo hướng hai bên tảng ra lập tức tú ra hắn cơ bụng lục nguyên nguyên ngày thường thấy hắn nhiều là tây trang dạy ra chức nghiệp tinh anh dạng ăn mặc rất ít có quần áo bất chỉnh thời điểm biết hắn đại cao cái dáng người cân xưng coi như là cái hành tẩu móc treo quần áo nhưng trước mắt nhìn hắn tinh tráng thân hình mới lĩnh hội một phen cái gì kêu mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt kia dáng người thật là cực hảo cũng chính là nhìn nhiều vài lần lục nguyên nguyên chú ý tới hắn trên eo vết sẹo nhăn sát thâm như là cổ xưa đã lâu vết sẹo lộ xâm giường như không có việc gì một lần nữa khép lại áo tắm dài không đành lòng trêu ghẹo nàng như thế nào vi phu dáng người như thế nào giống nhau nói dối ta xem ngươi nuốt nước miếng lục nguyên nguyên bị chọc thủng cũng nóng nảy nói chuyện đều bắt đầu nói lắp ta ta nào có ta là đói bụng nay đều nào cùng nào càng dễ dàng dẫn người hiểu lầm hảo người muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm lộ sâm cười tủm tỉm hỏi nàng thật sự đi hướng phòng bếp từ bỏ hội trường béo ta còn là đi tắm rửa đi lục nguyên nguyên tưởng tiến lên giữ chặt hắn kết quả không đổi kịp tay phải ngược lại kéo xuống hắn mới vừa mặc vào áo tắm dài nàng hận cực kỳ kêu căn áo tắm dài dây lưng như thế nào không làm cái áng khấu như vậy liền sẽ không tản ra a lộ xâm một nửa bả vai cùng hơn phân nửa cái phía sau lưng ở bên ngoài lộ lục nguyên nguyên trên tay còn bắt lấy hắn áo tắm dài nếu là không rõ nhân sĩ nhìn đến nhất định sẽ não bổ vừa ra ác nữ cường đoạt dân nam tiết mục lộ thái thái ngươi muốn xem nói một tiếng liền hảo giống như vậy làm đột nhiên tập kích trái tim ta chịu không nổi lộ xâm cười nàng thật sự xoay thân tới dường như muốn cho nàng xem cái thông khoái lục nguyên nguyên cuống quít quay người đi tầm mắt nhìn chính mình chân Rõ ràng tự tin không đủ, ta không phải cố ý, là ngươi không có mặc hảo áo tắm dài, lần tới mặc vào hạ hai kiện, áo tắm dài tốn công. Áo tắm dài còn tốn công. Ta xem ngươi không phải một giây giúp ta cởi hết sao. Ta cảm thấy rất bất việc. Lộ xâm người này cùng nàng rằng co. Lục nguyên nguyên nơi nào chịu nổi hắn ý có điều chỉ, vội vàng chạy về phía phòng tắm, lộ xâm sau lưng đuổi kịp, phòng tắm môn liền ở hắn trước mắt dùng sức đóng lại. Lộ thái thái, lộ thái thái. Hắn gõ vang lên phòng tắm môn. Lục nguyên nguyên từ bên trong tức giận quát, tắm rửa đâu, làm cái gì? Người háo ngủ cầm sao? Ta có áo tắm giải. Như cũng là giống ra tới. Lộ xâm rửa vào khung cửa thượng, lộ ra thư thái cười tới, lộ thái thái, ngươi vừa rồi chính là nói cái gì tốn công. Lại trả lời hắn chỉ có hào hào tiếng nước, lộ xâm lo liệu thân sĩ phẩm cách quả quyết sẽ không làm ra nghe lén nàng tắm rửa loại này hành động, vì thế đi đến bên cửa sổ, xốc lên bức màn một góc đi xuống nhìn lại. Cách vách sân đứng một người, hắn này sẽ học ngoan, chống một phen ánh sáng hắc dù đứng ở đèn đường hạ, hơn phân nửa tiệt thân mình bị dù mặt che đậy, trong tay cầm điếu thuốc một trên một dưới qua lại động, hắn một cây yên chịu thực mau, chịu xong liền lại tiếp tục tân một cây. Lộ sâm rất tò mò hắn rốt cuộc còn sẽ đứng ở nơi đó bao lâu, từ bọn họ hồi biệt thử thời gian tính lên, tấn hy đã ở trong mưa đứng đại khái có một giờ, hắn này ra khổ nhục kế bán cho ai xem đâu. Lục nguyên nguyên giống như không ăn này bộ A. nàng thậm chí liền một câu dư thừa quan tâm đều không có nàng không phản ứng cũng hảo lộ sâm cũng không nghĩ nàng đối nam nhân khác có phản ứng khoe miệng dương quá một tia cười lạnh như này càng ngày càng rét lạnh thời tiết nếu tấn hy tưởng bên ngoài chịu đông lạnh vậy chịu đi lộ sâm ở lục nguyên nguyên tẩy xong ra tới trước làm một chén mỹ ý giải lên rong biển thoái khi lục nguyên nguyên mang theo một thân cùng hắn cùng khoảng tắm gội mùi hương xuất hiện nàng vén lên nửa ướt phát trà lau tiến đến hắn bên người hỏi không phải cây húng quế diệp Tạm thời không có. Nếu ngươi thích ta có thể phóng lão mẹ nuôi. Ân. Lộ Sâm nghiêng đầu hướng nàng cười. Trung Quốc và phương Tây kết hợp, ngươi nếm thử tay nghề của ta. đều nói không ăn, ta sợ mập lên. Lục Nguyên Nguyên kỳ thật đói bụng, nhưng là nữ nhân sao luôn là ở giảm béo trên đường. Lộ Sâm bưng lên mâm đồ ăn, dùng sức nghe nghe, còn rất hương. Ngươi nghe nghe. Lục Nguyên Nguyên mà xui quỷ khiến người qua đi. Ai ngờ Lộ Sâm đột nhiên đem mâm đồ ăn lấy xa. Lục Nguyên Nguyên đẩy mặt dấu chấm hỏi. Ai? Ai? Đáng tiếc à, ngươi giảm béo, nếm không được ta hảo thủ nghệ, như vậy một mâm sắc hương vị đều đầy đủ ý mặt, ai không nói một câu hảo. Lộ Sâm tấm tắc lắc đầu, dung mâm đồ ăn. Lục Nguyên Nguyên bị kích thích đến, bất quá một chén ý mặt, còn có thể so được với trung hoa trên dưới 5000 năm mỹ vị. Ân hử. Lộ Sâm nhưng có một bộ, kích thích nàng kêu kêu một cái chuẩn. Lục Nguyên Nguyên cầm lấy nĩa cuốn một đại uổng, thứ thứ bỏ vào trong miệng, hương vị giống nhau, này liền tuổi thượng. Lộ Sâm nhún nhún vai, chẳng lẽ lộ thái thái thâm tàng bất lẩu con đừng nói ta nấu mì tay nghề chuẩn cờ mở nờ giờ so ngươi càng tốt tin hay không nàng như bức thổi thượng đảo cũng không dám quyết đại nhiều lắm chính là nấu cái mặt mà thôi nàng kia tay xú thật sự là thật không thích hợp xuống bếp trời sinh chính là tạc phòng bếp mệnh đêm nay không biết làm sao vậy chính là muốn cùng lộ xâm so cái thông khoái trong phòng bếp lục nguyên nguyên vì nấu một chén mì nổi chén gáo buồn làm cho loảng xoảng vang người khác nhìn thấy còn tưởng rằng nàng ở làm yến hội cơm đâu Lộ Sâm, phóng du sao? Phóng một chút. Muối phóng mấy muỗng. Ngươi tưởng hầu chết ta liền phóng tam đại muỗng? Nga. Lục Nguyên Nguyên thật liền múc thật lớn một muỗng chuẩn bị bung đi. Lộ Sâm cười đến cùng đau. Ung quýt ngăn trở nàng độc thủ. Lộ Thái Thái, tuổi còn trẻ liền tưởng thủ tiết. Ai nha, này đều bị ngươi nhìn ra tới rồi. Nàng cũng đủ ra. Lộ Sâm đỡ chán, đóng lại hỏa kêu nàng đi ra ngoài. Được, rồi, ta cũng không nói bụng, ta đều đừng lan lộn. Ngày mai kêu người hầu lại đây quét tước. Lục Nguyên Nguyên chỉ vào hắn, đắc ý nói, "Có phục hay không?" "Phục, ta không đỡ tưởng không đỡ lao thái thái, liền phục ngươi." Hành, tha cho ngươi một hồi." Lục Nguyên Nguyên này lộn xộn bản lĩnh thật không sai, Lộ xâm đảo qua lúc trước phiền muộn, thống khoái không ít. Lục Nguyên Nguyên không tưởng chờ người hầu tới quét tước phòng bếp, đem tóc trói thành một cái nắm bắt đầu thu thập hỗn độn, Lộ xâm không nhàn rỗi, ở một bên hỗ trợ, mâm đồ ăn ý mặt bị Lục Nguyên Nguyên quang, ngoài miệng nói sợ mập lên nói hương vị giống nhau, kỳ thật toàn bộ vào nàng bụng. Cùng với dòng nước thanh, lộ sâm đã mở miệng. Mới tới Mễ quốc thời gian tử cũng không như vậy gian nan, ta khi đó lớn lên nhỏ gầy, lượng cơm ăn lại rất lớn, sau lại liền dần dần ăn không đủ no.